Thầm thanh phong thấy rõ hạ Cẩm ném lại đây đồ vật vội vàng rỗi tay tiếp nhận, cầm ở trong tay vừa mừng vừa sợ, hắn còn tưởng rằng chính mình quá hạn nhiều như vậy thiên tài hồi kinh thứ này hạ trường Minh nhất định đã sớm giao cho hoàng thượng, không nghĩ tới thế nhưng ở hạ cầm trong tay. Hắn cũng không biết nói cái gì hảo, một câu cảm ơn tựa hồ không đủ để biểu đạt hắn cảm kích chi tình, nhưng vẫn là như cũ muốn nói, cảm ơn, không cần, người có thể có này phân tâm. Cũng không ngủng công ta hạ cẩm vẫn luôn đương ngươi là bằng hưu. Thầm thanh phong thập phần kinh ngạc nhìn về phía hạ cẩm, hắn còn tưởng rằng lúc trước ở hạ cẩm trong viện cùng nàng thảo luận quá thầm mộ chi đi lưu, lấy có thừa nhận lúc trước đối nàng tính kế sau bọn họ đã không cơ hội làm bằng hưu. Nhưng hạ cẩm lại không có cho hắn nói chuyện cơ hội liền làm thầm mộ chi đưa hắn rời đi, mà thầm mộ chi này vừa đi lại là lại không trở về, hạ cẩm cửa hàng vẫn là đâu vào đấy mở ra kéo cửa hàng lại để bắt lên đây một người trưởng quầy thẩm mộ chi lưu lại mặt khác sự cũng từ hạ cẩm chính mình chịu trách nhiệm. Xử lý xong thẩm mộ chi sự, hạ cẩm liền đưa tới hạ vân, tinh tế cha hỏi trong nhà sự, thiếu gia, thiếu phu nhân hiện tại tốt không? Hạ cẩm điểm điểm bên cạnh ghế dựa ý bảo hắn làm xuống dưới đáp lời, vân cũng biết tiểu thư tính tình, liền cũng không hề khách khí, chắp tay trí tạ sau liền ngồi xuống, hồi tiểu thư, Thiếu gia cùng thiếu phu nhân tự ngài đi rồi liền dọn đến thôn trang đi lên ở, rất ít hồi thôn, tiểu tiểu thư cùng tiểu thiếu gia cũng khá tốt. Hạ cẩm gật gật đầu, nàng nhất không yên tâm đó là ca tẩu cùng hai cái chất nhi biết bọn họ đều hảo cũng liền yên lòng, chỉ là không quá minh bạch như thế nào hảo hảo trong nhà không được cố tình đi thôn trang thượng. Thiếu gia có nói qua vì cái gì muốn tới thôn trang đi lên trụ sao? Là thiếu phu nhân để ý nói là từ nhỏ tỷ đi rồi. Thiếu ra cả ngày không có việc gì liền nghĩ tiểu thư, thiếu phu nhân liền nói bồi hắn đi thôn trang thượng giải sầu. Nhưng thiếu ra từ đi thôn trang thượng, liền cùng này lao phan đầu sư phó học chồng chọn tới. Mỗi ngày đều có vội không xong sự người này cũng không giống phía trước như vậy cả ngày lo lắng tiểu thư. Đơn giản thiếu phu nhân liền bồi hắn ở thôn trang thượng ở xuống dưới. Hạ Vân đem nàng đi rồi sự một năm một mười tất cả đều nói cho Hạ Cẩm nghe xong. Hạ Cẩm không cấm cảm thán. Lúc trước muốn một mình thượng kinh thời điểm nàng liền nghĩ tới ca ca nhất định sẽ vì nàng lo lắng, chỉ là lúc này đây lại không thể không tới. Hiện tại sư phụ cũng tìm được rồi, chờ hắn bắt được cuối cùng một mặt thuốc dẫn cấp bảo nhi giải độc bọn họ liền có thể đi trở về. Nhìn hạ vân kia có chút mệt mỏi bộ dáng, chỉ sợ này mấy ngày liền tới cũng là một đường thật cẩn thận, lo lắng hai hùng không có nghỉ ngơi tốt, liền làm hắn trước tiên ở kinh thành nghỉ ngơi chỉnh đốn mấy ngày. Đãi nàng chuẩn bị điểm đồ vật làm hắn hơi trở về. Hạ vân theo tiếng đi xuống, chỉ chút thời gian chỉ cần có một chút gió thổi cỏ lay hắn liền đánh lên tinh thần. Này thiếu ra đem hương nhi tiểu thư giao cho hắn, nếu là này dọc theo đường đi vạn nhất xảy ra đường rẽ, hắn liền rốt cuộc không mặt mũi thấy tiểu thư. Về sau mấy ngày thẩm thanh phong tới mấy tranh, hạ cẩm cũng không mở miệng hỏi qua hắn có quan hệ thẩm mộ chi sự, nàng cũng biết hỏi cũng vô dụng. Mà thẩm thanh phong cũng hỏi qua nàng vì sao không kém cự, nàng lại chỉ nói nếu chính mình đã sớm dự đoán được có hôm nay, cần gì phải hỏi lại đâu. Từ nay về sau thẩm thanh phong lại càng thêm chạy cần, cơ hồ mỗi ngày một chuyến hơn nữa ngẩn ngơ chính là cả ngày, có khi cũng giúp đỡ hạ cẩm chia sẻ một ít tạp vụ. Nhưng thật ra hương nhi, nay trong khoảng thời gian ngắn nha đầu người được chọn không hào định, hạ cẩm cũng nghĩ từ bên người bắt người, chỉ là này hồng tụ cùng thêm hương là chính mình dùng quán trừ bỏ giúp chính mình chạy chân ngoài ra còn thêm muốn chiếu cố bảo nhi, thật sự vô pháp đưa bọn họ phân ra đi. Hạ cẩm suy nghĩ thật lâu sau, mới đưa tới lộ mụ mụ, lộ mụ mụ, này nhị tiểu thư bên người không ai đi theo cũng không thành, này nếu là hiện tại mới mua chỉ sợ này dạy dỗ còn muốn mấy ngày, ngài xem ta bên người có hưởng tụ, thêm hương liền thành, không bằng đem mầm nhi truy nhi xứng cấp nhị tiểu thư thế nào. Này lộ mụ mụ là hạ cẩm bên người quản sự mụ mụ, Nha đầu này nhóm điều động tự nhiên muốn thương lượng thương lượng nàng mới thành, hơn nữa hạ cẩm cũng cảm thấy này lộ mụ mụ là cái có bản lĩnh, này hai nha đầu đều không phải bất việc người, nếu muốn thật cho hương nhi còn phải lộ mụ mụ trước go go mới thành. Lộ mụ mụ chầm mặc một lát mới nói, tiểu thư này hai nha đầu lúc trước là mua trở về cho ngươi dùng, lúc này nếu là đem các nàng cấp nhị tiểu thư, chỉ sợ các nàng trong lòng không vui chậm trễ nhị tiểu thư, không bằng trước gọi tới hỏi một chút. Nô tỳ cũng hảo giúp đỡ gõ, tả hưu trước làm nhị tiểu thư dùng mấy ngày, nô tỳ lại đến mẹ mình kia chọn mấy cái ngoan ngoan hầu hạ nhị tiểu thư đó là. Nghe lộ mụ mụ này nhóm nói hạ cẩm trong lòng cũng thập phần vừa lòng, xem ra này lộ mụ mụ quả nhiên là một nhân tài, này hai cái tiểu nha đầu tâm tư đạm thuần nói vậy nàng là sáng sớm liền đã nhìn ra, chỉ là xem chính mình cũng không có trọng dụng các nàng. Chỉ là cho các nàng phân phát một ít vẩy nước quét nhà đình viện sự mới không có nói tỉnh chính mình. Nay sẽ chính mình muốn cho các nàng đi hầu hạ hương như khi, nàng liền nói làm các nàng tạm thời hầu hạ, chính mình lại một lần nữa cấp nhị tiểu thư cho người. Tuy nói không có mình nói ra, nhưng hạ cẩm như thế nào có thể không rõ nàng ý tứ, này lộ mụ mụ đối chính mình đến cũng là thật sự ở tận tâm. Hạ cẩm liền đem việc này đem cho nàng tới xử lý, lộ mụ mụ cũng không chưa chăng Lập tức liền kêu hai người lại đây, thuyết minh tình huống cuối cùng làm cho bọn họ chính mình tuyển. Này truy nhi có lẽ là bởi vì lần trước sự học ngoan, lộ mụ mụ hỏi nàng khi, nàng liền tỏ vẻ nguyện ý đi hầu hạ nhị tiểu thư. Mà mầm nhi lại bùn một tiếng quỳ trên mặt đất, nô tỳ là đại tiểu thư người, nô tỳ nguyện cả đời chỉ hầu hạ đại tiểu thư một người, thỉnh đại tiểu thư đừng đuổi nô tỳ đi. Hạ cầm nhìn mầm nhi cảm thấy buồn cười. Xem ra nha đầu này là hạ quyết tâm phải cho nàng tương lai hôn phu làm gì nương. Chỉ là cho ngươi đi hầu hạ mấy ngày nhị tiểu thư, đai cấp nhị tiểu thư tuyển thích hợp người tự nhiên cho các ngươi trở về, lại không phải muốn đuổi ngươi đi ra ngoài, ngươi làm gì vậy? Dung mụ mụ bản vẻ mặt cờ mắng, xem ra viện này nha đầu quy củ không được hảo hảo giáo giáo mới được, này nếu là làm người ngoài thấy, chẳng phải là hạ nhân tiểu thư thể diện. Đứng lên đi! Đó là lộ mụ mụ nói cái này lý, ngươi nếu là không muốn ta tự cũng sẽ không miễn cưỡng ngươi, liền lưu tại này trong viện đi. Nghe hạ cẩm nói không miễn cưỡng nàng tất nhiên là hỉ không tự gì, chỉ là không chờ nàng cao hứng xong, hạ cẩm kế tiếp nói lại làm nàng biết vậy chẳng làm. Chỉ nghe hạ cẩm đối với ngoan ngoan đứng ở một bên truy nhi nói, truy nhi một hồi liền đi hầu hạ nhị tiểu thư đi, lộ mụ mụ đem nàng tiền tiêu vặt cũng để ra đi, liền cùng hồng tụ thêm hương giống nhau lấy nhất đẳng đại a đầu phân lệ. Hạ Cẩm nói lời này, thời điểm khỏe mắt vẫn luôn chú ý mầm nhi sắc mặt, chỉ thấy nàng này sắc mặt đến là thập phần đẹp, nhìn một cái từ kinh ngạc đến không cam lòng, xong cũng không cam đến phẫn hận. Hạ Cẩm cảm thấy chính mình đây là nhìn vừa ra cho hay, tâm tình cũng là thập phần hảo. Mà Truy Nhi lại không nghĩ rằng sẽ có như vậy kinh hỉ, vốn tưởng rằng lần trước nếu bực tiểu thư, về sau không bao giờ sẽ có bị trọng dụng cơ hội. Nghĩ đi hầu hạ nhị tiểu thư cũng là tốt, ít nhất không cần giống ở tiểu thư bên người giống nhau mỗi ngày nơm nớp lo sợ, lại không nghĩ rằng tiểu thư thế nhưng sẽ trực tiếp thăng nàng vì đại a đầu. Truy nhi cũng coi như là hiểu được, đại tiểu thư đây là đối sự không đối người, nàng lần trước đã làm sai chuyện tiểu thư phạt nàng, lần này nàng làm đúng rồi tiểu thư đây là cho nàng tưởng thưởng, xem ra về sau chỉ cần chính mình hảo hảo làm việc, hảo hảo hầu hạ nhị tiểu thư mới được. Lộ mụ mụ nhìn hạ cẩm này xử trí cũng hơi hơi gật gật đầu, này thưởng phạt có độ, tân uy cũng thi, đến thật là đại gia tiểu thư ưng có thủ đoạn, hơn nữa dùng ở truy nhi nha đầu này trên người hiệu quả cũng đến là cũng không tệ lắm. Nhìn xem nốc ở một bên mầm nhi, lộ mụ mụ cũng thập phần không xem trọng nàng, nha đầu này tâm quá lớn, lưu tại bên người cũng là cái mối họa hướng tiểu thư như vậy đem nàng đặt ở trong viện đến là cũng rất không tồi. Hồng tụ cũng là vẻ mặt chế nhạo nhìn mầm nhi, dù sao nàng mỗi lần nhìn đến nàng cũng chưa sắc mặt tốt, giống như nhân gia đánh chính là nàng hôn phu chủ ý giống nhau, nhậm hạ cẩm khuyên như thế nào cũng không được, nói nhiều nàng thế nhưng cũng sẽ biện thượng vài câu, hạ cẩm thật sự vô pháp, đành phải tùy nàng đi. Mà đã nhiều ngày trừ bỏ thẩm thanh phong mỗi ngày đều tới ngoại, còn có một người cũng tới thực cần, kia đó là tiểu mục, gia hỏa này biến mất vừa đức nhật tử sau lại lần nữa xuất hiện. Hạ Cẩm cũng không hỏi hắn này đoạn thời gian làm gì đi. Ngẫm lại nàng gặp qua sư phụ ngày thứ hai hắn liền xuất hiện tại đây phô trùng, nghĩ lại ngày ấy sư phụ nói nàng bằng hữu đi tìm hắn, khuyên hắn tới gặp chính mình khi nàng liền phỏng đoán là hắn, xem ra hắn lâu như vậy không xuất hiện là thế nàng tìm sư đi. Nàng không hỏi, hắn liền không nói, hai người đến là tương đương ăn ý, chỉ là hắn mỗi ngày tới cũng, cũng không cuốn lấy nàng, cũng không hướng thẩm thanh phong dường như giống như muốn đền bù nàng cái gì luôn là thế nàng làm việc. Hắn cũng bất quá là ở nàng vội thời điểm lại đây tiếp đi Bảo Nhi, đương nàng vội không sai biệt lắm, lại đem kia hải tử đưa về tới. Không cần hỏi Hạ Cẩm cũng biết bọn họ đi đâu, Bảo Nhi đã nhiều ngày buổi tối luôn là cùng nàng nói ra ra ra thế nào, thế nào, không phải đi vương phủ còn có thể là nơi nào. Hạ Cẩm vẫn luôn rất tò mò tiểu một đến tuột cùng ra sao thân phận, nếu nói nàng sư phụ thân phận cũng là đủ tôn quý, Không nghĩ tới hắn thế nhưng có thể nhận thức hắn, hạ cẩm càng thêm cảm thấy hắn không đơn giản. Chỉ là loại sự tình này hắn không nói, nàng cũng không tính toán hỏi. Thẩm thanh phong bọn họ vào kinh ngày hôm sau, hạ cẩm liền bắt đầu vội lên, xem xét một lần hạ vân mang lại đây hàng hóa, đến là thập phần vừa lòng, này lục cẩm ngọc quả nhiên không làm chính mình thất vọng. Không chỉ có đem chính mình phía trước sở vẽ lưu ly vật phẩm trang sức toàn làm ra tới, Hơn nữa này nghiên cứu chế tạo màu sắc rực rỡ lưu ly sự cũng không bỏ xuống, hạ cẩm phát hiện nàng phía trước thiết kế vật phẩm trang sức thật nhiều đều dùng màu sắc rực rỡ lưu ly chế ra tới, hơn nữa vốn dĩ nàng chỉ thiết kế đơn phẩm, lại bị thẩm thanh phong làm ra chọn bộ đồ trang sức tới. Này lưu ly các hạ cẩm đã sớm tưởng hảo muốn khai ở nơi nào, lương quả cửa hàng đối phố liền ở bên nhau 5 gian cửa hàng đó là lựa chọn tốt nhất, chọn ngày chi bằng nhằm ngày. Hạ cẩm làm người tìm tới thợ thủ công đem một tầng toàn bộ đả thông, lần này nàng muốn cho này lưu ly li các trở thành danh xứng với thực lưu ly li các trừ bỏ này sở bán hàng hóa tất cả đều là lưu ly li ở ngoài, ngay cả này quầy cũng muốn làm thành lưu ly. Li. Nàng tự tay viết viết một phong thơ, tin trung phụ mấy chục chương thiết kế đồ, đều là nàng cùng tiểu một hợp tác tâm huyết kết tình, trừ bỏ này làm lưu ly li quầy muốn mặt bằng lưu ly li ngoại. Nàng trả lại cho thiết kế không ít lớn nhỏ không đồng nhất lưu ly kính, liền ở tin chung ghi chú rõ thiết yếu ở 3 tháng 12 đưa lên Kinh Thành. Thứ này làm lên đến là không phiền thoái, phiền toái là tại đây vận chuyển một đường phía trên, nhưng hắn cũng biết này phương gia trừ bỏ lớn nhất lưu ly nhà máy ở bên sông Phủ Ngoại, ở Kinh Thành Phụ Cận Thành Chấn cũng có mấy cái tiểu nhà máy, dị vãng đưa đến Kinh Thành lưu ly chế phẩm, đó là xuất tử những cái đó nhà máy. Có một đoạn thời gian bởi vì Phương gia bị Cố gia chèn ép tàn nhẫn, không thể không thu hồi cánh chim, liền đem trừ bỏ buồn ra nơi bên song phủ, mặt khác nhà máy đều đóng, mà từ trước 2 năm cùng Hạ Cẩm hợp tác tới nay, này Phương gia sinh ý càng làm càng lớn, kinh thành lớn như vậy khối thịt mỡ bọn họ sao có thể không cắn thượng một ngụm, trước hết bắt đầu dùng đó là ở kinh giao một cái nhà máy. Mà Hạ Cẩm sở dĩ viết này phong thư đó là muốn cho Phương Trinh tự mình vào kinh đốc công đem nàng muốn đồ vật đúng hạn dâng lên, bởi vì này Lưu Ly kính cách làm hạ cẩm chính là chỉ truyền hắn một người, đồng thời cũng làm hắn nhìn xem hạ ra thành ý. Nàng hạ cẩm tuy nói tiếp thu cố gia Lưu Ly sưởng nhưng là sẽ không đối phương gia có bất luận cái gì ảnh hưởng. Nàng tuy cũng làm Lưu Ly sinh ý nhưng nàng tìm lối tắt, không cùng Phương gia cạnh tranh, làm Phương gia người an tâm đồng thời cũng làm cho bọn họ minh bạch phía trước hợp tác vẫn như cũ hữu hiệu. Đem tin người tặng đi ra ngoài. Nàng liền chờ này cửa hàng trang hoàng hảo khai trương, mà đã nhiều ngày nàng vẫn luôn ở hồi tưởng hiện đại người marketing phương án, nhìn xem như thế nào có thể đem này cửa hàng làm lần đầu đã thành công, làm này toàn kinh thành người đều biết nàng này lưu ly các. Trong thư phòng hạ cẩm đầu ngón tay nhẹ điểm, phảng phất là ở đàn một khúc vui sướng nhạc khúc, nhưng ngươi nếu là nhìn đến nàng biểu tình liền biết nàng đã sớm như đi vào coi thần tiên thiên ngoại đi, thẳng đến qua thật lâu hạ cẩm mới thở dài một hơi. Đề bút trên giấy soát soát viết lên, nàng hồi tưởng rất nhiều hiện đại marketing thủ đoạn phát hiện đại đa số đều không thích hợp cổ đại, cuối cùng nàng mới xác định xuống dưới này lưu ly các marketing phương án, đại viết hảo tràn đầy mười mấy trang giấy, mới ngẩng đầu hỏi bên người thêm hương nói, một công tử, nay cái đã tới, nay sinh ý thượng sự, tiểu mục là người thạo nghề, không bằng thỉnh hắn giúp chính mình nhìn xem này marketing phương án ở chỗ này khả năng hành đến thông. Miễn cho làm chính mình bạch vội một hồi, này tiểu mục tự hồi kinh liền tá này bộ đầu chức vị, nếu ở xương mục bộ đầu cũng không quá thích hợp, liền đều sửa lại miệng xương mục công tử. Tới, đang ở giáo tiểu thiếu gia tập viết đâu? Này hai ngày một công tử trên cơ bản mỗi ngày đều tới, cũng không giống phía trước như vậy mang theo bảo nhi thiếu gia đi ra ngoài chơi, ngược lại ở tiểu thiếu gia trong phòng an trương án thư giáo tiểu thiếu gia tập viết, chỉ có tiểu thiếu gia đem hắn giáo tự đều nhận toàn. Viết biết, mới dẫn hắn đi ra ngoài chơi một hồi. Ngược lại càng nhiều thời gian đều ngốc tại này cửa hàng hậu viện bên trong. Hạ cầm vùng trong tay đại bút, tinh tế nhìn xem chính mình viết đồ tốt, xác định không có gì vấn đề lớn, mới chậm rãi mở miệng nói, đi thỉnh một công tử lại đây, liền nói có việc thương lượng. Thêm hương theo tiếng lui ra, bất quá một lát tiểu mục liền dắt quá bảo nhi cùng nhau lại đây. Hạ cầm nhìn đến hắn đến thập phần cao hứng, vẫy tay làm hắn lại đây. Tiểu gia hỏa hoan hôn một tiếng tránh thoát bị tiểu mục nắm tay nhỏ, hướng hạ cầm nhau tới, hạ cầm ôm hắn làm hắn ngồi ở chính mình trên đùi, mới đưa vừa mới viết xong đồ vật đẩy đến tiểu mục trước mặt. Mục đại ca, ta gần nhất chuẩn bị khai cái lưu ly cát, người giúp ta nhìn xem cái này phương án được không sao. Tiểu mục cũng không khách khí, cầm lấy trên bàn trang giấy liền tinh tế nhìn lên, hạ cầm khẩn trương nhìn hắn biểu tình, chỉ là lại cái gì cũng nhìn không ra. Chỉ là tiểu một trong lòng kinh ngạc chi tình đã khó có thể nói nên lời, này Cẩm Nhi thật là mỗi lần đều có thể cho hắn mang đến lớn lao kinh hỷ, nếu là có người nói hắn là thương giới kỳ tài, kia Cẩm Nhi đó là này thương giới quỷ tài. Hội viên, khách quý, bán đấu giá, nhận mua, tư nhân định chế, hạ lượng bản, này đó danh từ hắn có chút nghe qua, có chút càng là chưa từng nghe thấy, nàng thế nhưng có thể đem này đó cùng sinh ý liên hệ ở bên nhau. Nếu thật là lấy nàng này biện pháp làm đi xuống, gì tất này lưu ly các về sau sinh ý không hỏa? Cầm nhi, ngươi này viết có chút ta không hiểu lắm, này khách quý ý tứ ta đại khái có thể minh bạch, chỉ là này khách quý, bán đầu giá, nhận mua, tư nhân định chế, hạ lượng bản là có ý tứ gì? Tiểu mục lo liệu thực tốt không ngại học hỏi kẻ dưới tinh thần, lập tức đặt câu hỏi. Hạ Cẩm sử sốt lấy về trong tay hắn trắng giấy. Nhìn kỹ chính mình viết những cái đó hiện đại danh tử, trong lòng cũng là cả kinh, chính mình như thế nào đem này đó viết ra tới, nếu là trước đây còn hảo còn có thể hòa giải sư phụ học, hiện tại ra hỏa này căn bản chính là cùng sư phụ quen biết, nếu là chính mình lộ tẩy nhưng viên bất quá đi. Nhưng là này viết đều viết ra tới không cho cái thực tốt giải thích cũng nói không được à, chỉ có thể đi một bước tính một bước, trước đem này giải thích qua đi rồi nói sau, nga. Này bán đâu ra chính là lấy một thứ ra tới, đính cái thấp nhất dưới, sau đó làm người cạnh tương tăng giá, cuối cùng ra giá tối cao người đó là kia đổ vật chủ nhân. Này nhận mua cùng tư nhân định chế y tứ không sai biệt lắm, nhận mua chính là chúng ta để cái quý sẽ ra tân phẩm, nhưng là ra chỉ là bản vẽ không phải thành phẩm, chúng ta có thể đem đồ sách đưa đến kiểm giữ kim tinh tạp nhân thủ thượng, nếu là nàng lựa chọn nào một khoảng, chúng ta lại tiến hành sinh sản. Mà này tư nhân định chế là cố ý vì mỗi một người mà thiết kế, hoặc là chính bọn họ ra bản vẽ làm chúng ta làm. Đến nỗi này hạn lượng bản sao, chính là mỗi tháng ra một khoản, chậm rãi chỉ có vài món, bán xong liền không hề sinh sản. Trở lên vài loại đều là kiềm giữ kim tinh tạp trở lên khách quý mới có tư cách tham với. Hạ cẩm từng cái giới thiệu cho hắn nghe, tiểu mục hắn tuy rằng có thể từ mặt chữ thượng ý tư đoán được một chút. Chỉ là không nghĩ tới Hạ Cẩm sẽ nghĩ đến như thế Chu toàn, chỉ là vừa mới hắn lại nghe được một cái tân tử, Cẩm Nhi, này kim tinh tạp lại là thứ gì? Hạ Cẩm đem mới vừa bưng lên trung trà bông, thân thân bảo Nhi khuôn mặt nhỏ, đem hắn từ đầu gối ôm đi xuống, làm hắn tùy thêm hương tại đây phòng chơi, mới chỉ vào văn án thượng mỗi một chỗ, cùng tiểu mục giải thích, chính là phân biệt khách quý thân phận tấm cản ta chuẩn bị làm Cẩm Ngọc làm một ngàn trương bạc tinh tạp, một trăm trương kim tinh tạp. Mười trường tử tinh tạp. Khai trương cùng ngày cấp tiêu phí mãn ngàn lượng khách hàng phát một chương bạc tinh tạp, này kim tinh tạp là phải cho có nhất định thân phận địa vị quý nhân. Đương nhiên nếu là này kiểm giữ bạc tinh tạp khách nhân ở trong tiệm liên tục tiêu chỉ vạn lượng cũng có thể đem này bạc tinh tạp thăng cấp thành kim tinh tạp. Mà kiểm giữ tử tinh tạp nhân tài là lưu ly các tôn quý nhất khách nhân mới có thể tiến vào lưu ly các tối cao tầng, nhìn thấy lưu ly các chấn các chi bảo. Nói tới đây hạ cẩm ngẩn đầu nhìn tiểu mục liếc mắt một cái, thấy hắn không có gì dị sắc, mới tiếp tục nói, ta nghĩ này lưu ly li các khách quý tạp tự nhiên phải dùng lưu ly li làm, này bạc tinh tạp liền lấy bạc bạc khắc hoa, khắc tự sau đó lại ở bên ngoài thiêu chế một tầng trong suốt lưu ly, li. lấy này loại suy, chỉ cần loại này thiêu chế kỹ thuật bất chuyển đi ra ngoài ta liền không sợ có người sẽ lấy tới giả khách quý tạp. Nói xong liền nhìn về phía tiểu mục, muốn nghe xem hắn cái nhìn. Mà lúc này tiểu mục đã hoàn toàn bị nàng khiếp sợ tới rồi, cẩm nhi chiêu này thật thật là tuyệt, nàng này hoàn toàn là bắt chẹt này kinh thành các quý phụ có tiền, có nhàn, lại ái lẫn nhau đua đòi tính chất đặc biệt. Chỉ sợ này lưu ly các khai chương sau, này kinh thành tiểu thư các phu nhân đều lấy có một chương lưu ly các khách quý tạp vì vinh. Tiểu mục nghiêm túc nghe hạ cẩm nói xong, thường thường đưa ra một ít vấn đề, hạ cẩm cũng thập phần coi trọng ghi tạc trên giấy nhất nhất cùng hắn giải thích. Có chút nàng cũng không nghĩ tới vấn đề, liền hai người cùng nhau thảo luận sau đó định ra giải quyết phương án, nhưng này hai người chung cùng thảo luận sau khi, sớm đã trăng lên giữa trời. Hồng tụ sớm mang theo bảo nhi đi xuống nghỉ ngơi, chỉ còn lại có thêm hương một người ở phòng trong hầu hạ. Hạ cẩm túi đầu thu thập hôm nay thành quả, lại bị một trận lộc cộc thanh quay nhiễu, đầu nâng hướng thanh nguyên tìm kiếm, lại thấy tiểu một vẻ mặt xấu hổ nhìn nàng, rất có vài phần ngượng ngùng. Hạ Cẩm sửng sốt ngay sau đó phản ứng lại đây túy nhiên cười. Một Đại Ca, ta đi phòng bếp nhìn xem, sửa trị hai cái đồ ăn, ngươi thả từ từ cơm nước xong lại trở về đi. Tiểu Mục tất nhiên là sẽ không phản đối. Hạ Cẩm làm thêm hương trước thượng chút trà nóng, điểm tâm làm hắn lót lót bụng, chính mình liền hướng tới phòng bếp phương hướng đi. Kỳ thật Hạ Cẩm lúc này cũng là bụng đói kêu vang, cuối cùng một ngày chưa tiến tích mẹ không phải chỉ có Tiểu Mục một, một người. Trong phòng bếp tài liệu đầy đủ hết. Hạ cẩm từ dự phòng đồ ăn tuyển hai dạng làm lên đơn giản, không đến nửa canh giờ hai cái đơn giản cơm nhà, ớt xanh thịt ti cùng chua cay khoai tây ti liền ra nổi, càng xứng với một đại phân cơm, hai song chén đũa đặt ở hộp thực làm thêm hương dẫn theo liền hướng thư phòng đi. Nguyên bản sớm đã là bụng đói kêu vang hai người, không ra một lát liền đem này đó cấp giải quyết xong rồi, thêm hương thu chén đũa đưa lên trà mới liền ở một bên hầu hạ, vốn đã đêm dài. Tiểu Mục lại không có nửa điểm rời đi ý tứ, Hạ Cẩm cũng không vội chỉ chờ hắn mở miệng. Tiểu Mục uống xong một chén trà nhỏ mới chậm rãi buông chúng trà. Cẩm Nhi, ta cảm thấy người này lưu ly các nếu muốn đánh đi ra ngoài, còn kém một cái cơ hội. Kinh thành này đó thiên kim phu nhân rất ít ra cửa, liền tính đi ra ngoài cũng có chính mình xã giao vòng. Bọn họ xiêm y trang sức giống nhau đều có đã định cửa hàng ấn bốn mùa cung ứng. Giống nhau ngoại lai thương nhân rất ít có thể đem đồ vật đưa đến bọn họ trên tay, đến không phải nói bọn họ đồ vật không tốt, mà là không có chút phương pháp, mấy thứ này đưa không đến này đó các quý nhân trên tay, liền tính ngươi đồ vật lại hảo cũng vô dụ. Ta cảm thấy này lưu ly các nếu muốn đánh đi ra ngoài, liền muốn trước tìm cái có ảnh hưởng người đem mấy thứ này mang đi ra ngoài làm mọi người đều nhìn xem mới được. Hạ cẩm tế một cân nhắc thật là này đạo lý. Chính là người này tuyển nàng thật sự là không có tốt ý tưởng, nhất định vào kinh thời gian không lâu, này cái gọi là quý nhân nàng cũng không nhận thức mấy cái. Nếu nói này lý thẩm thân phận đến cũng thích hợp, chỉ là lý thẩm rất ít ra cửa, cũng không có gì giao tế vòng, thật sự không phải thích hợp người được chọn, không biết một đại ca nhưng có cái gì ý tưởng. Cầm nhi, nếu là tin được ta, liền đem người này trang sức cho ta hai kiện, ta giúp ngươi đưa sắp xuất hiện đi làm làm tuyên truyền không nói được sẽ có không tưởng được hiệu quả cũng không nhất định. Đây cũng là tiểu mục vừa mới nghĩ đến, nhà mình tẩu tử mấy năm nay cũng tại đây kinh thành phu nhân trong vòng hôn đến như cá gặp nước, điểm này việc nhỏ nàng vẫn là có thể làm tốt. Hạ Cẩm vừa nghe cảm thấy chủ ý này đến là không tồi, tuy hiện tại còn không biết hắn cái gì thân phận, nhưng nàng cảm thấy hẳn là thân phận bất phàm, hắn có thể nói như vậy đó là có nhất định nắm chắc. Mục Đại ca Ngươi chờ ta đây liền đi cho ngươi chọn hai bộ đồ trang sức đi. Hạ cẩm vội không ngã lôi kéo thêm hương hướng nhà kho phương hướng đi đến, có người chủ động cho nàng làm tuyên truyền nàng làm sao nhạc không vì đâu. Hạ cẩm cũng không keo kiệt đưa cho tiểu một cụ là tân nghiên cứu chế tạo ra tới bảy màu lưu ly. Li. Khi thật muốn nói này, màu sắc rực rỡ lưu ly li phía trước cũng không phải không có người làm ra quá, chỉ là những cái đó lưu ly li đều là thành phẩm sau từ phần ngoài thượng thuốc nuộm. Tuy nói này vào người giỏi tay nghề tay này ra tới Lưu Ly cũng thập phần minh diễm, chỉ là không bằng Hạ Cẩm này Lưu Ly, này sắc thái đều là từ Lưu Ly thổi chế phía trước tăng thêm đi vào, càng thêm tinh huyễn dịch tấu. Tiến đi tiểu mộc hôm nay sắp cũng không còn sớm, Hạ Cẩm thu thập một chút, liền mang theo thêm hương trở về tú lâu. Hạ Cẩm đi trước bảo nhi trong phòng nhìn nhìn, tiểu gia hỏa kia ngủ thập phần thơm ngọt, mà hồng tụ cũng nghỉ ở bảo nhi mép giường giường nệm phía trên. Sợ hắn buổi tối muốn đi tiểu đêm tìm không thấy người Hồng tụ thấy hạ cẩm tiến vào vừa muốn đứng dậy Lại bị hạ cẩm ấn giảm giường phía trên Này đầu mùa xuân ban đêm vẫn là rất lánh Chính mình dù sao cũng bất quá là lại đây nhìn xem Lại làm người từ ấm áp ổ chăn đứng dậy thật sự là không có nhân đạo Hạ cẩm thật cẩn thận thế bảo nhi dịch dịch góc chăn Nhìn tiểu gia hỏa này hiện tại này ngủ rông có thể so trước kia thành thật nhiều Hạ cẩm nhìn hiểu ý cười Liền mang theo thêm hương trở về chính mình nhà ở, thu thập một chút, liền đối với đang ở thế hắn trải giường chiếu thêm hương nói, ngươi cũng không đổi, đi xuống nghỉ ngơi đi. Ngày mai làm hạ vân lại đây thấy ta, ta có một số việc muốn cho hắn đi làm. Là, tiểu thư. Thêm hương theo lời dừng lại, nhìn hạ cẩm vẻ mặt mệt mỏi, tiểu thư trước nghỉ ngơi đi, thêm hương này liền đi xuống. Hạ cẩm gật gật đầu, quay người chui vào ấm áp ổ chăn. Đã nhiều ngày sự tình thật sự quá nhiều, hiện giờ này lưu ly li các sự trên cơ bản đều đã định án, chỉ cần ấn cái này làm liền thành, chính mình cũng có thể ngủ ngon. Hạ cẩm lúc này mới vừa nhắm mắt lại liền lâm vào hát ngọt mộng đẹp, thêm hương tức trên bàn nến đỏ, nhẹ nhàng mang lên môn, cũng hồi chính mình trong phòng đi. Sáng sớm ngày thứ hai, tiểu mục liền từ hạ cẩm cho hắn hai bộ nói sức chung chọn một kiện tay xuyến làm người cho hắn tẩu tử tặng qua đi. Chỉ là này tay xuyến vốn là một đôi, mà hắn cố tình chỉ tặng một kiện, mục đích đó là làm nàng tới tìm hắn. Thế tử phi thư linh nếu mới vừa mang theo nhi tử đi cho nàng công chúa bà bà thịnh An, nhi tử bị cha mẹ chồng lưu tại chủ viện, chính mình cũng rơi vào thanh nhàn. Nghĩ hôm nay còn cùng mấy cái quân chúa, thế tử phi, các phu nhân ước hẹn uống trà chính là một trận đau đầu, vốn dĩ nàng chính là cái thẳng thắn sảng khoái người. Cùng những cái đó từ nhỏ liền ở hậu viện bên trong danh tranh ám đấu tiểu thư, các phu nhân thật sự là không có gì cộng đồng đề tài. Chỉ là này đã hơn một năm tới bà bà liền đem này trong phủ nội trợ chi quyền dần dần giao cho trên tay nàng, mà này đó các phu nhân quan hệ hữu nghị nàng cũng là không thể không đi, này không chỉ có quan hệ đến nàng cá nhân, còn quan hệ đến toàn bộ chiến vương phủ, không chấp nhận được nàng tùy hứng. Nàng lúc này mới trở lại sân. Liên có trong viện quản sự mụ mụ lại đây thông bẩm, hồi thế tử Phi, chờ ra bên người người lại đây nói là chờ ra hai ngày này ở bên ngoài được thứ tốt, cho ngươi hơi một kiện trở về. Nay trong vương phủ có thể bị xưng là chờ ra cũng chỉ có tiểu một một người, này hảo hảo quận vương không làm, lại chỉ vì này tiêu giao hai chữ phong hào ngạnh sinh sinh làm hoàng đế cho hắn hàng vị phân thay đổi tiêu giao chờ, việc này cũng chỉ có hắn này chú em có khả năng đến ra tới. Làm người vào đi. Tuy nói này chú em không thường ở nhà, nhưng cùng nhà mình hôn phu này cảm tình cũng cực đốc, cũng không giống khác nhà cao cửa rộng này huynh đệ hai vì tranh này kế thừa chi quyền, lẫn nhau tính kế, mà bọn họ đến hảo thế nhưng đều là tranh nhau ra bên ngoài trốn. Mà hắn này chú em cư nhiên càng tuyệt, thế nhưng mai danh ẩn tích đi một cái ở nông thôn địa phương làm bộ đầu, nếu không phải trước hai năm bà bà được tin tìm, tìm qua đi, chỉ sợ hắn còn không vui trở về nhà. Hồi tưởng hắn lúc trước hắn làm chính mình náo loạn như vậy đại chê cười, thư linh nếu vẫn là khí hận nghiến răng nghiến lợi, liền tính lại làm chính mình chịu hắn một đốn cũng chưa hết giận, chỉ biết hắn khó được cân cẩn, tự nhiên không có không thu đạo lý. Nàng mới nghĩ như thế liền nghe được ma ma đáp lời, hồi thế tử phi nói, người tới tặng đồ vật liền đi rồi, nói là có khác sai sự muốn làm. Này ma ma cũng là một đầu mồ hôi lạnh, Này tặng lễ cái nào không phải muốn đem đồ vật đưa đến chủ nhân trên tay mới ngọ nào có buông đồ vật liền đi, chỉ là chờ ra bên người người nàng cũng không dám ngăn đón. Thư Linh nếu cũng không tức giận, gia hỏa này bên người người đều là cùng hắn giống nhau tính tình. kia liền trình lên đến đây đi, ta muốn nhìn lần này chờ ra lại được cái gì thứ tốt. kia ma ma cung cung kính kính trình lên hộp gấm, liền có thế tử phi bên người đại A đầu nhận lấy, mở ra kiểm tra thực hư quá mới đưa tới nàng trước mặt. Chỉ là từ nhỏ nha đầu trên mặt cũng có thể nhìn đến nàng kinh ngạc cảm thán, bên người thế tử phi bên người đại a đầu gặp qua thứ tốt cũng có thể gọi không ít, có thể làm nàng cũng cảm thấy kinh ngạc cảm thán đồ vật, thư linh nếu đến là có vài phần tò mò. Đại rốt cuộc thấy rõ hộp gấm chung đồ vật khi thư linh nếu cũng là vẻ mặt kinh diễm, lưu ly nàng gặp qua không ít, nhưng cho tới bây giờ không có gặp qua như thế sặc sỡ lóa mắt đồ vật, này lưu ly chung bảy màu lưu quang. Dường như là ở lẳng lặng chạy xuôi, lại là như thế tôi sống. Nàng cơ hồ không thể tin được này thật là lưu ly, duỗi tay lấy ra này lưu ly tay xuyến, bộ tiến chính mình cổ tay gian, này lớn nhỏ thế nhưng thập phần phù hợp, thư linh nếu cũng là thập phần vui sướng, này nếu là mang đi ra ngoài cũng không phải là thật thật muốn tiện sát người khác sao. Cẩn thận đoan tường trong tay chối ngọc, tinh tế vướt ve xúc cảm thập phần ôn nhuận, so với kia ngọc thạch chút nào không kém. Chỉ là nhìn quen thứ tốt thư linh nếu vẫn là cha rắc ra không đối tới, Cố ma này tay xuyến đưa tới là đó là chỉ có này một kiện sao. Hồi thế tử phi nói, này tay xuyến muốn là một đôi, Ngài trong tay này xuyến tên là Lưu Quang, Còn có một chuỗi ở chờ ra nơi đó tên là Giật Màu, Chờ ra nói ngươi nếu là hỏi liền nói như vậy, Ngài nếu là muốn một khác xuyến đi hắn trong viện tìm hắn đó là, Cố mama ma thật cẩn thận đem người nọ nói chuyên xong, này sau lưng siêm y thì sớm đã ướt đẫm, nàng liền biết này sai sự không hảo làm, này trở ra nói do nếu muốn tinh kế thế tử phi, nàng liền sợ này thế tử phi nương nương muốn bắt bọn họ hết giận. quả nhiên, thư linh nếu một trưởng hung hăng chụp ở bàn trà phía trên, này tốt nhất gỗ lê vàng bàn trà tức khắc chia năm sẻ bảy vụn gỗ bay loạn, hảo ngươi cái tiểu mục, ta liền nói hôm nay như thế nào tốt như vậy, có thứ tốt cư nhiên sẽ nghĩ đến ta, không nghĩ tới là tại đây chờ ta đâu. Thư Linh nếu căm giận tưởng kéo xuống trên cổ tay chuỗi ngọc ném văng ra, chính là vừa mới chạm đến liền vạn phần không muốn, cố nén hạ trong lòng không vui, cố ma ma, đi, chúng ta đi nhìn một cái này tiểu hầu ra muốn làm cái gì. Nói xong liền thẳng hướng tới tiểu mục nghe đào viện phương hướng đi đến. Tiểu mục nằm ở trong viện ghế bập bên phía trên, thưởng thụ này sáng sớm dương quang, lại ở trong lòng tính nhầm tẩu tử bao lâu sẽ đánh lại đây, sớm bảo người chuẩn bị một cái trường án. Án thượng đều là từ hạ cẩm nơi đó lấy lại đây lưu ly trang sức. Thư Linh nếu tiến sân liền nhìn đến như vậy cảnh tượng, này một thân hỏa khí liền đi cái sạch sẽ, tiểu mục đôi mắt chưa mở to cũng có thể từ này hơi thở biến hóa cảm nhận được hiện tại Thư Linh nếu tâm tình, khỏe miệng hơi hơi gợi lên, này cá là cắn câu. Nữ nhân này liền không có mấy cái không yêu này xinh đẹp trang sức, nhìn này tràn đầy hai hộp trang điểm bên trong cụ là chọn bộ lưu ly đồ trang sức. Thư linh nếu này trong mắt phạm khởi làng quang, nhìn nhìn lại chính mình cổ tay gian này một chuỗi tay xuyến, thật đúng là thật không tính cái gì. Tuy nói biết tiểu mục đây là ở tính kê cái gì, nhưng là nhìn này cháp đồ vật cũng thật sự là dịch bất động bước chân, chỉ cần có thể được một bộ, bị hắn tính kê nàng cũng tăng nguyện. Mà lúc này tiểu mục thấy hiệu quả cũng không sai bệnh lắm, chậm rãi từ ghế bập bên thượng đứng dậy, hành đến thư linh nếu một bên. Cầm lấy cùng trên cổ tay kia tay xuyến cùng bộ một hộp tay sức đưa tới nàng trước mặt nói, vốn dĩ được này bộ đồ trang sức khi liền cảm thấy thích hợp tẩu tử, vốn định làm người cùng nhau cấp tẩu tử đưa đi, chỉ là sợ tẩu tử không thích, liền làm người tặng trong đó một kiện qua đi, ta nghĩ nếu là tẩu tử yêu thích nhất định sẽ qua tới. Nói xong liền đem trong tay hộp trang điểm đưa tới thư linh nếu phía sau đại a đầu trong tay, mà thế tử phi ánh mắt cũng theo này hộp trang điểm di động. Nàng vốn dĩ chính là giang hồ nhi nữ, thích đó là thích cũng không cần thiết làm bộ rụi rẻ, lại nói vốn dĩ chính là ở chính mình trong nhà, ai không biết ai, chẳng cho ai xem đâu. Thật cho ta, không điều kiện. Thư Linh nếu nhìn đã bị chính mình đại A đầu phùng ở trong tay hộp trang điểm vẫn là không thể tin được. Tiểu Mục Như cũ lắc đầu, vốn dĩ chính là đưa cho tẩu tử, muốn cái gì điều kiện, nếu là tẩu tử thích, liền đem chúng nó mang theo ra tới đó là... Cái này thư linh nếu cũng mới yên lòng, ánh mắt lại bay tới một khác bộ đồ trang sức phía trên, này hai bộ mỗi người mỗi vẻ, này bộ nàng cũng thực thích đâu. Mà tiểu một cũng chỉ là nhìn xem nàng cười cười nói, này hai bộ đồ trang sức ở ta bằng hữu tân khai cửa hàng giữa cũng không tính nhất thượng thành. Chỉ là đáp ứng giúp nàng làm làm tuyên truyền, nàng mới tặng ta hai bộ, này một bộ đã đưa kinh tàu tử, này bộ lại không hảo lại cấp tàu tử ngươi. Ta bổn tính toán làm mẫu thân ở Hoa Triều sẽ thượng giúp ta đưa cho những cái đó phu nhân các tiểu thư cũng sẽ làm nhân ra cũng biết này kinh thành có một nhà lưu ly các cũng không hưởng công nhân ra tương lấy. Thư Linh nếu vốn tưởng rằng này hai bộ xem như thượng phẩm, không nghĩ tới còn có so này càng tốt, vừa nghe tự nhiên tâm động lập tức hỏi thăm nói, Ngươi bằng hữu này lưu ly các khai ở nơi nào? Liên ở phù dung trên đường, chỉ là tẩu tử cũng không vội đi. Nàng này cửa hàng muốn tới 12 mới khai trường, hiện tại đi cũng vô dụng. Hơn nữa hắn nơi đó là khách quý chế chỉ có bắt được kim tinh tạp nhân tài có thể đi vào cửa hàng tối cao tầng, nhìn thấy tốt nhất trang sức tiểu một mượn cơ hội đem hạ cẩm hôn qua đính hạ quy củ nói một lần. Cái này thư linh nếu cũng tới hứng thú, nàng còn trước nay chưa thấy qua như thế khai cửa hàng, tiểu thúc, này kim tinh tạp là thứ gì? Nga này kim tinh tạp đó là này lưu ly các chúng khách quý tạp. Cũng là lưu ly chế thành, thập phần tinh mỹ. Ngươi cũng biết này lưu ly tùy mỹ lại thập phần dễ thoái. Nếu là làm người nào đều có thể tiến này lưu ly các Nếu là có kia thô tay thô chân tổn hại cái một hai dạng. Nàng này cửa hàng chỉ sợ cũng không cần khai. Cho nên nàng liền đính hạ này quy củ Lầu một vì bình thường nhất lưu ly trang sức tự nhiên là người nào đều có thể đi vào. Lầu hai là tinh phẩm. Chỉ có cầm trong tay bạc tinh. Tập nhân tài có thể lên lầu. Này bạc tinh tạp nàng cũng chỉ phát một ngàn chương đi ra ngoài, cho nên có thể thượng này lầu hai chỉ người chẳng qua một ngàn người mà thôi. Tiểu mục nói đến thanh âm này khẽ nhếch, nhìn về phía thư linh nếu. Mà thế tử phi lúc này trong lòng lại có một quần trướng, nay trong kinh quý nhân nhiều như cá giết qua sông. Nếu là chỉ có một người có thể tiến lưu ly các lầu hai chỉ sợ này liền trung tam phẩm dưới quan viên người nhà đều cùng này lưu ly các vô duyên. Vừa mới nghe được tiểu mục nói chính là bạc tinh tạp mới một ngàn trường. nói vậy này kim tinh tạp sẽ càng thiếu, nhịn không được lấy ánh mắt thúc giục tiểu mục nói tiếp. Lầu hai phía trên đó là chỉ có cầm kim tinh tạp mới nhưng đi lên khách quý, nghe nói này kim tinh tạp chỉ có 100 chương cầm kim tinh tạp nhân tài có thể hưởng thụ hạn lượng định chế đặc quyền, hơn nữa mỗi một khoản chỉ ra một bộ, không hề lặp lại. Nói cách khác kiểm giữ kim tinh tạp khách quý có thể đính đến thuộc về chính mình độc nhất vô nhị đồ trang sức, nói cách khác ngươi tuyệt không sẽ nhìn thấy có người cùng ngươi mang đồng dạng một khoản trang sức. Mỗi một quý bọn họ đều sẽ có tân phẩm ra đời, chỉ có cầm kim tinh tạp nhân tải có tư cách ưu tiên đủ mua. Tiểu mục cũng không nói thêm nữa tử tinh tạp sự, dù sao cái kia có thể bắt được người đã thiếu càng thêm thiếu, chỉ có này bạc tinh tạp cùng kim tinh tạp mới là mặt hướng đại chúng. Tiểu Mục nói liền muốn cho người đem một khác bộ đồ trang sức thu lên. Lại bị Thư Linh nếu trước một bước Tiểu Thúc, bực này việc nhỏ hà tất làm phiền bà bà. Dù sao ta một hồi muốn đi tham gia một cái tiệc trà, không bằng này đó ta liền thế ngươi phải đi ra ngoài. Bảo đảm một người nhiều nhất chỉ phải một kiện, này hảo cương toàn cho ngươi dùng ở lưỡi giao thượng. Không biết Tiểu Thúc có thể hay không hướng ngươi kia bằng hưu giúp ta muốn một trường kim tinh tạp. Thư Linh nếu vừa mới nghe được Tiểu Mục như vậy vừa nói. Thật sự là thực tâm động, hơn nữa này kim tinh tạp cũng chỉ có một trăm chương mà thôi, chỉ sợ chính mình nói trưởng, này đến chính mình nơi này liền đã không có, nếu là nàng đường đường chiến vương phủ thế tử phi kết quả là liền một chương kim tinh tạp cũng không có thể bắt được, chỉ sợ sẽ bị những cái đó các quý phụ chê cười. Này, tiểu mục làm bộ khó xử, nhìn kia một bộ đầu hơn nửa ngày mới nói, vẫn là không nhọc phiền tẩu tử đi. Hắn này rõ ràng không tin. Làm thư linh nếu không cầm chán nản, nàng tốt xấu cũng là thế tử phi, hiện tại cũng trưởng một phủ nội trợ còn có thể tham hắn điểm này đồ vật không thành, lại nói hắn thư linh nếu há là loại người này. Một phen đoạt quá tiểu tư trong tay hộp trang điểm giao cho cố ma ma trong tay, hướng về phía tiểu mục nói, tiểu thúc yên tâm chính là, việc này ta sẽ thay ngươi làm tốt, ngươi bằng hữu cửa hàng không phải 12 khai trương sao. Này hoa chiều sẽ còn muốn tới 15 mới là ngày chính tử. Cùng với làm bà bà đến lúc đó mới hỗ trợ, đến không bằng ta hiện tại liền giúp ngươi đưa ra đi, cũng có thể ở khai trương trước tuyên truyền tuyên truyền, đến lúc đó ta lại ước thượng vài người khai trương cùng ngày cùng nhau qua đi đi dạo, như vậy hiệu quả chẳng phải càng tốt. Không đợi tiểu mục nói cái gì nữa, thư linh nếu trực tiếp đánh nhịp định án, tiểu mục giống như khó xử hảo một thời gian mới nói, hảo đi, tiêu liền ý gì tẩu tử. Thư Linh nếu cảm thấy Mỹ mãn mang theo hai cái hộp trang điểm hồi chính mình sân trang điểm đi gặp đi, buổi tối còn đem việc này nói cùng nhà mình tướng công nghe, chỉ là một đỉnh ở trong lòng cảm thán, ngươi lại thượng kia tặc tiểu tử đương, chỉ là lại không dám làm cho ái thê mặt nói ra, chỉ sợ ảnh hưởng ái thê này khó được hảo tâm tình. Mà chính là thế tử phi mang theo một đám người rời đi này nghe đảo viện sau, nay trong viện người đều bị mẫn miệng trong nhạc, bọn họ chờ ra cũng quá dân trá. Này rõ ràng là cầu thế tử phi sự, bị hắn như vậy vừa lật xuống dưới lại biến thành là thế tử phi cướp giúp hắn làm việc. Mà hắn lại như cũ nằm ở ghế bập bên phía trên tắm gội hắn này ngày xuân ấm áp dương quang. Nếu là hạ cẩm biết nàng suy nghĩ đã lâu mới nghĩ ra như thế nào đem này lưu ly các đẩy ra đi, nhiên hắn lại chỉ dùng răm ba câu liền có người cướp đi vì hắn tuyên truyền có thể hay không hộp máu đâu. Kinh chiến vương phủ thế tử phi như vậy một tuyên truyền. Này kinh thành phu nhân trong vòng thật đúng là không có mấy cái không biết này lưu ly các 3 tháng 12 khai trương sự. Mà lại vẫn có không ít phẩm giai so thấp kinh quan các phu nhân, lại là vô duyên nhìn thấy thế tử phi xứng mang kia bộ đồ trang sức, nhưng cũng không biết từ nào nghe nói việc này, thế nhưng sớm phái người hỏi thăm, này lưu ly các khai chương sự, này một chuyển 10, 10 chuyển trăm, ở chưa khai trương này, trước này lưu ly các môn khảm đều sắp bị người đập vỡ. Hạ cẩm cũng không nghĩ tới sẽ có như vậy tốt hiệu quả, lại vẫn có kia tin tức linh thông, cũng không biết từ nào nghe được này lưu ly các chủ tử đó là tướng quân phủ đại tiểu thư, lại vẫn có người tìm lối tắt bái phòng lý thị. Hạ cẩm cũng có mấy ngày không đi tướng quân phủ, lý thị thật cũng không biết nàng gần nhất ở vội chút cái gì, đến là hương nhi đã nhiều ngày nhàn tới không có việc gì còn thường xuyên đi nàng nơi đó đi một chút, nàng cũng vẫn là từ hương nhi trong miệng biết được này lưu ly các sự. Mà những cái đó tới cửa người đa số là phẩm cấp so nàng thấp, nàng cũng chỉ nói tiểu bối sự hắn luôn luôn mặc kệ, nếu là thật là đối này lưu ly các sự vật có hứng thú, không bằng này 32 khai trương thời điểm qua đi nhìn một cái đó là. Đến là không nghĩ tới ngày ấy ở Thanh Diệp Chùa Thượng vì bọn họ dẫn tiến liêu học sĩ phủ đại phu nhân cũng đệ thiệp, lý thị phái người cấp hạ cẩm đệ tin, ngày đó thừa nhân gia tình, hiện giờ chỉ không hảo tùy ý tống cổ nhân gia. Chỉ phải làm hạ cẩm lại đây một chuyến. Hạ cẩm tiếp tin, liền tự mình đi một chuyến nhà kho, từ bên trong chọn một đôi thủy mặc vân văn châm, một đôi xanh ngọc điểm thúy lưu ly thoa, một đôi phượng điệp lưu ly song thoa cùng một đôi song điệp diễn hoa lưu ly châm. Đại hạ cẩm đến tướng quân phủ khi, liêu đại phu người đã thỉnh lình ở ngồi, thấy hạ nhân thông báo nói là đại tiểu thư đã trở lại. Này Lưu đại phu người thế nhưng đứng dậy đón chào, nếu nói này luận thân phận. Hạ trường minh bất quá tam phẩm võ quan, chỉ là quý trọng bất quá nhân ra ăn sâu bén dễ đại học sĩ phủ. Có thể làm liễu đại phu người như thế coi trọng tự không phải là hạ cẩm, mà là nàng có thể làm chiến vương phủ thế tử phi vì nàng lưu ly các làm tuyên truyền. Mặc kệ này hạ cẩm thân phận như thế nào, đã có thể cùng chiến vương phủ phản thượng quan hệ cũng không thể không làm người xem trọng liếc mắt một cái. Này chiến vương phủ là cỡ nào thân phận? Trừ bỏ hoàng gia này, mãn kinh thành còn có có thể quý trọng đến quá này khác họ vương sao. Lại nói này, chiến vương phủ vương phi chính là đương kim thánh thượng bảy hoàng cô, phượng thiên hoàng triều có thủy tới nay duy nhất một vị có thể đem phượng tự quan nhập phong hào đại trưởng công chúa, phượng diều đại trưởng công chúa, có thể được như thế thủ vinh lại như thế nào là người bình thường đâu. Mà này phượng diều đại trưởng công chúa đối này thế tử phi cũng nhiều là sủng ái, thế tử phi xuất thân giang hồ tính tình hào sảng nhưng lại rất thiếu mua người khác chướng, có thể làm nàng ra mặt định thị phi người bình thường, cho nên này bà bà mới làm nàng có rảnh nhiều đến này tướng quân trong phủ đi một chút, này tướng quân phủ đại tiểu thư về sau không nói được liền sẽ phú quý phi thường. Hạ cẩm đối này xã giao việc cũng rất là không kiên nhẫn cùng liễu đại phu người tán gẫu một hồi liền làm người đem chính mình chuẩn bị tốt hai cái hộp gấm cầm lại đây, hai cái nha đầu đồng thời mở ra. Hạ cẩm chỉ vào trong đó một cặp một cặp phượng điệp lưu ly song thoa, ngày ấy thanh diệp chùa thấy phu nhân sơ kiểu tóc thập phần đẹp, chỉ là tổng cảm thấy nếu là lại nhiều thượng một chút cái gì điểm truy liền sẽ càng vì xuất sắc. Với lúc ngày hôm trước trong nhà hơi tới tân phẩm phượng điệp lưu ly song thoa nghị phu nhân mang theo có lẽ thích hợp, liền tính toán ngày khác tới cửa bái kiến khi cấp phu nhân mang đi, chỉ là này hai ngày vội vàng cái khác sự cũng không chịu dối danh tới, hôm nay phu nhân khó được có nhàn ta liền mang theo lại đây, còn thỉnh phu nhân đừng ghét bỏ mới là. Liễu đại phu người nhìn hộp gấm trung song thoa, ánh mắt tỏa sáng, cũng khó trách đều tán thế tử phi kia bộ đồ trang sức đẹp, nhìn một cái này trong hộp song thoa, sắp thái minh diễm động lòng người không nói, đơn liền này phượng điệp cũng là sinh động như thật, cánh bướm hơi hơi rung động dường như chân cánh muốn bay, nàng chỉ xem một cái liền rốt cuộc không rời mắt được. gả vào liễu phủ mười mấy năm nàng cũng coi như là kiến thức quá không ít thứ tốt, giống như thế tinh xảo còn chưa bao giờ gặp qua, không nghĩ tới này tướng quân phủ đi một chuyến còn có thể được này thứ tốt, càng là mừng rỡ như điên, cũng khó trách bà bà sẽ thúc dục chính mình nhiều cùng tướng quân phủ đi lại đi lại. ánh mắt xẹt qua một khắc thổ gấm, hạ cẩm lúc này mới lại lần nữa mở miệng, này xanh ngọc điểm thúy lưu ly thoa là cẩm nhi vì liếu lao phu nhân chuẩn bị một chút nho nhỏ tâm ý, còn thỉnh liếu phu nhân thay chuyển giao Thế cẩm nhi hướng lao phu nhân nói một tiếng lòng biết ơn, cảm ơn ngày ấy thanh diệp chùa sau núi phía trên liễu lao phu nhân thịnh tình tương mời. Phất tay làm người đem này hai chỉ hộp gấm đưa đến liễu đại phu nhân thân biên nha đầu trên tay, nhìn nha đầu trong tay hộp gấm, này liễu đại phu người ý cười càng sâu, này như thế nào không biết xấu hổ. Bất quá chuyện nhỏ không tốn sức gì sự, nào đương đến hạ tiểu thư như thế hậu lễ. Hạ Cẩm tất nhiên là biết nàng này bất quá là khách khí lời nói, cười nói, đương đến, đương đến, tất nhiên là đương đến. Ngày ấy nếu không phải liễu lao phu nhân thiện ý, ta cùng với thím tùy tiện lên núi, chỉ sợ tình cảnh xấu hổ. Liễu lao phu nhân chính là cho chúng ta giải vây, một chút tâm tư có cái gì đảm đương không nổi. Nghe Hạ Cẩm nói như vậy liễu đại phu người cũng không hề chối tử, chỉ là nàng trong lòng cũng minh bạch. Ngày đó ở Thanh Diệp chùa sau núi muốn mượn cơ thân cận này, triều đình tân quý người không hề số nhỏ, chỉ là ngại cùng nhà mình bà bà thân phận ở kia mới không có dám đoạt này sai sự thôi. Tiến đi Liếu gia phu nhân, Hạ Cẩm đem dư lại hai cái hộp gấm giao cho cung mụ mụ Lao hắn tự mình đi một chuyến đưa đến lăng phủ. Này hai chỉ hộp gấm thủy mặc lưu ly vân vân châm là đưa cho lăng lão phu nhân, mà song điệp diễn hoa lưu ly châm là đưa cho hiện tại lăng gia đương gia chủ mẫu lăng phu nhân. Lời này nên nói như thế nào tự nhiên cũng không cần Hạ Cẩm giáo nàng, nàng cũng tin tưởng này cung mụ mụ đều có cách nói. Tống cổ cung mụ mụ đi xuống ban sai, Hạ Cẩm dựa vào Lý thị ngồi ở chân bước lên, dựa vào nàng đầu gối từ từ thở dài, "Thẩm, mấy ngày nay cho ngài thêm phiền toái." Hạ Cẩm ngữ trung hơi mang mỏi mệt chi sắc. Lý thị đau lòng vuốt ve nàng khuôn mặt nhỏ, "Cùng thẩm khách khí cái gì? Nói cái gì phiền toái không phiền toái, đến là thác phúc của ngươi." Mấy ngày nay người đến người đi, đến là làm thẩm nơi này náo nhiệt một ít, lại nói ngươi làm hương nhi lại đây bồi bồi thím, thím cũng không như vậy tịch mịch. Nói đến hương nhi kia nha đầu, hạ cẩm dường như tiến vào nửa ngày cũng chưa thấy được nàng, khẽ nâng đầu nhìn về phía lý thị, thẩm, hương nhi đâu? Đi ra ngoài, sáng sớm thanh phong tới trong phủ nói là mang nàng đi ra ngoài đi một chút. Hạ cẩm như mày, thẩm thanh phong đây là có ý tứ gì, nhà hắn trung sớm có thị thiếp, Chính là bên ngoài hồng nhan chi kỷ cũng không ở số ít, hắn đem hương nhi là trở thành cái gì? Có rảnh vẫn là muốn hỏi rõ ràng hảo, hương nhi còn nhỏ có một số việc còn sách không rõ, liền tính là thẩm ra không để bụng này môn đệ, thẩm thanh phong sẽ lấy cái gì thân phận làm nàng vào cửa, thế vẫn là thiếp, liền kêu nha đầu đơn thuần tính tình. Nếu là làm nàng cả ngày sinh hoạt tại đây thiếp tranh sủng hậu viện bên trong nàng có thể chịu được. Lý thị xem nàng kia thần sắc cũng biết nàng là ở vì Hương Nhi lo lắng, vỗ nhẹ nàng đầu an ủi nói, được rồi, ngươi nhà đầu này cả ngày nào có như vậy nhiều tâm muốn thao, Hương Nhi cũng bất quá so ngươi thiếu nửa tuổi, nên hiểu sự nàng cũng đã hiểu, lại nói nàng cũng còn có cha mẹ ở, cũng không tới phiên ngươi hạt nhọc lòng. Người trưởng Minh Ca cũng nói, thanh phong đứa nhỏ này nếu là thật sự đối Hương Nhi có ý tứ, hắn sẽ xử lý tốt hắn bên người người cùng sự. Nếu là không thú vị hắn cũng sẽ mau chóng cùng Hương Nhi nói rõ ràng, không nói mặt khác chính là xem ở ngươi cùng trường mình phân thượng, hắn định cũng sẽ không cố phụ Hương Nhi nha đầu. Hạ Cẩm nghe Lý Thị nói cũng cảm thấy có chút đạo lý, chỉ là nàng còn chưa nói lời nói liền nghe Lý Thị thẳng thở dài, lại chậm dai đã mở miệng, ai, việc này đều tại ngươi trường mình ca, ta cũng là gần nhất mới biết được, lúc trước ngươi trường mình ca một lòng nghĩ nhập ngũ, Thế nhưng cầu Thành Phong làm hắn nạp kia Tôn Tú Nhi làm thiếp, bằng không hiện giờ là như vậy tình trạng. Lý Thị không đề cập tới việc này, hạ cẩm cơ hồ là muốn đã quên, lúc trước trưởng mình ca tổng quân chức cùng chính mình nói qua, hắn sở dĩ phải đi cũng không phải vì Tôn Tú Nhi, vừa mới bắt đầu nàng không tin, hỏi hắn đến tuột cùng vì ai khi hạ trưởng mình cũng chỉ là cười cười không đáp, hiện giờ nghĩ đến có lẽ trưởng mình ca đích sắc không phải vì nàng. Khó được thật vì nàng lúc trước suy đoán như vậy, hắn cùng thẩm thanh phong. Hạ cẩm không cấm một thân mồ hôi lạnh, nghĩ thẩm thanh phong tiếc như yêu nghiệt dung nhan cùng phong lưu dáng người liền tính trường mình ca cùng hắn lâu ngày sinh tình cũng không phải không có khả năng. Ngẫm lại này thẩm thanh phong đối trường mình ca tựa hồ cũng không bình thường. Trường Minh ca nhập ngũ lúc sau hắn cũng từng nhiều lần đi bắc địa, còn vì hắn mang về nhà thư, mà ai lại dám nói trường mình ca nhập ngũ không phải biết thẩm thanh phong tính toán. Tưởng rửa quân công giúp hắn một. Thay đâu? Thầm có lẽ cũng không phải người tưởng như vậy. Lại nói thầm Thanh Phong cùng Hương Nhi nhận thức cũng không phải một hai ngày. Nếu là thật sự thích nàng đã sớm nên thích sao có thể chờ đến hôm nay. Mà thầm Thanh Phong cũng không phải như vậy người tùy tiện nếu là thật sự một chút không thích tôn tú Nhi. Trường Minh ca còn có thể buộc hắn không thành. Hạ cẩm lời tuy nói như vậy. Nhưng trong lòng lại không như vậy tưởng có lẽ thật sự đó là thẩm thanh phong không vui trưởng mình ca cùng nữ nhân khác thành thân mới cố ý làm người đi tôn ra cầu hôn, nạp kia tôn tú nhi. Lý thị lại là vỗ vỗ tay nàng, dường như cũng không tin tưởng nàng lời này, ngược lại nói, thôi việc này ta cũng không nghĩ quản, ta chỉ ngóng trông ngươi trưởng mình ca sớm một chút thành thân, sau đó ta liền có thể đem này tướng quân phủ giao cho hắn tức phụ nhi trong tay. Ta cùng với ngươi cây cột thúc liền dọn đến thôn trang đi lên làm làm ruộng, dưỡng dưỡng lao, không hề phiền này những sự. Hạ cẩm trong lòng thầm nghĩ nếu là trường Minh ca cùng thẩm thanh phong chi gian thực sự có cái gì, chỉ sợ thím này nguyện vọng thật sự khó có thể thực hiện, cuối cùng năm đó trường Minh ca có thể vì hắn tòng quân nhập ngũ, hiện tại muốn cho hắn cùng nữ nhân khác thành thân chỉ sợ cũng khó càng thêm kho a. Chỉ là trong lòng tuy như vậy tưởng hạ cẩm trong miệng vẫn là xưng vâng cuối cùng còn chỉ là chính mình phỏng đoán, nếu là làm thì biết, không phải vô cớ chọc nàng hao tổn tinh thần sao. Hạ Cẩm từ lý thị ra tướng quân phủ, một đường lại là tâm sự nặng nề, mấy độ dục mở miệng hỏi một chút bên người Hồng tụ ngẫm lại vẫn là tính, này cuối cùng là người ta việc tư, còn chỉ là chính mình suy đoán như thế nào hảo tùy ý đối người ta nói. Nhiên hạ Cẩm mới trở lại chỗ ở, mới biết được nàng kia tâm sự căn nguyên cư nhiên liền ở cửa hàng. Hạ Trường Minh lúc này đang ở trong viện cùng tiểu mục Phong trà, mà Bảo Nhi đang ở bên cạnh diễn luyện một bộ tiểu mục mới vừa thụ hắn một bộ quyền pháp. Hạ Cẩm ở cửa động chỗ đứng đã lâu, thẳng đến Bảo Nhi đánh xong một bộ quyền, mới chậm dài hướng hắn đi đến, rút ra lũa khăn tinh tế thế hắn lau khô mồ hôi trên chán, dối tay khống hướng hắn cổ chỗ, lại phát hiện áo trong thế nhưng đều ướt ngựa ngùng. Hạ Cẩm như mày, này một thân đổ mồ hôi, không chạy nhanh thay quần áo chỉ chủ muốn cảm lạnh đến. Hạ cầm nắm hắn tay nhỏ đi hướng tiểu mục bọn họ, tính toán chào hỏi một cái trước mang bảo nhi trở về thay quần áo, không nghĩ tiểu mục lại trước một bước đứng lên, lôi kéo bảo nhi một cái tay khác nói, Cẩm nhi, hạ tướng quân lại đây tìm ngươi, ngươi tiếp đón đi, ta mang bảo nhi trở về tắm rửa thay quần áo. Hạ cầm gật gật đầu buông ra bảo nhi tay nhỏ, hoàn toàn không chú ý tới tiểu mục này hoàn toàn một bộ nam chủ nhân diễn xuất dẫn tới hạ trường Minh như mày. Mà lúc này hạ cẩm tái kiến hạ trường minh tâm tình thập phần phức tạp, dường như bị khuy phá bí mật không phải hạ trường minh mà là chính mình dường như, không biết muốn nói gì hảo. Nhưng hạ trường minh cũng nhìn ra hạ cẩm không thích hợp tới, cẩm nhi, đây là làm sao vậy? Không cao hứng nhìn thấy trường minh ca sao? Hạ cẩm chậm rãi nâng lên buông xuống đầu vẻ mặt đồng tình nhìn hạ trường minh, xem đến hạ trường minh vẻ mặt mờ mịt, không rõ nguyên do, hạ cẩm ở trong lòng nhiều lần dãy rua. Cuối cùng cắn răng dường như hạ cái gì quyết định dường như, phất tay làm bên người người lui xuống ngay cả hồng tụ cũng không lưu lại. Vẻ mặt kiên quyết nhìn hạ trường Minh, nắm lên hắn nhập ở trên bàn tay chặt chẽ nắm chặt ở lòng bàn tay, làm cho hạ trường mình tâm can loạn nhảy không biết hạ cẩm đây là ý gì, trong lòng đã có chờ mong, lại đang không ngừng báo cho chính mình không thể vọng tưởng, lấy cẩm nhi tính tình quyết đối sẽ không đối hắn sinh ra cái gì không nên có cảm tình. Nhưng là Hạ Cẩm hành động lại không khỏi làm hắn hiểu lầm. Chỉ thấy Hạ Cẩm thật vất vả lấy hết can đảm nói, Trường Minh ca ngươi cùng Thẩm Thanh Phong sự ta đều đã biết. Hạ Trường Minh sửng sốt hắn cùng Thẩm Thanh Phong có thể có chuyện gì là không thể làm Cẩm Nhi biết đến sao. Nhi nàng vẻ mặt thận trọng bộ dáng, Hạ Trường Minh này tâm cũng đi theo sách lên. Hạ Cẩm sợ hãi chính mình này một tiếng chống làm tinh thần hăng hái thêm lại mà suy tam mà kiệt, nha một cắn Mắt một bế hướng về phía Hạ Trường Minh nói, yên tâm đi, Trường Minh ca, ta giác sẽ không xem thường ngươi, tuy rằng ở thời đại này đoạn tụ phân đảo việc không thể bị đa số người sở tiếp thu, nhưng chỉ cần các ngươi là thiệt tình, ta liền sẽ chúc phúc của các ngươi. Hạ Trường Minh trận mắt há hốc mồm sững sờ ở nơi nào, trong khoảng thời gian ngắn không thể tin được chính mình nghe được cái gì, cẩm nhi vì cái gì sẽ hiểu lầm chính mình cùng thẩm thanh phong đoạn tụ phân đảo. Nhìn hạ cẩm kia từ rồi dám đến tiêu tan biểu tình, chẳng lẽ nàng vừa mới chính là ở suy xét muốn hay không tiếp thu chính mình sao? Hạ trường minh lần này có thể nói là bị đả kích thật lớn hắn không nghĩ tới hạ cẩm thế nhưng sẽ như vậy hiểu lầm chính mình. Hạ trường minh một phen ném ra hạ cẩm tay, đứng lên tính toán vô tay háo rời đi, lại không nghĩ hạ cẩm cũng đi theo đứng lên, lôi kéo hắn ống tay háo đáng thương hề hề nói, trường minh ca, ta biết có chút bí mật là không nên nói ra nhưng là ngươi yên tâm ta chỉ là cho các ngươi biết ta sẽ không khinh bị các ngươi cũng tuyệt đối sẽ không đối người khác nói ta cũng biết các ngươi thực vất vả tựa như năm đó ngươi không muốn cùng hắn bên ngoài người thành thân liền làm hắn nạp tôn tú nhi làm tiếp chính mình tòng quân nhập ngũ giống nhau các ngươi bí mật ta sẽ không đối người khác nói nếu là yêu cầu trợ giúp ta cũng sẽ giúp các ngươi tuy rằng trong lòng cảm thấy có điểm thực xin lỗi lý thẩm nhưng nàng tâm vẫn là thiên hướng trưởng mình ca bên này Cuối cùng này khó có thể làm người tiếp thu đồng tính chi ái đã làm cho bọn họ thực vất vả, cần phải có người có thể lý giải, tiếp thu cùng chúc phúc bọn họ. Hạ cầm nói thanh khẩn, mà hạ trường minh tắc càng là bất đắc dĩ, hắn chẳng lẽ có thể nói hắn lúc trước sở dĩ không muốn thành thân mà lựa chọn tổng quân căn bản là không phải vì người khác mà là bởi vì nàng sao. Đơn giản là nàng là cái kia hắn liền theo đuổi tư cách cũng chưa người đều khuynh tâm ái người sao. Nếu là hắn nói Cẩm Nhi còn sẽ giống như bây giờ lôi kéo hắn ống tay háo kêu hắn trưởng mình ca sao. Hắn không biết thẩm thanh phong đến tụt cùng cùng Cẩm Nhi nói gì đó có thể làm nàng hiểu lầm đến tận đây. Tan nát cõi lòng thanh âm, chỉ có chính hắn có thể nghe thấy. Hắn không nghĩ làm Cẩm Nhi nhìn đến hắn buồn khổ. Rồi tay vỗ đi lôi kéo ống tay háo của hắn cái tay kia, đi nhanh rời đi. Tiểu mục thế bảo Nhi tẩy hảo tám, thế hắn mặc tốt áo trong. Trung y bảo đảm hắn sẽ không cảm lạnh sau liền làm chính hắn động thủ học xuyên áo ngoài, mà lúc này lại có ám vệ lại đây bẩm báo, tiểu mục nghe xong ám vệ thuật lại hạ cẩm cùng hạ trường minh gian đối thoại không cấm cười ha ha. Ha, ha ha tiểu mục thật sự là nhịn không được, này cẩm nhi cũng thật tài tình, thế nhưng có thể nghĩ đến đem kia hai người thấu lấy một hối. Nếu nói hạ trường minh đối cẩm nhi cảm tình chỉ sợ có tâm người đều có thể đoán ra một vài. Chỉ có nha đầu này mới có thể như vậy mơ hồ cho rằng chẳng qua là đơn thuần huynh muội chi tình. Mà hạ trường minh cùng thẩm thanh phong ở bọn họ xem ra bất quá là bình thường nhất huynh đệ chi nghĩa lại cũng có thể bị nàng tưởng thành đoạn tụ phân đào. Thế nhưng còn nói muốn chúc phúc bọn họ, thật không hiểu là nên nói nha đầu này tưởng tượng lực quá hảo, hay là nên nói nàng tiếp thu năng lực quá cường. Xem ra chính mình vẫn là muốn cùng bên người đồng tính bảo trì thích hợp khoảng cách mới thành. Miễn cho nàng cũng hoài nghi chính mình là có Long Dương chi hảo đã có thể không hảo. Mà bảo nhi lại là bị hắn cười đến không thể hiểu được, vẻ mặt tò mò nhìn về phía hắn, tiểu mục hít sâu một hơi áp xuống trên mặt ý cười, nhưng mà này kịch liệt run rẩy bả vai lại có thể nhìn ra hắn nhận đến là có bao nhiêu vất vả. Từ nay về sau mấy ngày thẩm thanh phong lại đi tướng quân phủ khi, hạ trường minh không phải xử lý công vụ, chính là cùng đồng liêu mở họp, hắn căn bản là thấy không hắn. Thẳng đến lúc này Thẩm Thanh Phong mới thế nhưng thức đến không thích hợp, Hạ Trường Minh đây là cố ý ở nằm hắn A. Nhiều năm như vậy huynh đệ Hạ Trường Minh đột nhiên như thế khác thường lại làm Thẩm Thanh Phong như thế nào cũng cảm thấy không thích hợp, rốt cuộc lại một ngày nửa đêm Hạ Trường Minh bị hắn đổ trong ổ chan. Hạ Trường Minh nửa đêm tỉnh lại, lại phát hiện Thẩm Thanh Phong một bộ hồng y thì ngồi ngay ngắn ở bên cạnh bàn, trên bàn nến đỏ lay động trước bàn mỹ nhân như ngọc, nếu không phải nhận thức hắn nhiều năm. Hạ Trường Minh đều phải nhịn không được hoài nghi chính mình này có phải hay không thành thân, mà bên cạnh bàn ngồi đó là hắn tân Nương. Hạ Trường Minh tức giận chừng mắt nhìn người nọ liếc mắt một cái, một đại buổi tối còn ăn mặc như chút tao bao, cũng khó trách cẩm nhi sẽ hoài nghi hắn tính hướng về phía. Hạ Trường Minh đứng dậy đi đến bên cạnh bàn, vì chính mình đổ một ly trà thủy một uống mà xuống, buông không ly liền ở bên cạnh bàn ngồi xuống, như vậy vãn lại đây làm cái gì? Hạ trường minh này khí còn không có tiêu, hắn là nhận định nhất định là thẩm thanh phong gia hỏa này đối cẩm nhi nói gì đó, mới làm hắn có điều hiểu lầm. Không làm cái gì. Chính là hỏi một chút ngươi đã nhiều ngày làm sao vậy. Như thế nào ta gần nhất ngươi liền có việc phải làm. Hôm trước ta chính là nhìn đến ngươi chân trước vào cửa mới đi theo ngươi phía sau vào tướng quân phủ, chính là nhà ngươi quản gia lại nói ngươi mới ra phủ. Ta đến muốn hỏi một chút, ta là làm cái gì, làm người không thích sự, như vậy không nghĩ nhìn thấy ta. Thẩm Thanh Phong cũng không khách khí, cầm lấy trên bàn ấm nước, vì chính mình rót nước trà. Hắn là không tính toán hôm nay này Hạ Trường Minh sẽ lấy lễ tương đái. Ngươi còn không biết xấu hổ hỏi, ngươi rốt cuộc cùng Cẩm Nhi nói gì đó làm nàng hiểu lầm chúng ta là cuối cùng mấy chữ Hạ Trường Minh chính là tạm ở trong cổ họng không có phun đến ra tới này đây liền tính Thẩm Thanh Phong nhĩ lực lại hảo cũng không có thể nghe ra tới, hắn nói chính là cái gì? Huynh đệ, có nói cái gì không thể thống thống khoái khoái nói, ngượng ngùng xoắn xít giống cái đại cô nương. Thẩm Thanh Phong cũng không phải cố ý kích thích hắn, mà là phỏng ngày này Hạ Trường Minh quá mức khác thường. Nếu nói đại cô nương ngươi mới so với ta càng giống đại cô nương đi, nếu không cẩm nhĩ như thế nào sẽ hoài nghi chúng ta là đoàn tụ. Hạ Trường Minh tuy trong lòng như vậy bủn bỉ. Liền như vậy đã thương người nói hắn lại nói không ra khẩu. Nhưng Hạ Trường Minh vẫn là hít sâu một hơi đem lên tiếng song. Ngươi là cùng cẩm nhi nói qua cái gì làm nàng cho rằng chúng ta là đoạn tụ. Lần này Hạ Trường Minh ngữ khí muốn bình thản nhiều. Ngươi là nói, Hạ cẩm nàng, cho rằng chúng ta là... Là... Phúc. Ha ha thẩm thanh phong cuối cùng vẫn là lời còn chưa dứt liền bật cười. Hạ Trường Minh nhìn hắn như vậy, thật sự là tức giận liền xem thưởng cũng lười đến thưởng hắn một cái, này có cái gì buồn cười? chẳng lẽ bị người hiểu lầm đoạn tụ phân đảo còn thực quang vinh không thành? rốt cuộc cười đủ rồi thẩm thanh phong, rối tay xoa xoa chính mình lên men gương mặt, chính chính thân nói, ta thể ta giác đối không có nói qua cái gì làm người hiểu lầm nói. nhìn hạ trường minh vẫn là vẻ mặt rồi dám bộ dáng, thẩm thanh phong khó được hảo tâm một hồi, ngày mai ta đi tìm cẩm nhi giải thích rõ ràng là được. không cần, ta còn không nghĩ thành thân khiến cho nàng hiểu lầm đi. Hạ trường minh thở dài một hơi đứng dậy trở về chính mình ổ chăn, đến nơi khách không ngợi mà đến, đều có hắn nơi đi không cần chính mình lo lắng. Thẩm thanh phong thấy hạ trường minh như vậy cũng biết hắn là không tính toán lý chính mình, nếu hiểu lầm giải khai, hắn còn có cảng chuyện quan trọng phải làm. Xoay người rời đi hạ trường minh phòng vì hắn mang lên cửa phòng, xoay người thượng nóc nhà, nhẹ nhiên rời đi. Hạ trường minh nghe được trên đỉnh đầu truyền đến rất nhỏ đủ âm. Mở hai mắt nhìn thoáng qua nóc nhà, phục lại nhắm mắt lại nghiêng người ngủ. Đã nhiều ngày hắn vẫn luôn ở dối dám việc này. Giờ phút này thật sự nói mở ra, ngược lại cảm thấy là chính mình không phóng khoáng. Lấy thẩm thanh phong tính cách hẳn là cũng không đến mức cô ý làm cẩm nhi hiểu là mới là. Ánh trăng hơi trầm xuống, nhiên lúc này không có nghỉ ngơi người nhưng không chỉ thẩm thanh phong một cái. Hạ cẩm dựa nghiêng ở phía trước cửa sổ, trên người chỉ khoác một kiện áo kép tùy ý này đêm khuya gió lạnh thổi vào nàng đơn bạc thân mình. Đã nhiều ngày nàng luôn làng nửa đêm tỉnh lại, cùng sư phụ tương nhận cũng có chút nhật tử, tuy nói tiểu mục ngẫu nhiên cũng sẽ mang bảo nhi đi xem sư phụ, nhưng sư phụ lại là tự ngày ấy lúc sau liền lại không có tới xem qua bọn họ. Tưởng cũng biết chỉ sợ sư phụ bên kia sự cũng tiến hành không nhiều thuận lợi, nàng không biết này cuối cùng một mặt huyết liên hụy, đến tột cùng là ở người nào trong tay liền sư phụ vị này vương ra cũng bó tay không biện pháp, thậm chí không dám trắng trận táo bạo cho thấy hắn muốn thứ này. Mỗi cái triều đại kinh đô, đều không thiếu tranh đấu gay gắt, âm như quỷ kế, nàng cũng biết sư phụ còn không cùng bảo nhi tương nhận có lẽ cũng có hắn khổ chung, nhưng bảo nhi cổ tay trung tơ hồng mắt thấy liền phải liền đến cùng nhau. Đây cũng là thuyết minh đứa nhỏ này sinh mệnh cũng tới gần trung điểm, nàng không thể không nóng nảy. Mặc kệ ba ngày nhiều vội, Nhưng ban đêm nàng luôn là một lần một lần đi bảo nhi trong phòng xem xét, gần nhất càng là vô pháp an gối, còn như vậy chờ đợi cũng không phải biện pháp. Sư phụ cũng nói hắn hồi kinh cung có nửa năm, nếu nếu có thể bắt được đã sớm bắt được, có lẽ đến tìm một cơ hội hảo hảo hỏi một chút sư phụ, cũng là thời điểm khác tưởng hắn pháp. Ban ngày hạ cẩm như cũ vội vàng lưu ly các sự, nhậm người khác cũng nhìn không ra cái gì bất đồng tới, chỉ là khỏe mắt dám trầm triệu kỳ nàng đã nhiều ngày vất vả. Đương nhiên người ngoài cũng chỉ đương nàng là bởi vì khai tân phô sự mà thôi. Mà hạ cẩm không thể tưởng được sự, chính là nàng vội túi bủi thời điểm một cái nàng không tưởng được địa phương, lại có nhân vi nàng tranh luận không thôi. Phượng thiên Hoàng Triều, tôn quý nhất người lúc này lại bị tức giận đến hôn thân phát run ngồi ở kia đem giống trinh trí cao vô thượng quyền lực long ỉ phía trên, mà trước mặt hắn lại quỳ đương xem hắn tín nhiệm nhất đại tướng quân. Thầm mộ chi, người đến cùng chấm nói nói. Nơi đó rốt cuộc nơi nào hảo, làm ngươi buông tha đại tướng quân không làm, cố tình muốn đi làm nho nhỏ đường phô trường quài, chấm cùng ngươi khuyên can mãi cũng có ba ngày, ngươi hôm nay bất hỏa chấm nói cái rõ ràng minh bạch, chấm liền làm người bưng cái kia đường phô, bắt nơi đó chủ nhân hạ thiên lao. Hoàng đế hung hăng đem trong tay tấu trương còn tại thẩm mộ chi trước mặt, từ ngày ấy thẩm thanh phong cùng hắn tiến cung cầu kiến, mang theo năm đó thẩm mộ chi bị người vu ham chứng cư khi. Hắn liền mừng rỡ như điên, cho rằng chính mình rốt cuộc chờ tới rồi hắn đại tướng quân rửa sạch trầm hoa ngày, bên người rốt cuộc nhiều cái nhưng dùng chi tài là lúc. Lại không nghĩ rằng chính mình không tiếc cùng kia cáo giả sẽ rách mặt cũng muốn vì hắn lật lại bản án, cuối cùng lại đổi lấy hắn này một phong tử quan quy ẩn tấu chương, đều hắn như thế nào có thể không khí. Lại nói năm đó liền tính những người đó âm mưu hám hại cùng hắn bài ở chính mình trước mặt lý là chứng cứ phạm tội vô cùng xác thực chính mình cũng không phải tin tưởng hắn không có bối phán chính mình, càng là lực bài trọng nghị cho hắn kéo dài tới thu sau xử quyết. thẩm thanh phong lúc ấy hỏi hắn muốn dược nhân khi, hắn là không chút suy nghĩ liền đem người cho hắn, cũng bất quá là tưởng nếu là may mắn liền có thể bảo hắn một cái mạng nhỏ, hiện tại hắn lại là như thế nào đối chính mình. Biết rõ trong chiều hiện tại chính trực dùng người hết sức, hắn thế nhưng phóng đại tướng quân không làm cố tình muốn đi kêu một gian nho nhỏ đường phô đi làm trường quầy. Hoàng đế này một khang lửa giận không chố nhưng tiết, liền đem long án phía trên sở hữu có thể dơ lên đồ vật đều hướng tới thẩm mộ chi ném tới, mà hắn đi vẫn là ở nơi đó quỳ đến thẳng tắp không nói một lời, càng rất hoàng đế lửa giận biểu thâm, hắn này chết cũng không hối cải tính tình quận cường thật đúng là có thể tức chết người không đền mạng. Hoàng đế này tạp đến cuối cùng, này to như vậy long án phía trên cũng chỉ dư lại một phương bạch ngọc cái chặn giấy cùng nghiên mực, hoàng đế nắm lên cái chặn giấy liền hướng thẩm mộ chi ném ra, nhiên xúc thân phận lượng không đúng, hoàng đế vẫn là không nhẫn tâm, chỉ làn đệnh ở hắn bên chân, bạch ngọc cái chặn giấy quăng ngã cái dọc nát. Ngoài cửa trương công công cũng vì này nhéo một phen mồ hôi lạnh, hắn tự hoàng đế đăng cơ liền ở hắn bên người hầu hạ nhưng cho tới bây giờ chưa thấy qua hắn phát quá lớn như vậy hỏa có thể làm hoàng đế vì này tức giận, trên cơ bản đều đã mộ phần thượng trường thảo, nào có người có thể làm hoàng đế như thế quan hỏa còn vẫn có thể hảo sinh sôi quỷ gối nơi đó. Nhìn vẫn quỷ trên mặt đất vô động với chung người nọ, hắn chính là từ hoàng đế thật sự là vì này chán nản, người này thật đúng là giàu mối không ăn, chẳng lẽ hắn thật không sợ chấm động kia đường phường chủ nhân, vẫn là hắn có thể chắc chắn chấm sẽ không làm loại sự tình này. Nói cho ngươi thẩm mộ chi, Ngươi tốt nhất đem sổ con thu hồi đi, nếu không chấm nói được ra làm được đến. Nếu lời hay không dùng được, kia chấm liền làm một hồi tiểu nhân. Hoàng thượng Thánh Minh, nếu muốn thẩm mộ chi lưu lại cũng phi không thể, chỉ là thẩm mộ chi tự nay về sau sẽ không lại chỉ nguyện trung thành hoàng thượng một người. Tuy rằng hắn rất muốn trở lại tiểu thư bên người, nhưng là nếu bởi vậy cấp tiểu thư mang đến mối họa hắn tình nguyện lại làm một hồi này đại tướng quân. Ngươi có ý tứ gì? Hoàng đế nộ mục chứng to, cái gì kêu sẽ không lại bảo nguyện trung thành hắn một người, chẳng lẽ hắn còn muốn nguyện trung thành trừ bỏ chính mình bên ngoài người không thành. Thầm mộ chi là tiểu thư người, hết thể lúc này lấy tiểu thư vì trước. Quỳ trên mặt đất người đột nhiên ngẩn đầu cùng kia trí cao vô thượng người đối diện, trong mắt một mảnh thản nhiên không sợ. Hoàng đế thật sự khí ngũ tạng đều đau, hảo, hảo, kia chấm hỏi ngươi, nếu là chấm cùng ngươi kia tiểu thư đồng thời xảy ra chuyện. Ngươi trước cứu ai? Lời này hỏi ra khẩu hoàng đế cũng cảm thấy không đối vị tới, chỉ là lúc này lại muốn thu hồi đã muộn rồi. Mà ngoài cửa người lại là vẻ mặt xấu hổ, không biết hoàng đế biết chính mình nghe được hắn đối đại tướng quân nói ra loại này cùng loại làm lũng giận dối nói, có thể hay không giết chính mình diệt khẩu. Thầm mộ chi cũng vì này sừng sốt, tùy theo phản ứng lại đây, hắn đương nhiên sẽ không cho rằng hoàng đế đây là ở làm lũng, này rõ ràng là khí hôn đầu. Nhưng là xem hắn kia vẻ mặt biệt nữ chờ chính mình trả lời bộ dáng thẩm mộ chi cũng là một trận đau đầu, chỉ sợ chính mình trả lời càng là lửa cháy đổ thêm dầu. Nhưng xem hoàng đế như vậy nếu là chính mình không đáp chỉ sợ cũng không dễ dàng như vậy tính. Nghĩ nghĩ trầm giọng nói, thẩm mộ chi trung tâm cho hoàng thượng, nhưng này mệnh lại là tiểu thư cứu, nếu là không có tánh mạng, vưởng có trung tâm lại có tác dụng gì. Nghe tựa đề không đáp ý, hoàng đế lại cũng nghe minh bạch. Hắn vẫn là ở oán, oán lúc trước chính mình không có vì hắn bình oán, oán lúc trước đem hắn đầu nhập Thiên Lao, tuy rằng hoàng đế vẫn là khí bất quá, nhưng cũng không giống vừa mới như vậy trong cơn giận dữ, từ từ thở dài, ngươi phải hiểu được, lúc trước chấm nếu là thật không tin ngươi, chỉ sợ ngươi sớm bị lăng trì. Tiểu thư, lúc trước cũng là như thế này nói, nếu không hôm nay Mộ Chi cũng sẽ không quỷ gối nơi này. Thẩm Mộ Chi ngẫm lại lúc trước chính mình nản lòng thoái chí, Cùng mới gặp tiểu thư lần đó tiểu thư đối chính mình nói qua nói, nàng cho chính mình không chỉ là trọng sinh một lần cơ hội, càng là trọng hoạch tân sinh hy vọng. Đương thẩm mộ chi nhắc lại tiểu thư là lúc, hoàng đế cũng không như vừa mới tức giận như vậy, ngược lại nhiều một kia tò mò, đến tột cùng ra sao dạng nữ tử cứu như thế thông minh, cũng khó trách thẩm mộ chi một lòng hướng về nàng. Tiểu thư nhà ngươi đến tột cùng là người phương nào? Vinh uy tướng quân hạ trường minh chi muội hạ cẩm. Thẩm Mộ Chi cũng biết đã liền chính mình không nói hoàng đế chỉ cần có tâm cũng có thể tra đến ra tới, còn không bằng thống thống khoái khoái nói ra. Nếu là làm hoàng thượng ở không rõ cứu dưới tình huống làm người cầm người, ngược lại không dễ làm, còn không bằng trực tiếp đem thân phận của nàng ngưng ra tới, hoàng thượng liền tính không xem ở chính mình phân thượng, ít nhất cũng sẽ suy xét một chút này Tân Tấn Vinh Uy tướng quân, không đến mức quá mức khó xử tiểu thư mới là. Phương chi có thanh phong cùng tiểu hầu gia hộ giá hộ, gia hộ Hắn đến là không cần lo lắng tiểu thư an nguy, chỉ là hắn không thể chịu đựng chính là này phiền toái là chính mình cấp tiểu thư tìm tới. Hạ Cẩm Hoàng đế tinh tế suy nghĩ vừa lật cũng là chính mình quá mức sinh khí, đem này cha cấp lậu, nếu nói đến này ân cứu mạng, thẩm thanh phong lúc trước thật là mượn từ Hạ Cẩm trùng đầu chi thuật đem hắn cấp làm ra thiên lao, kêu hắn trong miệng tiểu thư tự nhiên sẽ là Hạ Cẩm không sai. Hoàng đế vô chán đốn giác này não nhân đau Nếu là những người khác liền thôi, vì cái gì cố tình là nàng, không nói nàng là hoàng thúc tổ hái đồ, tiểu mục tên kia người trong lòng, bảy hoàng cô cùng chiến vương nhìn chúng con râu. Chỉ nói nàng hạ cẩm, chính mình cũng là vạn không thể đối nàng ra tay, nha đầu này công ở xa tắc, nếu không phải tiểu mục vẫn luôn ngăn đón, nói nàng không thích rêu rào, cũng sợ cho nàng đưa tới phiền thoái, lấy nàng công tích chính là làm chính mình cho nàng phong cái quận chúa đương đương cũng không qua a. Nay tiểu nha đầu cũng thật không đơn giản, không chỉ có tâm tư linh hoạt, mà ngay cả chấm này đại tướng quân cũng có thể thu dễ bảo một lòng chỉ hướng về nàng. Chính mình thật không hiểu là nên thế hoàng cô cao hứng tuyển cái tốt như vậy con dâu, hay là nên thế chính mình khổ sở, ở thần tử trong lòng thế nhưng không bằng một tiểu nha đầu quan trọng. Con hào nàng chỉ là một giới nữ tử, nếu là hắn sinh vì nam nhi thân, lại giống như chút bối cảnh chính mình thật đúng là đến phòng nàng một phòng. Không nói mặt khác liền nàng phía sau những người này chính là khống chế Phượng Thiên 2 phần 3 binh lực, còn có một chi trong truyền thuyết không gì làm không được ám quân. Mà nàng bản thân càng là thương nghiệp quỷ tài, bất quá ngắn ngủn mấy năm thời gian này cửa hàng mọc lên như ngấm nở khắp Phượng Thiên, lại có thể không rêu dao, không thể nói không phải bản lĩnh. Nếu là cái dạng này nhân thân biên nam nhi thân, nếu tưởng điên đảo hắn này đế vương cũng không phải là dễ như trở bàn tay việc. Mà hoàng đế lại lẩu tính giống nhau, nhiều năm lúc sau này trong triều đình chỉ sợ cũng sẽ có không ít người là đương nhiên nàng giúp đỡ quá học sinh, nếu là hoàng đế nghĩ đến điểm này không biết có thể hay không khắp cả người phát lệnh đâu. Có một số việc cũng không phải nàng cố tình vì này, cố tình vận mệnh chú định đều có định số. Hoàng đế thật sự đau đầu, nếu là không đồng ý thẩm mộ chi này tiểu thư đệ nhất, hắn này hoàng đế đệ nhị ý tưởng, liền phải mất đi một cái đắc lực người. Nếu là nhận đồng hắn này hoàng đế thể diện ở đâu? Châm thả hỏi ngươi, nếu là ngươi tiểu thư muốn chấm này giang sơn, ngươi cũng sẽ giúp nàng sao? Sẽ không? Hoàng đế nghe được thẩm mộ chi trả lời cuối cùng thoáng cảm thấy có điểm vừa lòng. Mà thẩm mộ chi ý tứ lại cùng hoàng đế lý giải không phải đều giống nhau, thẩm mộ chi theo như lời sẽ không, là hạ cẩm sẽ không muốn hắn giang sơn, mà không phải hắn sẽ không giúp nàng lấy. Liên thẩm mộ chi đối hạ cẩm hiểu biết. Nàng còn không phải loại này tự tìm phiền toán người, nếu là làm hoàng đế nghe được thẩm mộ chi lúc này ý nghĩ trong lòng, không biết có thể hay không có hộp máu xúc động. Hoàng đế ngồi ở to rộng long ủy phía trên, tả hưu đánh giá trước mặt người, lúc này sớm đã khi bình tĩnh lại, xem ra là chính mình quá mức xuất ruột, chính mình cùng một lần nữ tử so đo cái gì, lúc này chính trực thời buổi rối loạn, chính mình sao có thể đánh cuộc nhất thời chi khí, liền thả chạy như vậy cái hiếm có nhân tài. Húng chi người nọ cũng chung đem nhập chiến vương phủ, chính mình lại có cái gì không yên tâm. Trương Đức Trụ Hoàng đế dương Dọng gọi người, này mắng chửi người mắng nửa ngày cũng là miệng khô lơi khô, vừa định bưng trà giải khát lại phát hiện này to như vậy long án phía trên chỉ có một phương nghiên mực. Lao nô ở Trương công công nơm nớp lo sợ vào ngự thư phòng, này đầy đất bừa bãi tuy là sớm đã dự kiến, nhưng thật sự nhìn đến khi còn vẫn là kinh hãi. Hoàng đế cũng lười đến quản này bên người dùng quán lao nhân lúc này là như thế nào run như cây sấy, chỉ đối với quỷ trên mặt đất nhân đạo, đứng lên đi. Tạ Hoàng thượng Thánh Ân, thầm mộ chi cung cung kính kính dập đầu tạ ơn, mới vừa rồi đứng lên. Nghĩ chỉ, trước phiêu kỵ đại tướng quân, mông hoán lâu ngày, hành đến trầm đoan triệu tuyết, phục phiêu kỵ đại tướng quân phong hào, lệnh cấm vệ quân phó đô thống trước, quan cư chính nhị phẩm, chọn ngày tiền nhiệm. Trương công công lành thánh mệnh đi xuống phân phó hàn lâm viện nghị chỉ đi, ngự thư phòng lại chỉ còn lại có hoàng đế cùng tướng quân hai người, mà lúc này hoàng đế lại lui vừa rồi một thân uy nghiêm, cả người nhìn qua lại là bình thản rất nhiều. Hoàng đế rôi tay ở vẫn thường phóng ngự ly địa phương sờ sờ, mới nhớ tới vừa mới đổ vật đều làm chính mình tạm, hầm hực thu hồi tay, nghe nói hạ tiểu thư lưu ly các 3 tháng 12 khai trường, ngươi liền ngày ấy tới trong cung nhậm trước đi chậm muốn ngươi vượt mã giả phố, hứa ngươi bái tạ cũ chủ. Thẩm Mộ Chi cho rằng chính mình nghe lầm, mạch đến ngẩng đầu nhìn về phía hoàng đế, mà hoàng đế lại cho hắn một bộ chính là ngươi nghe được cái kia ý tứ sắc mặt. Thẩm Mộ Chi tùy theo túi đầu trầm tư, hắn tưởng không rõ hoàng đế này đến tuột cùng là ý gì. Hoàng đế cũng không tiếc vì hắn giải thích nghi hoặc, nếu nàng cùng ngươi có ân, chấm liền cho ngươi báo ân cơ hội, làm ngươi cho nàng lưu ly các tạo thế có ngươi cái này đại tướng quân giúp đỡ tin tưởng này trong kinh cũng không có người cảm khó xử nàng đi, ngươi liền an tâm cho chấm bảo vệ tốt này hoàng thành an nguy. Hoàng đế tuy rằng trong miệng nói như vậy, trong lòng lại không phải như vậy tưởng, mấy ngày trước đây Tấn Vương ngẫu nhiên gặp được hạ cẩm việc hắn đã biết, này lao thái bà cùng Tấn Vương mẫu tử nhất định là nhìn chúng hạ trường minh trong tay quân quyền muốn mượn cơ mượn sức cùng hắn. Mà ngày ấy hạ trường minh tiến cung thỉnh thái y y Tuy không gặp mặt chính mình rác mặt chính tình, lại là âm thầm hướng chính mình chuyển Tấn Vương vào kinh tin tức, có thể thấy được hắn cũng không muốn bị Tấn Vương kéo nhéo. Mà thầm mộ chi hàm đoan việc, liền tính không có chứng cứ thẳng chỉ Tấn Vương làm chủ, nhưng người sáng suốt nhiều ít cũng biết việc này cùng hắn có quan hệ, nếu là này hạ cẩm đồng sự dắt lấy, hạ trường minh cùng thẩm mộ chi hai vị thẳng trưởng kinh thành cùng hoàng cung thủ vệ tướng quân, hắn đến muốn nhìn hắn kêu thái bà cùng Tấn Vương sẽ làm sao. Tuy rằng biết rõ đem hạ cẩm liên lụy tiến vào khả năng sẽ đưa tới tiểu mục tên kia trả thù, nhưng là hắn thân là hoàng đế liền không thể không lấy đại cục làm trọng, tên kia đều có biện pháp bảo hộ người của hắn chu toàn, điểm này hắn hoàn toàn không cần lo lắng. Hơn nữa hắn tin tưởng hoàng thúc tổ sớm hay muộn muốn cùng bảo nhi tương nhận, hắn bất quá là thúc đẩy trò hay trước tiên trình diễn thôi. Chỉ là hắn không nghĩ tới sự liền tính hắn không làm này phía sau màn đẩy tay. Hạ cẩm chi nhất cục chúng quan trọng nhất một tử cũng sẽ thúc đẩy toàn cục tiến triển. Mà hắn làm như vậy bất quá là làm điều thừa, không đến đưa tới nào đó lòng dạ hẹp hòi người ghen ghét. Thẩm mộ chi lãnh chỉ tạ ơn. Nếu tiểu thư nói nàng càng muốn muốn một cái thân là đại tướng quân cấp dưới, kia hắn cứ làm này đại tướng quân. Tại đây rồng rắn hôn tạp kinh thành bên trong, còn có cái gì là so quyền lực càng vì hữu lực ô dù. Lấy quyền nhưu tư. Đây là hắn sớm đã cùng hoàng thượng nói qua. Hắn nói qua sẽ lấy tiểu thư làm trọng, nếu hắn đều không ngại, chính mình tự nhiên sẽ dùng trong tay trước quyền bảo vệ tốt tiểu thư an nguy. Hạ cẩm còn ở vội vàng lưu ly li các khai trương sự, không nghĩ tới lại có người sẽ sẽ tặng nàng như thế đại lễ. Lưu ly li các khai trương trước một ngày, hạ cẩm rốt cuộc chờ tới phương gia người, phương trinh tự mình mang đội cấp hạ cẩm đưa tới định chế tảng lớn mặt bằng lưu ly li cùng lưu ly li kính. Hạ cẩm người đi đem này lưu ly li toàn bộ trang bị lên. Này lưu ly các mới có thể trở thành danh phó lưu ly các, hồng tụ lại lãnh Phương Trinh đi đường phô chỉ nói tiểu thư ở bên kia chờ hắn, Phương Trinh tùy nàng đi vào hạ cẩm ở đường phô thư phòng. Phương công tử, một đường vất vả. Hạ cẩm nhìn thấy Phương Trinh, khách khí đứng dậy đón chào, lại chỉ là đứng yên ở án thư lúc sau, liền vì lại đi trước một bước. Phương Trinh thấy vậy cũng minh bạch hạ cẩm thật là như lúc trước nói đến. Hạ gia cùng phương gia về sau cũng bất quá là hợp tác quan hệ lại vô cái khác. Lấy Hạ gia cùng phương gia hôm nay ở thương giới bất đồng địa vị, có thể đứng dậy đón chào cũng coi như là cấp đủ phương gia mặt mũi. Hạ tiểu thư khách khí. Hạ tiểu thư muôn hóa đã toàn bộ đưa đến. Con thỉnh Hạ tiểu thư kiểm tra thực hư nếu nhân gia biểu lộ thái độ. Phương Trinh tuy rằng trong lòng cảm thấy có điểm khó chịu cũng không thể không bày ra việc công xử theo phép công thái độ. Hạ cầm dơ tay làm cái thỉnh thủ thế. Phương công tử mời ngồi, lo pha trà. Theo Phương Trinh ngồi xuống, Hạ Cẩm mới chậm rãi mở miệng. Phương Thị Lưu Ly li hiện tại sở sản Lưu Ly li cũng là tiếng lành đồn xa, Phương công tử tự mình đưa tới đồ vật, ta tự nhiên tin tưởng. Về sau Hạ Gia không thiếu được, muốn thường cùng Phương Thị hợp tác, còn thỉnh Phương công tử chiếu cố nhiều hơn mới là. Hạ Cẩm này cũng bất quá là khách khí lời nói, chẳng qua là từ mặt bên nói cho Phương Trinh, Hạ Gia cùng hắn Phương gia hợp tác bất biến thôi. Phương Trinh cũng nghe ra hạ cẩm lời này trung bị tới, chỉ là vẫn là nhịn không được hỏi, nghe nói hạ tiểu thư muốn tại đây trong kinh khai một nhà lưu ly các, thả này các trung sở bán chi vật đều là xuất từ hạ ra chính mình lưu ly nhà máy. Không tồi, này lưu ly các liền định cùng ngày mai khai trường, phương công tử nếu là có rảnh không bằng lưu lại xem cái náo nhiệt. Có một số việc đồn đãi không bằng tận mắt nhìn thấy, cùng với vô nghĩa cùng hắn giải thích không bằng làm chính hắn xem đó là... Hơn nữa Hạ Cẩm cũng không sợ hắn phòng đi, nói được không dễ nghe, chính là làm hắn học hắn cũng học không được. 3 tháng 12 lưu ly các đúng hạn khai trường, mà lúc này Hạ Cẩm lại thập phần điệu thấp, trước đây liền không giống cửa hàng khai trường khi bốn phía tuyên truyền, chỉ là chọn giờ lành thả quải pháo liền tính khai trường. Liền tính như thế cũng ngăn không được mọi người tò mò, sáng sớm liền có các phủ phu nhân phái nha đầu, tiểu tư ở ngoài cửa chờ Thật đến lưu ly các chính thức khai trường sôi nổi chạy trở về truyền tin, không đến nửa canh giờ này lưu ly các ngoại trên đường phố tiện nhân đầu chen chúc, ngựa xe như nước chảy. so với kia hội chùa còn náo nhiệt. Thư linh nếu cũng đúng hẹn tiền đến, tuy rằng nàng hiện giờ cũng suy nghĩ cẩn thận ngày ấy chính mình là chứ tiểu mục gia hỏa này nói, bị hắn tung ra nhị cấp hấp dẫn, thượng hắn câu, nhưng là giang hồ nhi nữ nhất giảng một cái tin tự, này chướng có thể ngày sau lại tính. Nhưng đáp ứng sự cần thiết phải làm xong Hùng chi nàng cũng là sau lại mới biết được này Lưu ly các chủ nhân có khả năng chính là nàng tương lai em dâu Cái này vội là như thế nào cũng đến giúp đến Tuy rằng khí hận tiểu một tên kia cố ý chơi nàng Nhưng là việc nào ra việc đó Nàng vẫn là thực thích này Lưu ly các trang sức Hiện giờ khai trường cũng có thể đến xem chọn thượng mấy bộ đưa nhà mẹ để tẩu tử nhóm cũng không tồi này lưu ly các trưởng quậy đến tiểu nhị tất cả đều là hai ngày trước đạo trưởng đưa vào kinh tới người, thuận tiện mang đến còn có nàng cố ý giao đái khách quý tạp. Hạ cầm đứng ở đường phô lầu 2 thư phòng bên trong, mỉm cười nhìn trưởng quầy ở kia tuyên bố này lưu ly các quý cũ bóc bài, cùng với đem khắc có lưu ly các quý cũ huy chương đồng treo lên tường, tuyên bố này lưu ly các chính thức khai chương. Lúc này mới vừa tiếp được bài bẹp thượng hồng lụa, liền có một hàng khách quý vào cửa. Này lưu ly li các quả không phụ lưu ly li các chi danh, từ bên ngoài tuy nhìn không ra có cái gì bất đồng, nhưng nơi này cần ken nơ thế nhưng tất cả đều là tốt nhất hoa lê một nạm thiếu lưu ly li mà thành, tinh điêu tế chắc, rộng rãi đại khí. Từ trọn cao ba tầng nóc nhà rũ xuống cực đại thủy tinh đèn, toàn thân trong suốt, tầng tầng lại trùng trùng điệp điệp truy xuất hiện hoa mị phi thường, trang trí rộng lớn đại sảnh càng thêm thông thấu sáng ngời. Hạ cẩm cô y ở thiết kế khi ở thủy tinh đèn càng thêm nhưng hủy đi giá cắm nến, giá cắm nến đan sen có hứng thú tầng tầng xuống phía dưới. Nếu là ở buổi tối đều trâm thượng ngọn nến có thể đem toàn bộ đại sảnh chiếu thoáng như ban ngày. Nay cầm tay mà đến một chúng quý nữ nhóm đều bị bị này xa hoa lộng lẫy cảnh tượng cấp mê thần hồn điên đảo, phảng phất đi vào thủy tinh thế giới. Thậm chí có người nhỏ giọng cảm thán, đây là đi vào lòng vương gia thủy tinh cung. Lại bị bên người người trắng liếc mắt một cái cũng không dám nữa nói nhiều, nhưng là vào cửa người đều bị vì trước mắt cảnh tượng mê muội, hẳn không thể có thể đem này đó đều dọn về ra đi. Hạ Cẩm ngồi ở án thư lúc sau chậm đợi Lưu Ly các bên kia tin tức truyền đến, không ra một lát liền có tiểu tư bẩm báo, nói là Lưu Ly các tới khách quý, trưởng quầy nói thỉnh chủ nhân qua đi nên nên. Hạ Cẩm cũng là tò mò lại là tới người nào thế, nhưng làm trưởng quầy như thế coi trọng. Cũng biết ra sao phương khách quý Kia tiểu nhị túi đầu cung lập Có thể thấy được này quy củ học không kém Nghe được hạ cẩm hỏi chuyện Đầu tiên là hành lễ mới đáp lời Hồi chủ nhân nói Trưởng quầy nói đến người là chiến vương phủ thế tử phi Người thả hồi trưởng quầy Liền nói ta tức khắc liền đến Làm hắn hảo sinh tiếp đón Tống cổ tiểu nhị đi về trước Hạ cẩm liền mang theo hồng tụ ra đường phô cửa sau Quải quá một cái hẻm nhỏ từ lưu ly li các cửa sau đi vào Hạ Cẩm tuy không quen biết cái gì Thế Tử Phi, nhưng cũng từ ngày ấy Liêu Đại Phu dân cư chung biết được Tiểu Mục Thỉnh giúp chính mình làm tuyên truyền người đó là nàng. Phủ vừa vào cửa Hạ Cẩm liền từ nàng phát gian kia một chi bảy màu lưu quang nhiều bảo thoa nhìn gian này thân phận. Hạ Cẩm lãnh hồng tụ tự mình đón đi lên. Thế Tử Phi, đại giá Quang Lâm, Hạ Cẩm không có từ xa tiếp đón, còn Thỉnh Thế Tử Phi tha thứ cho. Hạ Cẩm đôi tay giao điệp với trước người được rồi cái tiêu chuẩn phúc lễ. Hạ tiểu thư không cần đa lễ. Nghe nói hạ tiểu thư này Lưu Ly các hôm nay khai trường, ta cũng bất quá là lại đây thấu cái thú. Tưởng từ hạ tiểu thư này đào tốt hơn đồ Vân, hạ tiểu thư có không mang ta đánh giá. Thư Linh nếu vội vàng đỡ hạ Cẩm đứng dậy, khẽ kéo tay nàng tươi cười thân thiết, chính là đem cùng nàng cùng tới quý nữ nhóm cấp ghen ghét trong mắt lửa ra hỏa. Nay Chiến Vương phủ thế tử phi khi nào cùng người như thế thân cận, liền tính là các nàng quý vì vương cung quý tộc quý nữ cũng không có như thế gần quá nàng thân, càng đừng nói thi lễ khi có thể làm nàng tự mình tương đỡ. Mà hạ cầm lại không biết trong đó căn hệ, chỉ đương này thế tử phi nguyên bản chính là như thế thân hòa người, cũng không để ở trong lòng, chỉ là hôm nay này lưu ly các khai trường có thể như thế náo nhiệt, thật là thừa nhân gia tình, nhân gia cũng bất quá để cái nho nhỏ yêu cầu nàng tất nhiên là sẽ không cự tuyệt. Hướng hồng tụ xử cái ánh mắt, kia nha đầu liền ngầm hiểu lui xuống. Đây là tự nhiên, thế tử phi trên lầu thỉnh hạ cẩm nghiêng người làm thế tử phi đi trước. Nhiên thư linh nếu lại không chịu buông ra tay nàng, chính là cùng nàng cầm tay sóng vai mà đi. Ở đây người đều là có ánh mắt, thế tử phi như vậy hành động nói rõ là đối này lưu ly các chủ nhân nhìn chúng là phải cho nàng chống lưng. Hạ cẩm tuy không rõ thế tử phi cớ gì như thế, nhưng ngẫm lại nếu tiểu muội thỉnh nàng tương trợ, nói vậy đây cũng là hắn an bài đi. Này trong lúc nhất thời trong lòng cũng là tràn đầy cảm động. nhiên thế tử phi lại là ở lầu hai thang khẩu ngừng lại, cầm nhi, ta vừa mới tựa hầu nghe trưởng quậy nói này lưu ly các quý củ cần cầm khách quý tạp mới có thể thượng lầu hai, nhưng chớ có vì ta hỏng rồi ngươi nơi này quý củ, đến là làm người chui chỗ chống mượn cơ hội nháo sự nhưng không tốt. Tuy là nói như vậy, phàm là có điểm đầu óc người, tất nhiên là đều có thể nghe được minh bạch. Nàng chiến vương phủ thế tử phi cũng là muốn tôn thủ này lưu ly li các quý củ, nhưng cái đó tưởng gây hân nháo sự người, nhưng đến xương xương chính mình phân lượng, chính là có thể càng đến quá nàng đi, ở đây người nhưng đều là xem minh bạch, hôm nay này thế tử phi chính là tới cấp này hạ tiểu thư căng bãi. Nguyên bản còn tồn tâm tư, tưởng tự giữ thân phận hướng hạ cẩm muốn một trường khách quý tạp người, sôi nổi thu này tâm tư, này chiến vương phủ thế tử phi là người bình thường càng đến quá khứ. Đương kim hoàng đế không có công chúa, chính là những cái đó con vợ lẽ trưởng công chúa nhóm cũng không dám ở nàng trước mặt làm càn. Nàng chính là hoàng thượng thân phong nhất phẩm thế tử phi, so cùng nhau giống nhau trong vương phủ thế tử phi chính là suốt cao hơn hai cấp, cùng thân vương phi đồng cấp, đó là phẩm cấp không bằng nàng các công chúa thấy nàng cũng là muốn hành lệ vân an. Có nàng chống lưng những cái đó phu nhân các tiểu thư sôi nổi đánh mất, lấy quyền thế áp người ý tưởng. Này ở đây người so quyền thế ai có thể so đến quá chiến vương phủ Thế tử phi này một tiếng cẩm nhi đến là làm cho hạ cẩm sửng sốt Bất quá nhân ra phải cho chính mình căng bãi Chính mình tất nhiên là không có ra bên ngoài đẩy đạo lý Thế tử phi không cần nhiều lự Này lưu ly các khai trương đầu ngày vì hồi quý đại gia cổ động Này chỉ cần đi trưởng quầy kia giao thượng một ngàn lượng áp kim liền Có thể hoạch tặng này bạc tinh tạp một trường Tự nhưng thượng này lầu hai một nhìn đã mắt Cùng thế tử phi cùng tới các tiểu thư còn có thể thưởng chịu giảm giá 20% ưu đãi hưu nghị giới. Hạ cẩm lời này vừa ra chính là cấp đủ thế tử phi mặt mũi nhất định này đó quý nữ nhóm có thể được ưu đãi là bởi vì thế tử phi quan hệ, nhân ra xem đến là thế tử phi thể diện. Thư linh nếu gật gật đầu, cẩm nhi này phiên an bài đến là chu toàn. Phục lại xoay người hướng phía sau nha đầu phân phó nói, điềm nhi còn không mau đi trưởng quẩy kia giao áp kim lãnh tạng buồn phi còn trở lên lầu đâu? Là, thế tử phi. Tiểu nha đầu cơ linh hướng về phía chủ tử một phút, liền lột ra đám người hướng tới quảy phương hướng đi đến. Lúc này những cái đó quán sẽ xem người sắc mặt quý nữ nhóm đều là sôi nổi nói theo, tống cổ chính mình bên người bọn nha đầu đến trưởng quẩy kia giao tiền thế chấp đi. Mà những cái đó ngày thường vô duyên gặp mặt thế tử phi, và không được quý vòng một ít kinh quan các phu nhân, vốn dĩ cũng là nghe tuân thế tử phi một tới. Vốn gì cũng là muốn cùng này đó các quý nhân phản phản quan hệ, nhìn xem có thể hay không cùng nhà mình phu quân trên đời đổ thượng có điều giúp ích. Thấy thế tử phi cùng thế tử phi cùng nhau tới người đều là giao tiền thế chấp lãnh thẻ bài, từ hạ cẩm lãnh lên lầu 2, đều bị sôi nổi suốt tiền túi, lãnh thẻ bài, theo sát sau đó cũng lên lầu 2. Này lầu 2 trang trí cùng lầu 1 tương tự, lại càng thêm tráng lệ huy hoàng, cùng lầu 1 phong cách cũng rõ ràng bất đồng. Càng thiên hướng hiện đại phong cách, mà để cho người mới lạ không phải này lưu ly li quầy trùng, dùng màu đỏ tơ lụa phụ trợ một hộp hộp tinh mỹ vật phẩm trang sức, mà là này ba mặt trên tường đều là từ lớn nhỏ bằng nhau lưu ly li kính đua giả bộ tới, kính cái thoạt nhìn giống như là một mặt thật lớn gương. Mới vừa bước vào nơi này chư vị quý nữ nhóm, đều bị bị này trên tường hình ảnh hoảng sợ, bọn họ khi nào gặp qua một cái khác chính mình liền đứng ở trước mắt, học chính mình nhất cử nhất động. Đến là có vài vị có điểm kiến thức lập mã phản ứng lại đây, này trên tường trang chính là lưu ly kính, này lưu ly kính cũng là trước 2 năm mới ở kinh thành lưu hành lên, mỗi năm cũng chỉ bất quá sinh sản 200 mặt, một mặt lưu ly kính càng là thiên kim khó cầu. Này hạ tiểu thư thế nhưng dùng này lưu ly kính trang trí mặt tường, thật có thể nói là là danh tác, càng có người ở trong lòng nói thầm, cũng không sợ bị người ban đêm ẩn vào tới đào đi. Thư Linh nếu lại chỉ là chỉ cười không nói, Này hạ tiểu thư nếu có thể khai lưu ly cát, có thể đem này lưu ly làm ra các màu đồ trang sức, liền tính làm ra lưu ly kính cũng không có gì hiếm lạ. Mà trước 2 năm tiểu mục liền đưa nàng cùng bà bà một người một mặt lưu ly kính, tuy chưa nói là xuất từ nơi nào, nhưng xem hôm nay lưu ly các này giá thức, nói không chừng năm đó kia lưu ly kính đó là xuất từ này hạ cầm tay. Mà những cái đó chưa hiểu việc đời thế, nhưng chỉ vào trong gương người hô to lên, thế tử phi nương nương Như thế nào sẽ có bốn cái thế tử phi nương nương, mà ngay cả chúng ta đều là bốn cái. Thái, nơi nào tới yêu quái còn không mau mau lui ra. Chỉ thấy một vị tuổi chừng 14-15 tuổi người mặc màu vàng cam tơ lửa thiếu nữ, thế nhưng chỉ vào gương chửi ầm lên lên, nghe được bên cạnh mấy cái thiếu nữ thế nhưng mận ngôi cười trộm lên. Mà kia thiếu nữ cũng bị bên người một vị tuổi tương đương, bộ mặt cũng co vài phần tương tự nữ tử thực thực chừng mắt nhìn liếc mắt một cái không kiến thức đồ vật còn chưa cút đi xuống vốn dĩ nàng cũng là tưởng tại thế tử phi trước mặt bán cái hảo lại không nghĩ rằng lại lọt vào đích tỷ trách cứ ủy khuất bĩu môi không dám ra tiếng ngoan ngoan thối lui đến đích tỷ phía sau giữa một vị vóc dáng hơi cao nhìn qua muốn so cùng đi vài vị quý nữ lược lớn hơn một hai tuổi nữ tử ti lủi che miệng cười đến phá lệ lớn tiếng rõ ràng trao phúng càng làm cho nẻ tỷ muội hai người hạ không được đài ta nói nguyễn muội tử Này cần gì phải đâu, này thư nữ chưa hiểu việc đời đại kinh tiểu quái liền tính, muốn ta nói ngươi liền không nên mang nàng ra tới, một cái thư nữ nào xứng cùng chúng ta đứng chung một chỗ, không đến ném muội tử mặt, cũng ngã chúng ta thân phận. Lời này nói đã có thể có điểm qua, hạ cẩm nghe cũng không khỏi những mày, chỉ là nhân ra sự, nàng luôn luôn không vui nhiều quảng, chỉ là này nguyễn họ lại làm nàng ở lâu mấy phân tâm. Này tứ duy thư viện Nguyễn Viện Sĩ đó là sinh ra kinh thành quý tộc Nguyễn Thị gia tộc, này hai cái nữ hài chẳng lẽ là nhà hắn văn bối. nhiên cùng đi những người khác lại hướng không nghe được dường như, xoay mặt nhìn về phía địa phương khác, thư linh nếu lại chỉ là chỉ cười không nói thả chờ này họ Nguyễn Nữ Tử như thế nào đáp lời. Không nhọc Huệ Dương quận chúa quan tâm, thứ muội như thế nào cũng là ta Nguyễn gia sự, còn dùng không người khác nhọc lòng, Huệ Dương quận chúa vẫn là quản hảo tự mình sự liền hảo. Kia họ Nguyễn cô nương cũng không phải là cái mềm tính tình, lập tức không khách khí đỉnh trở về, có thể thấy được vừa mới nàng kia tuy rằng quý vị quận chúa, này Nguyễn thị nhân gia chỉ sợ cũng là cực có quyền thế. Nhiên này Nguyễn tiểu thư lời này vừa ra, người bên cạnh tuy không dám hướng vừa mới Huệ Dương quận chúa như vậy cười hoa chi loạn chiến, nhưng từ kia khẽ run bả vai vẫn có thể nhìn ra nhận đến vất vả. "Ngươi, ngươi Huệ Dương quận chúa chán nản." Bàn tay mềm chỉ vào Nguyễn gia hai tỷ muội ngươi nửa ngày cũng không như ngươi ra tới, không nghĩ tới Nguyễn Thu Linh lại có như thế đại lá gan vì một cái nho nhỏ thứ nữ dám chống đối nàng, nàng chính là Thái hậu thân chất nữ cũng không sợ nàng một trạng bẩm báo Thái hậu trước mặt muốn nàng đẹp. Hạ cầm lúc này đến đối này Nguyễn tiểu thư lau mắt mà nhìn, tuy nói này Nguyễn tiểu thư cũng bất man thư muội làm, nhưng bên ngoài hiểu được lấy đại cục làm trọng, biết này một vinh đều vinh nhất tổn câu tổn đạo lý. Được rồi. Không phải nói nhao nhao, làm buồn phi mang các ngươi tới gặp thấy bộ mặt thành phố sao. Nhìn này một phòng bảo bối các ngươi còn có tâm tư đấu võ mồm. Thế tử phi lên tiếng, này hai người chính là có lại đại toán đối cũng không thể không thu lên, cung kính được rồi phúc lễ. Tiểu nữ, Huệ Dương, biết sai. Thế tử phi nương nương nói đúng, nhìn một cái này một phòng bảo bối, chính là nhìn đến ta hoa cả mắt đâu. Nhưng đều tưởng dọn về tự mình trong nhà cất giấu. Chỉ là nơi này bảo bối có thể được cái một hai dạng đó là rất may, cũng không dám hy vọng xa vời quá nhiều. Này tướng quân phủ đại tiểu thư quả nhiên không phải chúng ta này, này gia đình bình dân có thể bằng được. Nhìn này giá trị thiền kim lưu ly kính cũng bỏ được dán ở trên tường. Này chợt vừa lên tới chính là thật thật dọa chúng ta nhảy dựng Thứ này chính là dù ra giá cũng không có người bán thứ tốt, ta cũng chỉ là ở tổ mẫu kia gặp qua bàn tay đại kia một hối vẫn là năm trước tổ mẫu 60 đại thọ khi thái hậu ban cho đâu. Mắt thấy này không khí có điểm cương, liền có người ra tới hòa giải, chỉ là lời này minh nếu theo thế tử phi ý tứ nói, nhưng lại cố tình điểm hạ cẩm này tướng quân phủ đại tiểu thư thân phận, này dụng ý đã có thể có điểm kháng nghi Hạ cẩm này lưu ly cắt chính là tận cực xa hoa, nếu là không hiểu rõ người nghe nàng như vậy vừa nói còn tưởng rằng này lưu ly các đó là tướng quân phủ sản nghiệp. Hạ Trường Minh đảm nhiệm điều nhiệm kinh sư cũng bất quá mấy tháng thời điểm, mà hắn bình dân xuất thân tại đây trong kinh căn bản không phải cái gì bí mật, nếu là có tâm người chính là đem này lưu ly các cùng tướng quân phủ liên hệ ở bên nhau, đây là muốn nói Hạ Trường Minh tham ô nhận hối lộ sao. Diệp tiểu thư, thỉnh chú ý lời nói, thư linh nếu lại là một bụng không cao hứng, nàng là khó được một lần cùng này đó quý nữ nhóm cùng nhau du lịch hoặc không phải xem ở nàng là cùng huệ dương quận chúa cùng nhau tới phân thượng, bằng nàng một cái từ nhị phẩm công bộ thượng thư nữ nhi nhưng không cơ hội cùng nàng một đạo, không nghĩ tới thế nhưng sẽ như thế không biết tốt xấu, nhưng vẫn mình mặt mũi cũng không cho, còn làm chính mình xuống đại không được. Diệp vi nghe được thế tử phi lời này đã là run như cây sấy, nàng đương cố ghen ghét hạ cẩm, lại đã quên nàng chính là thế tử phi coi trọng người. nhiên hạ cẩm lại không tính toán làm việc này liền như vậy tính. Hôm nay việc này nếu là không nói rõ ràng, nếu là bị kia có tâm người chuyển ra đi chính là sẽ có tổn hại trường Minh Ca Quân Thanh. Vị này Diệp Tiểu Thư còn thỉnh nói cẩn thận, hạ cẩm tuy nhận được thím cùng huynh trưởng không bỏ, làm trong nhà hạ nhân lấy lễ đai chi, xưng là Đại Tiểu Thư, nhưng lại cũng là xuất thân thương hộ, lấy kinh thương mà sống. Diệp Tiểu Thư lại những câu đem này lưu ly các cùng tướng quân phủ liền ở bên nhau không biết là ý gì. Hạ Cẩm nói đến chỗ này hơi làm tạm dừng, thấy kia tiểu thư sắc mặt xanh trắng, chỉ sợ nàng vừa mới bắt đầu nói lời này khi còn nghĩ, liền tính Hạ Cẩm nghe ra nàng trong lời nói âm dụ, cũng không dám trắng trợn táo bạo cùng nàng tranh luận, nhất định việc này nếu là truyền đi ra ngoài, bất luận thật giả chỉ sợ này tướng quân phủ cũng sẽ không thiếu được phải bị người buộc tội, cho nên mười báo may mắn sinh lý, một xính miệng lưỡi. Mà lúc này Diệp tiểu thư sớm đã là cấp mồ hôi lạnh rữa ra, Nàng không nghĩ tới sự tình lại cùng tưởng lại là hoàn toàn bất đồng, này hạ tiểu thư thế nhưng sẽ như thế không có sợ hãi, còn dám chất vấn cùng nàng, trong khoảng thời gian ngắn vẫn là không nói chuyện nhưng đáp, mà hạ cẩm lại không tính toán liền như vậy tính. Đến nỗi diệp tiểu thư ra có phải hay không gia đình bình dân hạ cẩm nhưng không rõ ràng lắm. Nếu là vị này diệp tiểu thư thật nếu hoài nghi tan này lưu ly các cùng tướng quân phủ có cái gì quan hệ đến không bằng làm lệnh tôn hướng thánh thượng tấu thượng một quyển như thế nào. Hạ cẩm tin tưởng đương kim thánh thượng thánh minh nhất định sẽ phái người cha rõ, dưới khi cũng hảo còn ra huynh một cái công đạo, đến nỗi vu cáo triều đình mệnh quan ra sao chịu tội tin tưởng lệnh tôn so với ta rõ ràng. Kia Diệp tiểu thư nguyên bản chỉ nghĩ xính nhất thời cực nhanh, xem không được một cái ở nông thôn nha đầu thế nhưng có thể ở kinh đô hôn đến hô mưa gọi gió, liền thế tử phi đều đối nàng nhìn với con mắt khác. Không khỏi sinh ra vài phần ghen ghét chi tâm, nhìn nhìn lại này tráng lệ huy hoàng lưu ly các lại là như vậy cái ở nông thôn nha đầu sở hữu, trong lòng không khỏi khó chịu, mà chính mình mà ngay cả một mặt nho nhỏ lưu ly lại cũng muốn không đến. Vốn tưởng rằng chính mình này ở đại trạch viện nhiều năm như vậy đấu thứ muội, đấu di nương, cũng coi như có chút thủ đoạn, đối phó một chút ở nông thôn nha đầu chẳng phải là dễ như trở bàn tay, trăm triệu không nghĩ tới chính mình thế nhưng xem nhẹ nàng. Nàng là như thế nào cũng không có khả năng nghĩ đến hạ cẩm căn bản là không ấn lẽ thường ra bài, ngươi cùng chơi âm hưu cố tình nàng liền phải đem sự tình cho ngươi làm rõ, là ngươi âm hưu quỷ kế đều sưởng tại đây bên ngoài thượng, quảng ngươi chơi cái gì âm hưu quỷ kế hết thể đều làm ngươi biến thành dương ưu xem ngươi muốn như thế nào. Nhìn kia diệp tiểu thư trên trán đưa ra mồ hôi lạnh, hạ cẩm này trong lòng cũng có vài phần thỏa thích, nhưng lại không tính toán như vậy buông tha nàng. Giống nàng loại này cười người nghèo, đấu người phú, thích không có việc gì tìm việc, âm mưu hại người người phải hảo hảo giáo hơn mới là Diệp tiểu thư này phiên lời nói hạ cẩm hôm nay cái chính là nhớ kỹ, nếu là một ngày kia truyền ra cái gì cùng gia huynh bất lợi đồn đãi, hạ cẩm nhất định làm gia huynh đem việc này tấu minh thánh thượng, thỉnh thánh thượng minh cha, đến nỗi vu cáo triều đình mệnh quan gia sao tội còn thỉnh diệp tiểu thư trở về hỏi một chút lệnh tôn hảo, cũng thật sớm sớm làm chuẩn bị. Nói xong còn cấp diệp Vi một cái thiện ý mỉm cười, dường như chính mình này không phải uy hiếp nàng, mà là thiện ý nhắc nhở nàng thôi. Nga, đúng rồi, này nếu gọi là lưu ly các, có thể ở chỗ này nhìn đến bất luận cái gì lưu ly chế phẩm tự nhiên là thực bình thường. Nếu là này đó liền có thể làm diệp tiểu thư có như vậy nhiều cảm thán. Khi nếu là làm diệp tiểu thư thượng lầu ba chẳng phải là muốn sợ hãi tiểu thư, bất quá diệp tiểu thư đời này là không có cơ hội đi nơi đó nhìn xem. Chính là này lầu hai cũng sẽ là cuối cùng một lần đi lên Dương mắt vừa lúc nhìn đến hồng tụ tay phủng hộp gấm đi lên Đối nàng vây tay nói Đưa Diệp Tiểu Thư đi xuống Làm trưởng quầy lui Diệp Tiểu Thư kia một ngàn lượng tiền cọc Thuận tiện nhiều lấy một ngàn lượng cấp Diệp Tiểu Thư Về sau ta này lưu ly các cũng không dám lại tiếp đái Diệp Tiểu Thư đại giá Nếu là sợ hãi Diệp Tiểu Thư chỉ sợ Diệp Đại Nhân lại muốn buộc tội gia huynh Người Diệp vi cái này thật đúng là khó thở chính mình tốt xấu cũng là quan lớn đích nữ mà hạ trường minh bất quá là cái tam phẩm võ quan phẩm giai còn ở trà dưới này hạ cẩm càng chỉ là hạ trường minh đường nguội luận thân phận địa vị nào điểm so được với chính mình dám đem chính mình ra bên ngoài đuổi hồng tụ liền muốn tới thỉnh người đến là này diệp tiểu thư bên người nha đầu thập phần cơ linh tránh đi hồng tụ cánh tay hướng hạ cẩm vẽ áo thi lễ nói hạ tiểu thư này quy củ chính là ngài đính hạ Giao một ngàn lượng bạc liền có thể đạt được này, lưu ly các bạc tinh tạp một trường. Hiện giờ bất quá cùng tiểu thư nhà ta ý kiến tương tá, có điểm miệng lươi chi tranh. Hạ tiểu thư như thế nào ra bên ngoài đổi người. Hạ tiểu thư tự xưng là người làm ăn, cũng biết này người làm ăn nhất rằng Một cái tin tự, mong rằng hạ tiểu thư tăng tư. Nay tiểu thư chính là thiên kim chi khu tuy nói so với thế tử phi, con chúa này thân phận còn kém không chỉ một mảng lớn. Nhưng ở các nàng này, này nô tài trong mắt đó là thiên, nếu là tiểu thư hôm nay thật sự bị này hạ tiểu thư bắn cho đi ra ngoài, chỉ sợ về sau liền phải thành này quý nữ vòng chung chê cười, chỉ sợ chính mình cũng muốn bị phu nhân đánh chết. tiểu nha đầu, này miệng đến là linh. Hạ cẩm phất tay làm hồng tụ đi đem quy củ lấy lại đây, hạ cẩm chỉ vào nhất phía dưới một hàng chữ nhỏ chỉ thấy mặt trên viết nói, này quy củ cuối cùng giải thích quyền về buồn tiệm chủ nhân sở hữu. Nhưng thấy được, ý tứ chính là này quy củ là ta đính, ta nói đó là quy củ. Hạ Cẩm phục lại giơ tay làm Hồng tụ mang nàng đi ra ngoài. Thư Linh nếu nghe xong nha đầu này nói thật đúng là dở khóc dở cười, cũng khó trách bà bà sẽ như vậy thích nàng, nha đầu này nào đó phương diện cùng nàng kia chú em thật đúng là thập phần giống nhau. Còn không đợi Hạ Cẩm lại lần nữa hạ lệnh, chỉ nghe bên ngoài cổ nhạc rung trời, đang theo cái này phương hướng chậm rãi đi tới cuối cùng lại ở lưu ly cắt cửa ngừng lại. Thế tử phi thứ tội, hạ cẩm đi trước xin lỗi không tiếp được trong chốc lát. Nghe này trận thế cũng biết là hướng về phía lưu ly cắt tới, hạ cẩm cung kính hướng tới thư linh nếu được rồi phúc lễ. Người đi vội đi, ta trước tiên ở này nhìn xem. Kỳ thật nàng hiện tại cũng là hoàn toàn mất hứng thú, sở hữu tâm tình đều làm này mấy người các bạn, liền tùy ý tại đây trong sảnh thiết kế đặc biệt bản tròn biên ngồi xuống công của những người khác chính mình đi nhìn lại. Hạ cẩm được thế tử phi cho phép, bạn hồng tụ cùng nhau đi xuống. Lúc này mới vừa xuống thang lầu liền có tiểu nhị tiến lên đây báo, chỉ nói phiêu kỵ đại tướng quân bái kiến tiểu thư. Phiêu kỵ tướng quân, chẳng lẽ là hắn? Còn không đợi hạ cẩm phản ứng lại đây, chỉ thấy trước có tên lính khai đạo, theo sau một người thân xuyên võ tướng quan phục người từ trên ngựa nhảy xuống. Hạ cẩm vừa mới bước xuống thang lầu. Liền thấy cái kia mấy cái cất bước liền đi vào hạ cẩm trước mặt, vén lên và táo quỷ một gối ở nàng trước mặt, thẩm mộ chi gặp qua tiểu thư. Từ ngày ấy hắn cùng thẩm thanh phong đi rồi, hạ cẩm liền không có gặp qua hắn, cũng biết hắn tất là có vừa lật cảnh ngộ, chỉ là không nghĩ tới hắn thế nhưng nhanh như vậy quan phục nguyên trước, làm trở về hắn phiêu kỵ tướng quân. Về sau cũng là triều đình mệnh quan, không hề là nàng hạ ra nho nhỏ trong sân một cái hộ vệ thủ lĩnh. Cũng không ở là này kinh thành sáng ý kẹo phường trường quay hôm nay lúc sau chỉ sợ lại khó gặp nhau. Hạ Cẩm không hiểu nhiều vài phần thương cảm, ở chung hơn 2 năm người về sau không nói hình cùng người lạ, nhưng tái kiến khi lại không thể như trước kia giống nhau tùy tính tự tại, ngẫm lại vẫn là có vài phần mất mát. Rồi tay hư đỡ một phen thẩm mộ chi, thẩm tướng quân xin đứng lên, tiểu nữ bất quá một lần thảo dân, nhưng đảm đương không nổi thẩm tướng quân đại lễ. Tiểu thư cùng thẩm mộ chi có ân cứu mạng, càng là thu dụng mộ chi đến nay, tiểu thư tự nhiên đương đến mộ chi nhất bái. Nói xong càng là hai đầu gối khép lại quỳ gối hạ cẩm trước người. Nay tự xưng cũng từ thẩm mộ chi đổi thành mộ chi, đều bị để lộ thân cận, lấy lòng chi ý, dường như thập phần sợ hai hạ cẩm bực nàng dường như. Nay nhưng luôn cuống phụng mệnh theo tới trương công công, như hắn này nhị phẩm võ tướng mặc dù gặp mặt hoàng đế cũng bất quá hành đơn đầu gối chấm đất đại lễ. Như thế cung kính đại lễ, cũng chỉ là ngày ấy trọc hoàng đế tức giận khi, mới thấy hắn hành quá, kia cũng bất quá là ở ngự thư phòng trung, lúc ấy cũng chỉ có hắn cùng hoàng thượng hai người mà thôi. Mà hiện giờ hắn thế nhưng như vậy đại thứ thứ làm cho mọi người mặt như vậy quỷ gối hạ tiểu thư trước mặt, chẳng phải là ở trong lòng hắn coi trọng vị này hạ tiểu thư càng sâu với hoàng thượng sao. Đây chính là không được, nay thẩm tướng quân cũng thật là, ngày ấy ở ngự thư phòng trung liền vì việc này trọc giận hoàng thượng. Giờ phút này lại vẫn không biết thu liễm cũng không sợ hoàng thượng bực này hạ tiểu thư. Hạ cẩm sợ hãi, lúc ấy bất quá là vô tâm cử chỉ, thẩm tướng quân thật không cần như thế khách sáo. Con xin đứng lên thân đi. Nói xong càng là doanh doanh hạ bái được rồi cái tiêu chuẩn phúc lễ. nhiên thẩm mộ chi nghe được hạ cẩm lời này lại nghĩ lầm hạ cẩm là ở sinh hán khí, chắc hắn vừa đi liền vô tin tức, trong lòng đã sợ hai hạ cẩm thật sự bực chính mình, lại có chút vui dạo dược. Tiểu thư trách hắn đó là để ý hắn, sẽ vì hắn lo lắng, nhất thời là lúc càng là ngũ vị tạp trần, lý không rõ đến tụt cùng là cao hứng nhiều điểm vẫn là sợ hãi nhiều điểm. Chỉ là hắn không dậy nổi thân, hạ cẩm cũng là nửa ngồi xuống kia, thẩm mộ chi bất đắc dĩ đành phải đi trước đứng dậy, hạ cẩm cũng từ hồng tụ cẩm chậm rãi đứng lên. Mà lúc này lưu ly các trung vốn là bí mật khó giữ nếu nhiều người biết, không ra một lát này các trung việc liền bị chuyển khắp kinh thành phố lớn ngó nhỏ. Nào đến là mọi người đều biết. Đương nhiên cũng bao gồm lúc này chính mang theo bảo nhi ở lao nhiếp chính vương phủ, bồi bọn họ ra tôn hưởng thụ chi thiên luân chi nhạc người nào đó. Nghe ám vệ bẩm báo, tiểu Mộ hung hăng bóp nát bàn đá một góc, không cần tưởng cũng biết đây là ai chủ ý, tên kia là gan là càng ngày càng phì, thế nhưng lấy hắn cẩm nhi làm nhị tới thế hắn câu cá. Mà lao nhiếp chính vương lúc này cũng được tin. Nhìn trong viện kia một phương từ chỉnh khối hắc tinh thạch mài ruộm mà thành bàn đá, lại ở hắn trong tay thành tàn thứ phẩm, đến cũng không có nhiều đau lòng. Chỉ là trong lòng cảm thán, rốt cuộc vẫn là quá tuổi, dễ dàng thiếu kiên nhẫn, hoàng đế này cử tuy cũng làm hắn có điều bất mãn, nhưng hiện tại sinh khí cũng không thay đổi được gì, chi bằng định hạ tâm tới ngấm lại biện pháp giải quyết mới là đạo lý. Đến nỗi cái kia thiếu sửa chữa người, tự nhiên cũng không thể dễ dàng như vậy buông tha là được. Mà Lưu Ly li các chúng bốn đang bị trước mắt rực rỡ muôn màu Lưu Ly li trang sức cấp mê hoặc tâm hồn chúng quý nữ nhóm giờ phút này sôi nổi ném xuống trong tay Bảo Vật tất cả đều vây quanh lầu hai hành lang gấp khúc đi xuống xem ngay cả Thế Tử Phi Thư Linh nếu cũng không tránh được tò mò từ nha đầu đỡ chậm rãi đi xuống lầu tới ở hạ cẩm bên người đứng nghiêm Cẩm Nhi đây là xảy ra chuyện gì tuy là đang hỏi hạ cẩm lại không phải muốn từ nàng nơi này biết đáp án. Đôi mắt đẹp đảo qua ở đây mọi người, lại đang xem đến thẩm mộ chi bên cạnh Trương Công Công khi trong lòng kinh ngạc, này Trương Công Công chính là bên người Hoàng thượng người tâm phúc, dễ dàng sẽ không ra cùng, như thế nào lại ở chỗ này. Trương Công Công cũng thập phần kinh ngạc thế nhưng có thể ở chỗ này nhìn thấy chiến bương phủ thế tử phi, nhưng có thể ở Hoàng đế bên người làm việc tất nhiên là bất phàm lập tức ổn tâm thần, tiến lên hành lễ, lao nô gặp qua thế tử phi nương nương, nương nương vạn phúc. Thư linh nếu xua xua tay, trương công công miễn lễ, công công cớ gì tới đây? Mà trên lầu quý nữ nhóm nghe được thế tử phi nương nương này phiên lời nói, đều bị đem ánh mắt từ này khí vũ hiên ngang đại tướng quân trên người thu hồi, nhìn về phía cái kia hướng thế tử phi hành lệ vấn an người. Huệ dương quận chúa cùng vài vị thường bị triệu tiến cung quan ra nữ tử này, một tế biện người này còn đúng là bên người hoàng thượng đại tổng quản trương đức trụ không thể nghi ngờ, nếu nói vừa mới phiêu kỵ tướng quân kia một quỳ đã làm mọi người khiếp sợ. Mà giờ phút này lại tại đây nhìn thấy hoàng đế bên người người tâm phúc trương công công, lúc này đã không cách nào hình dung chung quý nữ trong lòng suy nghĩ. Trương công công cầm trong tay minh hoàng quần trụ, hướng tới hoàng cung phương hướng vừa chắp tay, lấy kỳ kính ý, mới mở miệng vì thư linh nếu giải thích nghi hoặc. Hồi thế tử phi nương nương nói, thánh thượng hạ thánh chỉ trước phiêu kỳ đại tướng quân, mông hoán lâu ngày, hạnh đến trầm đoan triệu tuyết, phục phiêu kỵ đại tướng quân phong hào lệnh cấm vệ quân phó đô thống trước quan cư chính nhị phẩm, chọn ngày tiền nhiệm. Hoàng thượng cảm nhớ hạ tiểu thư đại nghĩa, vì ta phượng thiên bảo toàn thẩm tướng quân như thế tướng tài, mới làm hoàng thượng không đến mức đau thất ái đem. Hôm nay thánh thượng đặc mệnh lao nô bạn thẩm đại tướng quân tiến đến bái tạ cũ chủ, có thánh chỉ làm chứng. Nói xong đôi tay đem thánh chỉ cử qua đỉnh đầu lấy kỳ hoàng ân, ở đây người đều bị quỷ gối trên mặt đất, sơn hồ, nô hoàng, vạn tuế vạn tuế, vạn vạn tuế lại chỉ có thẩm mộ chi thư linh nếu hạ cẩm ba người sừng sững đương trường hạ cẩm lúc này mới phản ứng lại đây chính mình này cử tựa hồ có điểm quá mức cao điệu vừa định học mọi người tham viếng lại bị trương công công trước một bước nâng thánh thượng nói hạ tiểu thư công ở xã tắc miễn này quỳ lệ đại lễ nhưng vượt cấp không bái hạ cẩm lại là vẻ mặt mê mang không rõ này trương công công là ý gì lại thấy thư linh nếu lôi kéo nàng tay nói cẩm nhi muội muội Đây chính là chuyện tốt, này cả ngày quỳ tới quỳ đi lễ tiết thật đúng là làm người chịu không nổi. Hoàng thượng chính là nói miễn ngươi quỳ lễ, chính là nói ngươi thấy hoàng thượng cũng không cần quỳ. Những người khác liền càng không cần phải nói, chỉ cần nói cái vạn phúc liền thành. Nếu là gặp được so ngươi chỉ cao một bậc liền lễ cũng không cần hành. Mà lúc này trương công công lại là đầy đầu mồ hôi lạnh, hoàng thượng cũng không phải là ý tứ này, chỉ là nói lần này có thể không cần quỳ xuống tạ ơn nhưng chưa nói về sau đều không cần quỳ, đây là chỉ có chiến vương phủ các chủ tử mới có thù vinh, cũng chỉ có thế tử phi dám như vậy xuyên tạc hoàng thượng ý tứ. chỉ là lời này là từ chính mình trong miệng truyền ra, thế tử phi như vậy lý giải cũng không có sai, xem ra chính mình hồi cùng sau lại phải hướng hoàng thượng tỉnh tội. mà ở thư linh nếu trong lòng này hạ cầm sớm hay muộn là chiến vương phủ người, mà chiến vương phủ người trước nay chỉ là thượng quỳ thiên địa, quỳ xuống cha mẹ. Hoàng đế đều không chịu bọn họ quỳ lệ chi lễ, những người khác làm sao đức gì có thể có thể nhận được hời. Trương công công hồi cung hướng Hoàng đế thỉnh tội khi, Hoàng đế nghe xong cũng chỉ là cười chi, xem trương công công kia nơm nớp lo sợ bộ dáng, hảo tâm cấp một câu chấm chính là ý này, mới làm trương công công kia viên nhắc tới cổ họng tâm thả lại trong bụng. Mà nghe xong thư Linh nếu nói, hạ cẩm là thập phần hoài nghi nhìn nàng một cái, lại thấy nàng trộm hướng chính mình trước mắt, Trong lòng cũng là minh bạch, nàng đây là cố ý xuyên tạc hoàng đế ý tứ. Bất quá nàng này hiện đại người thật là đối cổ đại nhưng cái đó quỷ lệ chi lệ thập phần phiền chán. Chỉ là vì không cho người đem nàng trở thành dị loại, không nghĩ hành sự quá mức cao điệu mới không thể không học này cổ đại lễ nghi. Nếu hiện tại có cái này chỗ trống làm nàng toàn nàng lại há có không toàn chi lý. Hạ cầm được rồi cái vạn phúc lễ, thanh nói, tiểu nữ hạ cầm, tạ thánh thượng Long Ân. Trương công công vốn đang báo may mắn tâm lý, hy vọng này hạ tiểu thư có thể thoái thác một vài, lại không nghĩ rằng vị này cũng là thuận thế leo lên chủ. Xem hạ cẩm là minh bạch nàng ý tứ, thư linh nếu cũng là cùng nàng hiểu ý cười, đến là trương công công nhìn này hai người cũng thật sự bất đắc dĩ, đành phải như vậy bất quá. Thẩm tướng quân, hoàng thượng mệnh lao nô bồi ngài tới bái tạ hạ tiểu thư, hiện giờ này lễ cũng đúng, còn thỉnh thẩm tướng quân tùy lao nô tiến cung tiền nhiệm đi hắn còn phải vội vàng hồi cung thỉnh tội đâu? Thầm mộ chi theo tiếng cùng hạ cẩm cáo biệt, xoay người ngẩng đầu hướng ngoài cửa đi đến. hạ cẩm thấy hắn định đến thẳng tắp xuống lưng, lại có vài phần chần chờ bước chân, không biết vì cái gì lại từ hắn bóng dáng nhìn ra vài phần cô đơn tới, muốn cứ gọi chủ hắn, lại cảm thấy không có gì lý do. Thầm mộ chi ở đi ở cửa khi bước chân dừng một chút chân, dường như đang chờ đợi cái gì, ngay cả hô hấp cũng phóng nhẹ rất nhiều. Nhiên trung quy cái gì cũng không phát sinh, hít sâu một hơi xoay người lên ngựa, dơ roi chạy nhanh hướng tới hoàng cung phương hướng mà đi. Tiện đi thẩm mộ chi cùng trương công công, thư linh nếu cũng hướng hạ cẩm cáo tử, nàng này một chuyến nhưng không tính đến không, cũng coi như là nhìn một hồi cho hay, mà hoàng đế đột nhiên tới này vừa ra, nhưng xem như đem hạ cẩm đẩy đến nơi đầu sóng ngọn gió thượng, nàng vẫn là sớm một chút trở về nói cho bà bà mới là hạ cẩm tự mình đưa nàng lên xe ngựa, liên tư hồng tụ trong tay tiếp nhận hộp gấm, giao cho thư linh nếu hôm nay ít nhiều thế tử phi tương trợ, hạ cẩm không có gì báo đáp. này hộp gấm bên trong chính là này lưu ly li các trung kim tinh tạp, còn thỉnh thế tử phi vui lòng nhận cho. cẩm nhi muội muội quá mức khách khí, cái gì trợ không giúp đỡ, bất quá chính là chuyện nhỏ không tốn sức gì, đến không đáng giá cẩm nhi muội muội này hậu lễ, tỷ tỷ cũng bất hòa ngươi khách khí, này tạm ta liền nhận lấy. lúc này tỷ tỷ đi trước hồi phủ. Hoa chiều sẽ ngày ấy chúng ta gặp lại. Thư Linh nếu vui mừng tiếp nhận hạ cẩm đưa lên hồ gấm, hôm nay này lưu ly cắt nhưng xem như làm nàng mở rộng tầm mắt, nàng chính là thập phần tò mò, này lưu ly các lầu ba đến tột cùng ra sao loại quan cảnh. Hiện giờ hạ cẩm đưa lên không thể nghi ngờ chính là này lưu ly các giấy thông hành. Theo thế tử Phi đi xa, kia một hàng cùng đi các tiểu thư cũng sôi nổi đem chính mình nhìn chúng đồ vật chỉ cấp tiểu nhị như kỹ. Làm người đưa đến trong phủ tính tiền Liền cũng bước lên chính mình xe ngựa nên ngang mà đi Mà về kia diệp tiểu thư lại bị hạ cẩm thu bạc tinh tạm Liệt vào cự tuyệt lui tới hộ Nhưng chung quy bởi vì thẩm mộ chi đã đến Không có làm hạ cẩm người đương trưởng đuổi ra ngoài Cũng coi như là toàn nhất thời thể diện Chỉ là cùng nàng cùng đi mấy người lại là cùng nàng bảo trì khoảng cách Không vì cái khác Chỉ cần liền hạ cẩm người này hiện tại cũng là không thể đắc tội Nàng hiện tại không chỉ có là vinh uy tướng quân phủ đại tiểu thư, vẫn là phiêu kỵ tướng quân cũ chủ, càng là thế tử phi nhìn chúng người. Hiện tại cư nhiên liền hoàng thượng đều xem ở nàng đã cứu thẩm tướng quân phân thượng, miễn nàng quỳ lệ đại lễ, tuy chưa cho nàng chính thức phong thưởng, đơn liền điểm này lại là so với kia chút có phong hào huyện quân, huyện chủ linh tinh đều phải tốt hơn rất nhiều, chính là công chúa, quân chúa cũng không có khả năng có này là quyền. Cho dù có những người này trong lòng ghen ghét đến không được, cũng không dám trắng trận táo bạo biểu hiện ra ngoài, thậm chí là tìm tra, đắc tội hạ cẩm là tiểu, nếu là bởi vì này đắc tội vinh uy tướng quân, phiêu kỵ tướng quân cùng chiến vương phủ, chỉ sợ là gia chủ cũng sẽ không bỏ qua các nàng. Các nàng nhưng không giống Diệp Vi như vậy xuẩn, có thể làm thế tử phi coi trọng người há là đơn giản như vậy, cư nhiên dám đảm đương thế tử phi mặt tính cái nàng, này không phải tìm chết là cái gì. Liên tính nàng có thể ở trong lời nói chiếm tiện nghi lại như thế nào? Chẳng lẽ thế tử Phi còn có thể không biết nàng về điểm này tiểu tâm tư, vì chính mình nhất thời miệng lưỡi cực nhanh chọc giận thế tử Phi cũng là mất nhiều hơn được. Này lưu ly các khai trương đầu tiên đó là nhất phái náo nhiệt cảnh hướng xa suốt há duy mạc, mà nay ngày ở lưu ly các trung phát sinh hết thảy, cũng thành này kinh thành bên trong trà dư tiểu hậu đề tài câu chuyện, bị mọi người sở nói chuyện say xưa. Khi thật đối với thẩm mộ chi sự, tự hắn đi rồi hạ cẩm cũng nghĩ thông suốt, tuy nói thiếu một cái đắc lực người, nhưng lại nhiều một cái phiêu kỵ tướng quân làm chính mình rửa cũng khá tốt. Nàng luôn luôn lạc quan, suy nghĩ cẩn thận sự, liền không hề dối dám, chỉ nghĩ hôm nay thẩm mộ chi như vậy đến là có điểm đau lòng, chính mình cũng chỉ là nhất thời không nghĩ ra, lại không phải thật sự phải vì khó hắn. Nam nhân giới trướng có hoàng kim, hắn lại làm cho mọi người mặt quỷ gối chính mình trước mặt. Nàng biết hắn không phải cái vong ân phụ nghĩa người, chỉ là lúc ấy có điểm biệt nữ tổng cảm thấy về sau hắn liền không hề là nàng một người Thẩm Mộ Chi, mà là hoàng đế đắc lực can tướng Thẩm đại tướng quân. Lại đã quên lúc trước ở nhà mình hậu viện, là chính mình nói so với hiện tại Thẩm Mộ Chi, nàng càng hy vọng có một cái trở thành đại tướng quân thuộc hạ, là chính mình đem hắn đẩy thượng con đường này, đến cuối cùng lại tới trách hắn, chính mình đây là cái gì tâm thái? Hạ Cẩm hung hăng vô vô chính mình đầu, Chính mình khi nào thế nhưng biến thành loại này ngượng ngùng xoắn xít tiểu nữ nhân bộ dáng tới, thật là không được. Tiểu mục đưa Bảo Nhi khi trở về, liền thấy hạ cẩm dựa nghiêng ở lầu 2 thư phòng bên cửa sổ, thẳng gõ đầu, nhìn nàng kia vẻ mặt hối hận bộ dáng cũng biết là vì cái gì. Tống cổ hồng tụ chức mang Bảo Nhi đi xuống nghỉ ngơi, chậm rãi bước vào thư phòng. Nếu liên tiếc lúc trước làm gì muốn cho hắn đi. Tiểu mục lời này nhiều ít có vài phần giận dỗi hư vị. Hắn lúc này trong lòng thập phần khó chịu hạ Cẩm vì một nam nhân khác hao tổn tinh thần. Tuy rằng trong lòng cũng minh bạch, nam nhân kia thành không được hành ở hắn cùng Cẩm Nhi chi gian chướng ngại, liền hắn chính là không cao hứng. Đương hắn xuất hiện ở nàng trước mặt khi, nàng còn đang suy nghĩ nam nhân khác. Hạ Cẩm nghe tiếng thu hồi đang ở trà đạp chính mình đầu nhỏ tay, nhìn về phía đứng ở cửa người kia, hắn là khi nào tới? Chính mình khíu thái hắn lại thấy được nhiều ít. Đừng động ta là đến đây lúc nào? Nên thấy ta đều thấy Tiểu mục tùy tay đóng lại thư phòng môn Đại thứ thứ đi vào hạ cẩm bên người Từ phía sau ôm lấy nàng vòng eo Ta ở thời điểm không được tưởng người khác Hạ cẩm hướng lên trời mắt trợn trắng Hắn lại biết chính mình suy nghĩ cái gì Thứ này chẳng lẽ là chính mình con run trong bụng không thành Hạ cẩm lúc này mới vừa ở trong lòng bụng phi song liền bị tiểu mục túi đầu khét cắn trụ nàng vành thai Ở nàng bên thai nhẹ giọng nói nhỏ Đừng đem ta tưởng thành như vậy ghê tẩm đồ vật. sở dĩ biết ngươi tưởng cái gì, bất quá là bởi vì ta hiểu biết ngươi. Gió nhẹ nhẹ vỗ về vành hai, có một loại ngứa tê dại cảm, làm hạ cẩm tâm cũng đi theo ngứa lên, dường như có một con tay nhỏ trong tim vị trí nhẹ nhàng gãi. Đại hoa chiều sẽ sau cùng ta cùng nhau trông thấy người nhà của ta hào sao. Tiểu mục đem chính mình đầu đặt ở nàng đầu vai, nhẹ nhàng thở dài một hơi. Mà hắn lúc này tâm tình lại không giống hắn biểu hiện như vậy thả lỏng, vào kinh lâu như vậy nhưng vẫn không dám để việc này chính là sợ hạ cầm nói không. Hạ cầm nghe vậy xoay mặt, không trải qua dễ dàng dán lên một cái ôn nhuận cánh môi, kia vừa chạm vào liền tách ra xúc cảm lại tựa một viên đầu nhập tâm hồ đá, ở hai người trong lòng tạo nên tầng tầng y liên. Hạ Cẩm dối tay chống lại tiểu mục ngực không cho hắn đang tới gần, tiểu mục tất nhiên là sẽ không miễn cưỡng nàng. Hạ Cẩm nhẹ nhàng vỗ lạc hắn hoàn ở chính mình bên hông đôi tay, cùng hắn cách ra một chút khoảng cách, nghiêm túc nhìn hắn biểu tình. Nay cổ đại nhưng không có thân cận này vừa nói, nếu là nhìn chúng nhà ai khuê nữ, nhưng đều là xính bà mối tới cửa cầu hôn, này thấy gia trưởng cũng là thành thân sau sự, nhưng không thịnh hành này hôn trước thấy cha mẹ chồng. Hạ Cẩm không rõ tiểu mục đến tuột cùng ý gì. Chỉ là vẻ mặt nghi hoặc nhìn hắn. Ai tiểu mục lại là một tiếng thở dài. Ngươi nha đầu này ta còn có thể không hiểu biết ngươi sao. Nếu là không cho ngươi đem ta trong ngoài hiểu biết thấu triệt, chỉ sợ cũng không có thể dễ dàng đồng ý ta cầu thân, nói được lại nhiều đến không bằng mang ngươi tự mình đi nhìn xem hảo. Tiểu mục nắm lên nàng tay phải đặt ở lòng bàn tay, tinh tế vướt ve nàng lòng bàn tay, nha đầu này càng ngày càng xuất sắc, hắn liền càng ngày càng không thể an tâm. Nếu là không đem nàng chặt chẽ chộp vào lòng bàn tay, hắn thật đúng là không yên tâm. Liền sợ có một ngày nàng tâm sẽ bay đến người khác trên người. Hạ cẩm hơi hơi tránh tránh lại không tránh ra nàng kia chỉ bị tiểu mục chộp vào trong lòng bàn tay tay, xoay mặt không hề xem hắn, trong miệng lại vẫn là cậy mạnh nói, ai phải đáp ứng ngươi cầu thân. Chỉ là kia hồng đến bên thai mặt đẹp cùng hơi con khỏe môi lại bán đứng nàng. Tiểu mục cười xoa nàng bả vai, giúp nàng xoay người lại, không đáp ứng ta cầu thân, ngươi còn tưởng đáp ứng ai. ân Chỉ cần có ta ở, ngươi liền chỉ có thể thuộc về ta. Ta xem ai dám hướng ngươi cầu thân. Ai nếu dám, ta liền đánh gây hắn chân. Tiểu mục tuy cũng vẻ mặt ý cười, nhưng lời này lại nói vô cùng nghiêm túc. Hạ cẩm chừng hắn một cái gia hỏa này thật đúng là cuồng vọng có thể, nhưng là hắn không chán ghét hắn cuồng vọng, ngược lại có chút vui sướng. Tiểu mục thấy hạ cẩm cũng không phản đối nữa, cũng biết việc này xem như định ra, trong lòng tất nhiên là thập phần vui thích. Thế cho nên hắn quyết định tối nay nhất định phải hảo hảo ăn mừng vừa lần Đến nơi hắn ăn mừng phương thức sao? Khu, khu, tất nhiên là không giống người thường. Hoàng đế vốn định hôm nay việc này tiểu mục nhất định sẽ tìm chính mình muốn cái cách nói, chỉ là việc này làm đều làm, hối hận cũng không còn kịp rồi, đến không bằng trước trốn trốn, làm ra hỏa này khí trước tiêu tiêu đang nói. Chính mình tẩm cung là khẳng định không thể ngây người nhưng là chính trực thời buổi rối loạn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 Nhìn trương công công trong tay bưng nhãn hoàng đế này ra ý hay, có lẽ hắn có thể tìm tu hảo nơi đi cũng không nhất định, đi đem không thị tẩm qua tú nữ danh sách mang lên. Muốn nói hắn này hoàng đế kỳ thật cũng coi như là giữ mình trong sạch, tự đăng cơ tới nay cũng chỉ tuyển quá một lần tú, mà có thể được hắn sủng cũng đều là trọng thần chi nữ, vì chế hành tiền triều quyền lợi, không thể không vì này, mà những cái đó không thân phận không bối cảnh tú nữ nhóm đều thành này hậu cung bài trí nhiều năm cũng chưa từng gặp qua hoàng đế một mặt, hoàng đế tiếp nhận trường công công đệ đi lên danh sách, quét vài lần, ánh mắt liền dừng lại ở một cái tên phía trên. trương công công hiểu ý, giải thích nói, diệp tĩnh lam, công bộ thượng thư tri đích trưởng nữ, thiện cầm vào cung năm tai chưa thừa hoàng ân, vào cung khi phong lam thường ở, sau nhân ở thái hậu thiên thu yến khi đánh đàn trợ hứng, giành được thái hậu hân hoan, tấn một bậc, phong lam mỹ nhân, ngày thường cùng hòa phi giao hảo. Hoàng đế nghe song trương công công giải thích, thế hắn bổ song hắn chưa dám nói nói, thái hậu cùng hoa thái sư người. Là, trương công công thu liễm thần sắc, biểu tình càng thêm cung kính, tùy lại bồi thêm một câu, hôm nay ở lưu ly các cùng hạ tiểu thư khởi tranh chấp đó là nàng đích muội. Vung trong tay danh sách, hoàng đế đứng lên hướng ngự thư phòng ngoại đi đến, ở trải qua trương công công bên người khi, ném xuống một câu, truyền chỉ, làm hoa phi chuẩn bị, chấm tối nay đi nàng nơi đó. Trương Công Công không hiểu ra sao, não không rõ chuyện gì xảy ra. Vừa mới Hoàng thượng tựa hồ đối này làm mỹ nhân hết sức cảm thấy hứng thú, như thế nào cuối cùng lại là điểm Hoa Phi thị tẩm, tưởng không rõ về tưởng không rõ, lại vẫn là đi xuống truyền chỉ đi. Hoa Phi tiếp ý chỉ càng là hỉ không tự gì, Hoàng đế chính là có một hai tháng không đi nàng nơi đó, này trong cung người nghe nói Hoàng thượng ngon tới, càng là vội đến người ngã ngựa đổ, thật náo nhiệt. Nhân hoàng đế ra ngự thư phòng lại là người nào cũng không mang, chỉ nhặt trong cung ú tĩnh đường nhỏ chậm rãi lắc lư. Nhìn thấy này giao hoa cung nóc nhà khi, hoàng đế xoay cái con lướt qua giao hoa cung, hướng tới này giao hoa cung mặt bắc tĩnh Lam Điện mà đi, nhớ rõ lúc trước Thái hậu ban này cung điện cấp Lam Mỹ nhân khi, đó là bởi vì này cung điện lại là cùng nàng cung tên. Này vào cung nhiều năm cũng chỉ ở hoa phi nơi đó gặp qua hoàng thượng vài lần. Cho rằng đời này không cơ hội thừa sủng Lam Mỹ Nhân, vốn dĩ cũng chỉ tưởng hảo hảo nịnh bợ này hoa phi, bình an tại đây trong cung quá song nửa đời sau. Không ngờ tới này tĩnh Lam tĩnh một ngày kia còn có thể nên đón Hoàng thượng Giá Lâm, tất nhiên là vừa mừng vừa sợ. Lui một chúng cung nữ, thái giám, Lam Mỹ Nhân càng là dùng ra hôn thân thủ đoạn lấy lòng Hoàng đế. ca bãi, vũ nghỉ, giai nhân như vậy, Hoàng đế chung bất quá là thường nhân. Vẫn là không thắng nổi Mỹ nhân trong mắt tình ý lưu luyến, nến đỏ lay động, tiểu diễm một thất cảnh xuân. Điên đảo gối chăn Nguyệt Dũng thanh sóng, đúng là đúng lúc. Bùm bùm, Frank, Frank, bùm bùm, Frank, Frank. Cùng với lóe lịch ánh lửa, một chuỗi pháo rơi vào chăn gấm phía trên, nguyên bản tình cảm mãnh liệt dâng trào, thế nhưng tại đây một dọa dưới mềm nhôn xuống dưới. Đột nhiên chăn gấm thượng truyền đến một trận kinh vang. Màu đỏ mảnh vụn ở hồng la theo trong chướng tứ tản ra. A a a, Hoàng thượng! Hoàng thượng! Lam mỹ nhân bị bất thình lình pháo thanh dọa nhắm thẳng hoàng đế trong lòng ngược toàn. A, Cái gì ngoạn ý nhi? Một phen đẩy ra lam mỹ nhân, hoàng đế lúc này nơi đó còn cố đến hắn, nhưng lên chăn gấm liền hướng trên mặt đất ném đi. Một phen xả quá tên kêu hoàng áo choàng khoác ở trên người, lưu loát đứng dậy xuống giường, nhìn này cả phòng bừa bãi. Hoàng đế ám cắn răng tạo, song quyền nắm chặt chết hận. Này cũng quá mức. Nếu là thật đem chấm dọa cái tốt xấu tới, đây là muốn cho này vượng Thiên Hoàng triều nối nghiệp không người sao. Hoàng thượng, hoàng thượng. Hộ giá, hộ giá. Lúc này bên ngoài gác đêm người cũng nghe tiếng tới rồi. Người tới, chào thích khách. Pháo thanh kinh động bên ngoài gác đêm thị vệ, bên ngoài một mảnh ồn ào thanh. Phanh đến một thanh âm vang lên cửa cung bị người từ bên ngoài phá khai, vi thần đáng chết cứu giá chậm trễ, thỉnh hoàng thượng trách phạt, cấm vệ quân thống lĩnh hoa thành, chính lãnh một đôi người tuần tra đến giao hoa cung phụ cận, lại nghe chỉ có một tường chi cách tĩnh làm trong điện truyền ra tiếng kêu sợ hãi, liền hỏa tốc tới rồi. này lam mỹ nhân phụ thân chính là bọn họ người, nếu là hắn ở chính mình mí mắt phía dưới xảy ra chuyện, chỉ sợ sẽ ảnh hưởng hai nhà hợp tác. Chỉ là lúc này mới vào tĩnh Lam Điện liền nghe được thái giám hô to hộ giá, vốn định xoay người rời đi, nếu bên trong thật là hoàng thượng, giờ phút này nhất định là trong cơn giận dữ, chính mình lúc này đi vào nhất định thảo không được hảo. Lại bị một khắc đội nghe tiếng tới rồi nhân mã đâm vội vặn, đành phải căng ra đầu mang theo chính mình người vọt đi vào. nhiên hắn lại không nghĩ rằng nhìn đến cảnh tượng như vậy, hoàng đế chỉ khoác một kiện áo đơn lập trong phòng, mà Lam Mỹ nhân lại là thân vô sợi nhỏ. Trên mặt đất một mảnh bừa bãi, chỉ là hiện tại hối hận sớm đã muộn rồi. Chỉ phải quy xuống đất thỉnh tội, không dám lại nhiều xem một cái. A a a. La mỹ nhân thét chói tai, té ngã lộn nhào từ cẩm trên giường vọt xuống, dưới, thẳng chiều hoàng đế chạy đi, muốn tìm kiếm che chở. Trong lòng nhiều ít cũng biết chính mình này xem như tiền đồ khăng ưu, thân là hoàng đế nữ nhân, lại bị ngoại thần xem hết thân mình, đừng nói là hoàng đế Liền tính là bất luận cái gì nam nhân cũng sẽ cảm thấy là vô cùng nục nhã, thể diện không ánh sáng. Nàng cũng không dám xa cầu hoàng thượng về sau còn sẽ sủng ái chính mình, chỉ cầu hoàng thượng xem ở hôm nay nàng cũng là bị kinh hoách phân thượng, có thể đối chính mình có vài phần thương hại. Hoàng đế nhìn nàng một cái, nữ nhân này về sau còn hữu dụng, nhưng người đem nàng che ở phía sau, một phen xả quá diệp thành trên người áo choảng vì nàng phụ thêm, đưa tới hai gạ cung nữ. Đỡ các ngươi chủ tử đi xuống nghỉ ngơi. Mà Diệp Thanh lúc này quỳ trên mặt đất, càng là run như cầy sấy. Tuy nói biết ra việc này, chính mình thân là cấm vệ quân thống lĩnh không thiếu được muốn chịu trách. Nhưng nếu là đợi cho Hoàng đế lửa giận hơi nghỉ, có lẽ còn có thể làm phụ thân Hoa Thái Sư cùng muội muội Hoa Phi vì chính mình cầu cầu tình. Chính là hắn cũng không nghĩ tới hiện tại dưới loại tình huống này trực diện Hoàng đế, mà chính mình vừa mới còn xem hết Hoàng đế nữ nhân. Hoa Thanh nghĩ đến đây. Sớm đã là mồ hôi lạnh ướt đấm phía sau lưng. Hoa Thanh, thân là cấm vệ quân thống lĩnh, thế nhưng bỏ rơi nhiệm vụ, làm thích khách dễ dàng trà trộn vào cung. Nếu này ném ở cẩm giường phía trên không phải pháo mà là bắn ra tới vũ tiễn, châm còn ăn có mệnh ở. Đáng chết. Ngươi chính là muôn lần chết cũng khó tử này cứu. Hoàng đế một quyền hung hăng nện ở bên cạnh bàn thượng, thế nhưng đêm này án kỷ hoành đến cái chia 5 xe 7. Hoa Thanh cả kinh. Biết này hoàng đế là tính toán xử lý nghiêm khắc hắn, này mồ hôi như hạt đậu theo khỏe mắt lăn xuống, lập tức sửa từ hai chân cũng nhiễu quỷ trên mặt đất, liền không ngã khấu ngẩn đầu lên. Cầu hoàng thượng thứ tội, cầu hoàng thượng thứ tội. Người tới, cấm vệ quân thống lĩnh hoa thành bỏ rơi nhiệm vụ, thân là cấm vệ quân thống lĩnh lại không thể tư này trước, đến xử thích khách thế nhưng có thể ở trong cung gia vào tự nhiên, hành thích với chấm, làm ái phi chấn kinh, miễn này cấm vệ quân thống lĩnh trước. Nốt đánh vào thiên. Hoàng đế lời này còn chưa nói lời nói, liền bị một trận thông dẫn âm đánh gãy. Hoa phi nương nương đến. Nghe tiếng hoàng đế không cấm những mày, thời gian này nhưng véo đến thật tốt. Này thông dẫn âm vừa ra, liền thấy một mạt mạn rượu dáng người thức tha là lướt, gót sen nhẹ nhàng, chậm rãi đi tới. Mà hoàng đế lúc này lại không có tâm tư thưởng thức này cảnh đẹp, đối với hoa phi đã đến, là có người vui mừng có người yêu. Này ưu người tất nhiên là không cần phải nói. Này hỉ người không thể nghi ngờ đó là giờ phút này quỷ trên mặt đất cấm vệ quân thống lĩnh. Vốn tưởng rằng này lao ngục thai ương là không tránh được. Liền tính xong việc muội muội cùng phụ thân sẽ đem hắn làm ra đi. Nhưng hôm nay lao là địa phương nào. Đi vào người liền không có hoàn hảo không tổn hao gì ra tới. Không thiếu được đế năn vừa lận đau khổ. Thân thiếp, tham kiến hoàng thượng, nô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Hoa phi doanh doanh hạ bái lại là muốn hành khởi đại lễ tới, này nhưng ở ngày thường là hiếm thấy. Hoàng đế lúc này sớm đã là thay vẻ mặt miệng cười, tự mình đỡ hoa phi đứng dậy, giống như đau lòng đem nàng kéo vào trong lòng ngực, trong miệng càng là nhẹ giọng trách cứ, ái phi làm gì vậy? Cứ gì cùng chấm khách khí lên? Hoàng thượng, thần thiếp có sai, thần thiếp đây là hướng ngài bồi tội tới. Hoa phi lại là cái miệng nhỏ một bẹp, thập phần hủy khuất bộ dáng, trong miệng xưng là bồi tội nhìn nàng bộ dáng này đến càng như là vấn tội. Hoàng đế cố ý làm bộ không hiểu rõ bộ dáng, thuận thế leo lên, ôn nu an ủi nói, ái phi có gì sai đâu, nói đến nghe một chút. Chấm tha thứ ngươi chính là, về sau nhưng không cho như vậy. Cái này hoa phi này vẻ mặt ủy khuất biểu tình càng thêm rõ ràng, ai toán nhìn hoàng đế nói, thần thiếp cũng không biết thần thiếp đây là sai ở đâu, chỉ là hoàng thượng rõ ràng làm trương công công truyền chỉ nói muốn tới giao hoa cung. Thần thiếp chính là lòng tràn đầy vui mừng nóng trong ngày tới, chính là bực này đến đêm hôm khuya khoác, lại cũng không chờ đến ngày, thần thiếp tưởng có thể là thần thiếp làm sai cái gì, chọc ngài sinh khí, này không phải nghe nói ngài đã tới muội muội nơi này, liền vội vàng tới cấp ngài thỉnh tội tới sao. Châm 4 là tính toán muốn đi giao hoa cung, chỉ là bị này tĩnh làm điện cảnh đẹp nhất thời mê mắt, mới để lại xuống dưới, cô phụ ái phi vừa lật thỉnh tình là châm không phải. Ái Phi nhưng chớ có nói cái gì bồi tội nói, nếu không chấm cần phải cùng tâm khói an. Về sau chấm không hề như vậy là được, ái Phi liền tha thứ chấm lúc này đây. Hoàng đế ôn nhu nhẹ hống trong lòng ngực giai nhân, hai người không coi ai ra gì trước mặt mọi người, cho đến một hồi lâu, này Hoa Phi mới khai miệng cười, dựa ở Hoàng đế trong lòng ngực tùy ý hắn ở chính mình trên người đốt lửa. Mà lúc này Hoa Phi giống như mới thấy rõ này trong phòng tình cảnh cùng những người khác dường như. Giống như kinh ngạc hỏi, Lam muội muội này cung điện đây là sao đến, chẳng lẽ là muội muội nghịch ngợm, thế nhưng tại đây trong điện chơi nổi lửa tới sao? Nàng này có thể nói là trận mắt nói dối, nói rõ là muốn đem này chịu tội đẩy cho Lam mỹ nhân, làm tốt chính mình ca ca thoát tội. Lam mỹ nhân vừa mới bị chính mình thị nữ đỡ đi xuống thay quần áo, này sẽ nghe nói hoa phi tới, cũng không dám ở phía sau nghỉ ngơi, thẳng làm thị nữ đỡ muốn lại đây cho nàng thỉnh an. Lại không nghĩ rằng thế nhưng nghe thế phiên lời nói. Không nghĩ tới ngày thường, cùng chính mình tất cả thân thiết hảo tỉ muội Hiện giờ thế nhưng như vậy vặn vẹo sự thật, vì cho chính mình huynh trưởng thoát tội còn muốn bỏ đa xuống giếng, giá họa đến trên đầu mình. Này nguyên bản tưởng y cầm hoa phi tâm cũng lạnh xuống dưới, xem ra này hoa phi cũng không phải có thể dựa vào người. Đỡ thị nữ tay lại đi rồi trở về, chỉ đương chính mình không có tới quá, nhưng là hôm nay sự nàng xem như nhớ kỹ. Nếu là khác sự hoàng đế có lẽ sẽ bán hoa phi một cái mặt mũi, nhưng lúc này hắn là một lòng tưởng trừng trị này hoa thanh, sao có thể có thể dễ dàng làm nàng vặn vẹo thị phi, ái phi có phải hay không hôm nay cái quá mức mệt nhọc hoa mắt. Hoàng đế cũng không có theo hoa phi sở cấp bậc thang đi xuống hạ, hôm nay này hoa thanh hắn là phạt định rồi, vì thế hơi trầm xuống mặt nói. Này nơi nào la mỹ nhân chơi hỏa gây ra, rõ ràng là kia đáng giận thích khách việc làm. Đáng chết dám hướng chấm trên người vấn tháo. Này tội đương chu Này hoa thanh thân là cấm vệ quân thống lĩnh, thế nhưng không tư này trước làm thích khách trà trộn vào cung tới, thật sự là đáng giận, chấm bản chính tính toán đem hắn cách trước điều tra, trước nốt đánh vào thiên lao bắt giữ. Hoàng đế là không tính toán buông tha hoa thành dứt khoát đem chính mình xử trí đều nói ra, này hậu cung không được tham gia vào chính sự, này hoa phi đã bị tiểu mục giáo hân quá một lần ở gia táo trong cục ngây người ba tháng, xem nàng lúc này nhưng có lá gan vì này hòa thanh cầu tình. Hoa Phi cũng âm thầm kinh hãi biết hoàng đế là thật sự sinh khí, chính mình liền tính dùng ra hôn thân biếng nhát số tưởng đem hôm nay việc bóc qua đi chỉ sợ cũng khó khăn, chỉ là đây là một mẹ đẻ ra thân huynh trưởng, làm nàng khoanh tay đứng nhìn cũng là không có khả năng. Trong đầu xoay chuyển bay nhanh, chỉ nghĩ có hay không cái gì tốt biện pháp có thể cho hoàng thượng thay đổi chủ ý. Linh cư vừa động quỷ gối hoàng đế trước người, hoàng thượng, thần thiếp cũng không phải phải vì huynh trưởng cầu tình, chỉ là có một chuyện còn thỉnh hoàng thượng dung thần thiếp tương bẩm, đại thần thiếp nói xong hoàng thượng đi thêm xử trí cũng không chậm. Ái phi làm gì vậy? Muốn nói cái gì liền nói chính là, chấm không phải nói không nên hơi một tí liền quỷ sao. Chấm lại chưa nói không cho người nói. Từ trên mặt đất ôm hoa phi đứng dậy, dịu dàng thám thiết dường như một cái mẫu mực trưởng phu bộ dáng. Nếu là làm này trong cung mặt khác phi tần nhìn đến chỉ sợ muốn ghen ghét đã chết, hoàng đế gì là đối người như thế ôn nhu quá, chính là hoàng hậu cũng không hưởng qua này chờ đợi ngộ. Hoa phi thuận thế rửa ở hoàng đế trong lòng lực, tay nhỏ gắt gao ôm hoàng đế nhẹ ôm nàng vòng eo cánh tay, hơi ngẩn lên đầu nhìn hoàng đế đôi mắt, đem chính mình đẹp nhất mặt bên hiện ra ở hoàng đế trước mặt, miệng anh đào nhỏ lúc đóng lúc mở, lại tại đây khép mở chi gian ẩn hiện đinh hương cái lưới, phá lệ mê người. Hoàng đế nhịn không được hầu kết quay cuồng, không thể không thừa nhận này hoa phi là càng ngày càng sẽ câu nhân, liền ở hoàng đế bị câu tâm đáng thần trì là lúc, hoa phi mới chậm rãi mở miệng nói. Hoàng thượng, này trong cung người chính là đều biết ngươi làm trương công công truyền chỉ nói đêm nay nghỉ ở giao hoa cung, hoa thống lĩnh cũng là vẫn luôn dẫn người ở quanh thân cảnh giới không dám có chút chậm trễ, hoàng thượng ngài ngấm lại, nếu là thực sự có người muốn hành thích hoàng thượng lúc ấy tới giao hoa cung mà không phải này tính Lam Điện mới đúng. Hoa Phi thấy Hoàng đế trên mặt không có rõ ràng không vui chi sắc lúc này mới tiếp tục nói. Thần thiếp suy nghĩ, có phải hay không Lam muội muội đắc tội người nào, mới làm người tìm chỗ chống tùy thời trả thù, này thích khách cũng không phải hướng về phía ngày tới. Hoàng đế có khắc thâm ý nhìn Hoa Phi liếc mắt một cái, nữ nhân này đến là tiến bộ không ít, đây là quải cong muốn cho Lam Mỹ nhân gánh tội thay. Này có phải hay không hướng hắn tới không có người so với hắn rõ ràng hơn, chỉ là này khó được cơ hội hắn há có thể dễ dàng buông tha. Này hoa thanh chính là không nốt đánh vào thiên lao cũng không thể như vậy tính. Hoàng đế xoa bóp hoa phi tay nhỏ, ngón tay nhẹ nhàng tao lộng nàng lòng bàn tay, một cái tay khác lại ở nàng vòng eo đi lên hồi đánh vòng, chọc đến hoa phi cực lực cẩn nhận dưới vẫn là kiểu xuyễn liên tục Hoàng thượng, ngài tốt xấu. Hoa phi nhẹ giọng nũng nịu. Này thân mình lại càng hướng hoàng đế trong lòng ngược tiến sát chút. Chấm, nơi nào hỏng rồi. Khó được chấm cảm thấy ái phi nói có đạo lý đâu, tưởng khen thưởng người đâu. Nhìn hoa phi kia ấm ở bộ dáng, hoàng đế này tay liền càng thêm không kiêng nể gì lên. Hoàng thượng, tuy trên mặt cùng hoa phi chính điều tình, nhưng hoàng đế lại không có đã quên hoa thanh sự. Hoa thanh, tuy có hoa phi thế ngươi cầu tình, nhưng ngươi vẫn sơ với cương vị công tác. Mặc kệ này thích khách có phải hay không hướng về phía chấm tới, ngươi thân là cấm vệ quân thống lĩnh đều không nên làm như vậy sự phát sinh, nhiên chấm xem ở hoa phi trên mặt, liền lại cho ngươi một lần cơ hội, phạt phụng một năm, đóng cửa tỉnh lại ba tháng. này ba tháng ngươi liền đem này hoàn thành thủ vệ công tác giao cho phó đốc thống thẩm mộ chi, hảo hảo ở nhà cho ta nghĩ lại, nếu là về sau tái xuất hiện loại tình huống này, bất luận kẻ nào cầu tình chấm cũng sẽ không tha cho ngươi, cút đi. Tạ hoàng thượng ân điển, tạ hoàng thượng ân điển. Hoa thanh vội không ngã dập đầu tạ ơn, thế ngã lộn nhào lui đi ra ngoài. Nay sử trí diệp thanh tuy nói hoàng đế không phải thực vừa lòng, nhưng có thể biên lai tiểu ngư cũng là không tồi, nguyên bản không vui tâm tình, lúc này cũng nhiều cũng vài phần vui sướng tới. Hoàng đế tự mình đưa hoa phi trở về giao hoa cung, lại không có ứng hoa phi mời qua đi ngồi ngồi, nghe này tiếng trống canh gõ vang tứ thanh, cười hướng hoa phi nói. Ái Phi hảo hảo nghỉ ngơi, chấm cũng muốn chuẩn bị vào chiều sớm, ngày khác chấm lại đi Ái Phi trong cung ngồi ngồi. Hoàng đế cô ý ở ngồi ngồi hai chữ càng thêm trọng ngữ điệu, chi ý thập phần rõ ràng, hoa Phi cũng là hồng một trương mặt đẹp hướng hoàng đế hành lễ cáo lui. Từ giao hoa cung ra tới, liền hiểu biết tuân mà đến trương công công sớm đã dẫn người chờ ở giao hoa cửa cung trước, đái hoàng đế ra tới lập tức đuổi kịp. Hoàng đế cũng không nói cái gì, liền thẳng đến ngự thư phòng mà đi. Đẩy ra ngự thư phòng đại môn, kia thình linh ở ngồi không phải tiểu mục lại là ai. Hoàng đế nhìn đến hắn càng là giận sôi máu, vẫy lui mọi người, chỉ để lại trường công công một người hầu hạ. Hoàng đế khí toàn thân phát run, ngón tay run rẩy chỉ vào tiểu mục mắng to, ngươi là gan cũng quá lớn, cái loại này thời điểm ngươi cũng dám dọa chấm, ngươi có phải hay không cố ý muốn cho chấm đoạn tử tuyệt tôn. Nhưng người nào đó lại hồn không thèm để ý nhún nhún vai. Ta xem hoàng huynh không phải hảo hảo sao. Nhìn này trung khí mười phần, làm sao dễ dàng như vậy bị dò đến, lại nói này long mạch chính là quan hệ đến vượng thiên truyền thừa, ta chính là lá gan lại đại cũng không dám đánh hoàng huynh ngại con nối dõi chủ ý a. Hoàng đế nghe xong lời này, tức giận mới hơi nghỉ, với thiếu gia hỏa này còn có điểm đúng mực, chỉ là không đợi hắn thở phào nhẹ nhõm, chỉ thấy tên kia từ ghế trên đứng lên, chậm rãi hành đến hoàng đế trước người đem đầu gần sát hoàng đế bên thai nói, chính là muốn đụng đến ta cũng sẽ hướng lao nhếp chính vương muốn một bao thuốc bột làm thần không biết quỷ không hay. Hoàng đế kinh ngạc về phía sau lui hai bước, sợ quá cùng hắn rửa vào gần một chút cũng sẽ trúng độc giống nhau, hắn biết lần này chính mình là thật sự chọc tới hắn, gia hỏa này luôn luôn nói được ra làm được đến, hắn thật đúng là sợ hắn cho chính mình hạ cái loại này dược, nếu là hắn đường đường hoàng đế thành thái giám. Thứ đây không thể giao hợp, Còn không bằng làm hắn tự mình kết thúc. Hoàng huynh, sợ cái gì? Hoàng huynh cũng là biết ta tính tình, chỉ cần không ai làm thực xin lỗi chuyện của ta, liền tính làm ta làm ta cũng là lười đến. Tiểu mục lời này coi như là uy hiếp, nhưng là hoàng đế cũng chỉ là bất đắc dĩ, lần này thật là chính mình trước tính kế người của hắn trước đây, xứng đáng ai chỉnh. Ha ha, không, không có. Hoàng đế cười gượng hai tiếng chỉ nghĩ đem việc này bóc qua đi hắn nhưng không nghĩ lại chọc ra hỏa này bảo không được lần sau hắn ở sùng hạnh phi tần khi hắn sẽ không ra cái gì tân hoa chiêu nếu là còn như vậy dọa hắn hai lần hắn nhất định sẽ có ám ảnh tâm lý không biết hoàng huynh đối ta hôm nay đưa lễ vật còn vừa lòng hoàng đế không rõ tiểu mục vì sao đột nhiên xoay đề tài nghi hoặc chuyển hướng hắn khi mới phát hiện hắn sớm đã làm trở về bên cạnh bàn qua sau một lúc lâu hoàng đế mới phản ứng lại đây cái kia hoa thanh là ngươi cấp lộng quá khứ Đúng rồi, nếu không phải hắn, lấy người nọ giả hoặc nếu biết chính mình liền ở tĩnh làm trong điện, chỉ sợ đã sớm quay đầu liền đi, xong việc đẩy một cái kẻ chết thay ra tới liền thôi, lại sao có thể sẽ ở thời gian kia vừa vạn xuất hiện ở nơi đó, làm chính mình bắt được vừa vạn? Chính mình lại sao có thể có cơ hội nhân cơ hội ngừng hắn trước, tức hắn quyền đâu? Liên tính chính mình có tâm truy cứu hắn này cấm vệ quân thống lệnh chi trách, chỉ sợ cũng sẽ bị Hoa Thái Sư cùng Thái Hậu một đảng người luân phiên cầu tình, việc lớn biến nhỏ, việc nhỏ biến không, cuối cùng không giải quyết được gì. Mặc kệ như thế nào này, chuyện tới là đối diện hắn tâm ý, có thể tạm thời tức Hoa Thanh này cấm vệ quân thống lĩnh chi chức cũng là tốt, ít nhất hắn không cần lo lắng này tấn vương một khi khởi sự, này Hoàng Cung liền sẽ trước hết bị Thái Hậu cả tay. Kinh thẩm mộ chi bản lĩnh, Hắn tin tưởng có hai tháng thời gian này hoàn thành cấm vệ quân nhất định có thể làm một lần đại rửa sạch, thay chính bọn họ người. Nếu là Tấn Vương thật dám ở Thái Hậu ngày sinh ngày khởi sự, hắn cũng có thể nhiều một phần phần thắng. Tuy rằng việc này với hắn có lợi, bất quá còn nhịn không được chừng mắt nhìn người nào đó liếc mắt một cái, hắn đây là có ý tứ gì? Chẳng lẽ là đánh một cái tắt cấp cái ngọt táo, làm chấm đã quên phía trước sự? Hoàng đế tưởng là như vậy tưởng. Nhưng lại không dám hỏi ra tới, hắn sợ nếu là về sau gia hỏa này chân thần không biết quỷ bất giác cho hắn một liều thuốc bột, hắn đã có thể thật sự mất nhiều hơn được. Việc này vẫn là bóc quá không đề cập tới hảo, dù sao cũng là chính mình trước tính kế hạ cẩm trước đây, muốn chiêu gia hỏa này trả thù cũng sớm tại dự kiến bên trong. Hoàng đế ở tiểu mục bên người ghế trên ngồi xuống, phất tay làm trương công công đi xuống thượng hai ly trả tới, uống một ngụm trà thủy. Tính toán cùng tiểu mục tới cái xúc đầu gối trường đàm, dù sao đến canh năm thiên liền phải lâm chiều, hiện tại cũng không có thời gian nghỉ ngơi. Lần này có thể tá hoa thanh này cấm vệ quân thống lĩnh trước, ngươi công không thể không, ngươi nghĩ muốn cái gì ban thưởng nói thẳng đó là. Hoàng đế hiện tại tâm tình không tồi, cũng thập phần hào sáng lên. Nhân người nào đó lại không thừa hán tình, ban thưởng không cần, chỉ cần ngươi về sau đường nghị kéo cẩm nhi xuống nước là được. Hắn chuyến này mục đích là phải cho hắn điểm giao hấn, thu thập kia hoa thanh cũng bất quá là thuận tiện mà thôi, hắn nhưng không nghĩ làm hắn rất cao hứng hảo vết sẹo đã quên đau. Hoàng đế hậm hực sờ sờ cái mũi, vẻ mặt ủy khuất nói, ta còn dám sao? Nếu là chiếu ngựa như vậy lại đến hai lần, ta này rất tốt vượng thiên giang sơn liền phải nối nghiệp không người. Tự làm tự chịu. Tiểu mục nhưng không ân vì hắn là hoàng đế liền cho hắn sắc mặt tốt, gia hỏa này chính là thiếu giao hấn. Hoàng đế hồn không thèm để ý tiểu mục kia xú xú sắc mặt, vẻ mặt mới lạ hướng hắn bên người đấu. Ngươi như vậy che chở nhân ra, đến hiện nay nhân ra còn không biết ngươi thân phận thật sự đi. Ngươi sẽ không sợ nàng đến lúc đó hoàng đế vẻ mặt hương thai nhạc họa nhìn tiểu mục, ngụ ý cũng thực minh bạch. Tiểu mục chừng hắn một cái, ngươi liền như vậy muốn nhìn ta cho hay, ta liền cố tình làm ngươi nhìn không. Việc này không cần ngươi nhọc lòng, ta cùng với Cẩm Nhi sớm đã nói tốt. Qua hoa chiều sẽ nàng liền tùy ta hồi phủ thấy cha mẹ." Tiểu Mục cười vẻ mặt đắc ý, "Là ngươi vui sướng khi người gặp họa, ngươi tưởng cái kia trường hợp là không có khả năng xuất hiện. Hoàng đế cũng là một xá, hắn muốn tưởng rằng lấy Hạ Cẩm như vậy kiều ngạo tính tình, nếu là biết Tiểu Mục đối nàng che giấu thân phận, nhất định sẽ tức giận phi thường, khả năng còn sẽ không để ý tới hắn mới lạ." Nay đến tột cùng là chuyện như thế nào? Nói đến nghe một chút, hoàng đế cũng lạ to mò. Vẻ mặt ta muốn nghe bát quái dạng nhìn chằm chằm tiểu mục, chờ hắn bên dưới. Mà tiểu mục lại không tính toán cùng hắn nhiều lời, vung ống tay háo đứng dậy, chuyện của ta liền không nhọc hoàng huynh nhọc lòng, hoàng huynh có rảnh vẫn là ngấm lại tấn vương sự đi. Ném xuống một câu liền đi trước rời đi, chỉ dư hoàng đế một người tại đây to như vậy ngự thư phòng trung. Tấn vương chuyện gì đại gia trong lòng biết rõ ràng, nhưng có gan như vậy đại thứ thứ nói ra chỉ sợ ít hỏi không có mấy. Nếu cố tình Tiểu Mộc chính là trong đó một người. Hoàng đế thật sự rất muốn đem hắn trảo trở về, ngoan đấu một đốn ông, lời này nói một nửa chạy lấy người, này không phải thành tâm điếu hắn ăn uống sao. Chỉ là lúc này nào còn có thể nhìn đến hắn thân ảnh. Bất đắc dĩ, hoàng đế đành phải phân phó trương công công chuẩn bị thượng chiều. Ba tháng mười lăm hoa chiều sẽ, hạ cẩm sáng sớm liền mang theo bảo nhi tới rồi tướng quân phủ, vốn định kêu hương nhi cùng nhau kia nha đầu lại tại đây hai ngày nhiễm phong hàn không tiện ra cửa hạ cẩm đành phải phân phó truy nhi hảo sinh hầu hạ liền mang theo lộ mụ mụ hồng tụ thêm hương còn có bảo nhi cùng đi tướng quân phủ lúc này mới vừa tiến vinh uy tướng quân phủ đại môn liền thấy cung mụ mụ chờ ở cửa nách biên thấy hạ cẩm vào cửa lập tức đón đi lên lao nô thỉnh đại tiểu thư an cung mụ mụ liền ở cạnh cửa quy quy củ củ cấp hạ cẩm thấy lễ cung mụ mụ miễn lễ. Cung mụ mụ vì sao sáng sớm chờ tại đây cạnh cửa. Hạ cẩm hư đỡ một phèn, gật đầu đáp lễ. Cung mụ mụ liền cũng liền hạ cẩm tay nâng thân, túi đầu tiết lập, hồi đại tiểu thư nói, lao phu nhân sáng sớm liền phân phó lao nô tại đây chờ, nói là đại tiểu thư cùng tiểu thiếu ra nếu tới, liền làm lao nô mang ngài đi thọ ninh viện. Hạ cẩm mỉm cười gật đầu, nàng này trong lòng nhiều ít cũng có thể đoán được một ít, Chắc là lý Thị không tham gia quá như vậy chính thức kiến hội trong lòng thần trương mới làm người sáng sớm liền ở cửa chờ nàng đi hạ cầm một hàng tùy cung mụ mụ vào này Thọ ninh viện liền thấy Lý Thị sớm đã mặc thu thập chỉnh tề, này một thân trang dung cũng là cung mụ mụ ấn nàng này phẩm cấp cấp thu thập ra tới ung dung hoa quý vừa không du lễ cũng không dùng mình có thể thấy được này cung mụ mụ cũng là thập phần có bản lĩnh Lý Thị thấy hạ cẩ vào phòng cũng không được nàng chào hỏi Liên vội khó dằn nổi một phen lôi kéo tay nàng, nói, cẩm nhi, ngươi nhìn một cái thím này một thân nhưng khéo léo sao. Lý thị này trong lòng cuối cùng là rất khẩn trương, nhất định này hoa chiều sẽ là từ Khánh An đại trưởng công chúa chủ trì, nếu là thật sự có cái gì không được thể, bực đại trưởng công chúa đã có thể không hảo. Hạ cẩm cười vỗ vỗ tay nàng lấy kỳ chân an, đợi cho lý thị không như vậy khẩn trương mới chậm rãi mở miệng, khéo léo, khéo léo. Này cung mụ mụ thu thập nhất khéo léo bất quá, thím ngư như thế nào đã quên, cung mụ mụ chính là trong cung lão nhân, đối với này lễ chế chính là quen thuộc nhất bất quá, sao có thể không được thể đâu. Hạ cẩm nói xong còn nhìn một bên cung mụ mụ liếc mắt một cái, nhưng cung mụ mụ cũng đúng lúc vào lúc này ngẩng đầu, thấy hạ cẩm vẻ mặt chân thành ý cười, này trong lòng sậu là ấm áp. Lý thị lúc này cũng mới phản ứng lại đây, đúng rồi, ta như thế nào đem việc này cấp đã quên. Đến là khẩn trương quá mức, cung mụ mụ làm việc luôn luôn nhất thỏa đáng bất quá. Lao phu nhân, đại tiểu thư khen. Lao nô thẹn không dám nhận. Cung mụ mụ được rồi cái nửa lễ lấy kỳ lòng biết ơn, nhưng trong mắt cảm động lại là tràn đầy. Đoàn người thu thập thỏa đáng, thượng tướng quân phủ xe ngựa hướng sướng cùng viên phương hướng mà đi, vinh uy tướng quân hạ trường mình đánh mã đi trước, sau mà đi theo hai chiếc quải có tướng quân phủ tiêu chí xe ngựa không cần phải nói cũng biết này trong xe là người phương nào. Một đường từ tướng quân đến sướng cùng viên ước chừng được rồi gần một canh giờ, hạ cẩm mới biết được chính mình tại đây kinh thành trung hành tẩu, cũng bất quá là ở chính mình cửa hàng cùng tướng quân chi gian rất nhỏ một mảnh khu vực, mà này kinh thành cũng không phải là giống nhau đại. Sướng cùng viên, sớm có chấp sự thái giám ở cửa chờ hạ trường minh đệ thượng thiệp giao cùng người nọ nhìn mẫu thân cùng mội tử đi vào, liền đánh mã quay đầu rời đi. Hôm nay này kinh đô và vùng lân cận doanh chung còn có việc, liền không thể bồi bọn họ dạo chơi công viên. Đây chính là làm này theo sau mà đến các cô nương thất vọng không thôi, như thế tuổi còn trẻ liền thân cư địa vị cao, thâm đến hoàng đế thưởng thức, nhưng bất chính là này đó các tiểu thư trong lòng lý tưởng dễ hiền người được chọn sao. Đã có những cái đó cơ linh, tuy biết hôm nay là không cơ hội cùng này đại tướng quân tại đây viên trung tới cái ngẫu nhiên gặp được nhưng là lại có thể ở lão phu nhân trước mặt hảo hảo biểu hiện một phen lúc này mới vào vườn liền thấy kia lý mama Ma lánh hai cái nha đầu cười phục doanh doanh đón đi lên thấy lý thị cùng hạ cẩm lập tức không mình hành lễ thái độ thập phần cung kính lão nô cấp hạ lão phu nhân cùng hạ đại tiểu thư chào hỏi hạ cẩm cũng không dám chịu này lão mama Ma lễ nửa công hạ thân tử đỡ nàng lên lý mama Ma liền hạ cẩm tay ngồi dậy tới lại cũng vô dụng lập tức buông ra Chỉ cười nói, này Khánh An đại trưởng công chúa chính là đợi đã lâu, đặc phái Lao Nô tới đón nên hạ Lao phu nhân cùng hạ đại tiểu thư, nhưng xem như đem hai vị cấp mong tới. Nói còn nhẹ nhõm hạ cầm tay một phen lúc này mới bông ra. Hạ cầm lúc này mới hiểu ra, nguyên lai like này Lý Ma Ma lời nói coi ẩn ý, cẩn thận dư vị vừa lật, chẳng lẽ là này Khánh An đại trưởng công chúa ngại bọn họ đã tới trưởng, chính là này nếu nói sớm chính mình đám người đích sắc không còn sớm. Nhưng cũng không tính vãn, này đến hội còn không có bắt đầu, cửa này khẩu khách khứa cũng còn ở lạc dịch không dứt tiến viên A. Tính, chính mình tại đây cũng không nghĩ ra, vẫn là đi một bước tính một bước hảo, lại nói này muốn ghép tội thì sợ gì không có lý do. Nàng quý vì đại trưởng công chúa, nếu là thật muốn bố trí chính mình, tùy tiện tìm cái lý do cũng đủ chính mình uống một hồ. Bất quá chính mình ngày đó cấp mấy viên hạt châu còn xem như phái thượng công dụng. Ít nhất được tin chính mình trong lòng cũng có cái đế, tổng so ở ruộng lầu hảo. Hạ cẩm quay đầu lại nhìn cung mụ mụ liếc mắt một cái, hiện nhiên nàng nghe ra này lý ma ma ý tứ, chỉ là nàng ở trong cung ngây người như vậy nhiều năm, này khánh an đại trưởng công chúa nàng vẫn là biết một chút, tinh tế nghĩ tới sau, đối hạ cẩm không tiếng động phun ra hai chữ. Mà hạ cẩm lúc này trong lòng đã có đế, cười từ tay háo túi lấy ra hai viên lưu ly li hoa hình, tất cả đều là phạm nhàn nhạt lan quang. Lý ma ma vừa thấy hạ Cẩm trong tay đồ vật, hai mắt đều là phạm quang. Hạ Cẩm lại há có thể không rõ nàng trong lòng suy nghĩ, chỉ là không vội mà cho nàng, chỉ là vẻ mặt ý cười mở miệng nói. Lao ma ma vất vả một chuyến, chúng ta này liền đi bái kiến đại trưởng công chúa. Nói xong mới kéo lý ma ma tay đem hai viên lưu ly li hoa hình bỏ vào này lòng bàn tay, một chút nho nhỏ tâm ý, ma ma lưu chữ thưởng thức. Về sau cũng có thể làm thợ thủ công làm một đôi hoa thai. Lý ma ma vớt trong tay đồ vật càng là cao hứng, đem chi thu ở tay háo túi bên trong, tay còn không cấm lại sờ soãng hai hạ. Phải biết rằng này trong kinh hiện tại này lưu ly li nhưng có thể so với hoàng kim giới, chính là giống nhau quan gia tiểu thư cũng không nhất định có thể được một kiện lưu ly li trang sức. Ma nàng một cái nho nhỏ ma ma liền càng là vọng tưởng mà nay ngày hạ tiểu thư vừa ra tay liền cho nàng hai cái lưu ly tiểu hoa hình, tuy không phải thành phẩm trang sức, nhưng chỉ cần hơi làm gia công liền thành. hơn nữa cũng càng phương tiện chính mình ra tay, quả nhiên chính mình vừa mới cách làm là đúng. Lý thị cùng hạ cẩm theo Lý Mama Ma một đường đi tới, thẳng đến một gian lầu cách trước mới dừng lại. Lý Mama Ma xoay người cùng Lý thị cùng hạ cẩm chào hỏi, hạ lao phu nhân cùng hạ đại tiểu thư thỉnh chờ một lát một lát. Dung lão nô đi trước hồi bẩm đại trưởng công chúa điện hạ. "Mama xin cứ tự nhiên." Hạ gật đầu theo tiếng. Lý Mama được Hạ Cẩm đáp ứng xoay người vào vọng nguyệt các, lại lần nữa ra tới thông truyền khi đã là 30 phút sau, nhìn Lý Mama thần sắc không giống vừa rồi, chắc là ăn này đại trưởng công chúa trách cứ. "Hạ Cẩm tiểu gì thông minh, nay tưởng tượng liền biết hơn phân nửa cùng chính mình đám người có quan hệ." Hạ Cẩm đem bảo nhi giao cho thêm Hương chăm sóc lại từ theo trong túi móc ra mấy viên hạt châu nhét vào Lý Ma Ma trong tay, lao Ma Ma bị liên lụy. Ma Ma ân đức Hạ Cẩm ghi khắc cùng tâm. Lý Ma Ma kinh ngạc nhìn Hạ Cẩm liếc mắt một cái, này chủ tử ban thưởng nô tài đây là chuyện thường, nhưng lại chưa từng gặp qua giống Hạ Đại Tiểu Thư như vậy săn sóc Hạ Nhân. ngẫm lại chính mình từ nhỏ vào cung liền ở Khánh An công chúa bên người hầu Hạ hiện giờ cũng có hơn 20 cái năm đầu, công chúa còn không phải động một chút đánh chửi. Có từng từng có như vậy ôn nhu mềm giọng Lý ma ma vội vàng chối tử, đem Lưu Ly Châu lại đẩy hồi hạ cầm trong tay. Hạ giọng nói, hạ tiểu thư không cần như thế tiêu pha, lão nô thật sự chịu không dậy nổi, công chúa thỉnh nhị vị đi vào vẫn là chớ có làm công chúa đợi lâu. Phục lại đè ép háp tâm lượng, nghe nói hạ tiểu thư này Lưu Ly các trang xuất hiện giờ thiên là thịnh hành kinh đô, chúng ta đại trưởng công chúa cũng là yêu thích hẳn. Hạ cẩm cười lại đem trong tay vật bỏ vào lý ma ma trong tay, đa tạ ma ma để điểm. Lao ma ma phía trước dẫn đường. Lúc này lý ma ma cũng không ở chối tử, thu đồ vật liền lánh hạ cẩm một hàng vào vọng nguyệt các. Hạ cẩm ngoan ngoắn đến thối lui đến lý thị phía sau, đỡ cánh tay của nàng, nhẹ nhàng vũ vỗ thím không cần lo lắng, vạn sự có cẩm nhi ở. Cảm thấy trong tay cánh tay không ở run đến lợi hại, hạ cẩm lúc này mới yên lòng. Đỡ nàng về phía trước đi đến Vọng nguyệt các phòng khách trong vòng Đại trưởng công chúa đang cùng mấy nhà phu nhân tự lời nói Thấy hạ cầm bọn họ đã đến lại là liền mí mắt cũng không nâng Cũng không thèm nhìn tới bọn họ liếc mắt một cái Hạ cẩm đỡ lý thị quy quy củ củ cùng khánh an đại trưởng công chúa được rồi vạn phúc lễ Chỉ là này nửa ngồi sổm thân mình qua nửa ngày cũng không thấy khánh an đại trưởng công chúa mệnh bọn họ đứng dậy Hạ cầm đến còn hảo Nhất định năm kinh Chỉ là lý thị mắt thấy liền muốn chống đỡ không được, ngay cả lý ma ma cũng là vì hắn méo một phen mồ hôi lạnh, này đại trưởng công chúa nếu là thật làm hạ lao phu nhân tại đây vọng nguyệt cắt chung trước mặt mọi người bêu xấu, chỉ sợ là muốn đem này tướng quân phủ đắc tội thấu thấu. Cuối cùng nhiều năm chủ tớ, lý ma ma nhịn không được ra tiếng nhắc nhở, công chúa, hạ lao phu nhân cùng hạ tiểu thư tới. Khánh An đại trưởng công chúa trắng nàng liếc mắt một cái lúc này mới xoay mặt cười khanh khách nhìn hạ cẩm hai người hạ lao phu nhân cùng hạ tiểu thư khi nào tới như thế nào cũng không thông truyền một tiếng nhìn ta cùng vài vị phu nhân liêu đến nóng hổi thế nhưng không chú ý tới còn cho là nhà mình hạ nhân có việc thông báo đâu liền không để ý hạ cẩm nghe xong nàng lời này cũng là ám cắn ngân nha, này khánh an đại trưởng công chúa cũng lại là quá mức liền tính phải cho bọn họ ra vai phủ đầu cũng không thể như vậy bẩn thỉu người Bọn họ tuy xuất thân ở nông thôn, nhưng lý thị hiện tại tốt xấu cũng là hoàng thượng thân phong tam phẩm cá mệnh, không chấp nhận được nàng như vậy vũ nhục Nàng này đại trưởng công chúa nếu không phải trên người nhiều điểm hoàng gia huyết mạch, đơn luận phẩm cấp cũng bất quá chỉ là chính tam phẩm mà thôi, lại có thể cao quý được đến nào đi. Mà tự bọn họ tiến vào liền vẫn luôn ở ngồi ở chính mình vị trí thượng nhắm mắt dưỡng thần, chưa ngôn nửa ngữ lăng lão phu nhân lại vào lúc này đã mở miệng. Đại trưởng công chúa quý nhân sự vội, khủng lá nhất thời không để ý, nhìn hạ lao phu nhân cùng hạ tiểu thư lúc này còn ở cùng đại trưởng công chúa thỉnh an đâu. Miễn lễ đi. Khánh An đại trưởng công chúa không cam nguyện mở miệng, vốn đang muốn cho các nàng nhiều quy nửa khác, lại không nghĩ lăng gian này ngày thường chăm sự mặc kệ này chết lao thái bà thế nhưng phá lệ thế mở miệng vì bọn họ cầu tình. Nếu là người khác nàng có lẽ còn có thể bỏ mặc, nhưng này lăng lao thái phó lại là tiên hoàng lân sư. Lại từng thụ nghiệp cùng đường kim hoàng thượng, lăng thị một nhà nhưng xem như ân sủng không ngừng, mà nàng lại cũng chỉ là cái hưởng có tên tuổi cũng không thực quyền đại trưởng công chúa, lại không thể không bán này lăng láo phu nhân mặt mũi. Tại đại trưởng công chúa, hạ cầm đỡ lý thị đứng dậy, nhiên này lý thị thời gian dài nửa ngồi xổm thân mình, này sẽ đột nhiên đứng dậy, thế nhưng chóng váng đầu mắt mờ, thêm chi hai cái đùi thẳng run lên, thiếu chút nữa không ngã xuống. Toàn thân trọng lượng đều dựa vào Hạ Cẩm chống, còn hảo Hạ Cẩm còn có điểm sức lực, hai người mới không mất mặt trước mọi người. Khánh An đại trưởng công chúa nhìn này hai người tình cảnh mới hơi hơi cảm thấy vừa lòng, khóe môi ẩn hiện ý cười, lại bị bỗng nhiên ngẩng đầu Hạ Cẩm bắt vừa vặn. Cái này nàng càng xác định này đại trưởng công chúa là cố ý. Nếu là nàng không nhìn lầm này cung mụ mụ ở cửa khi cùng đối khẩu hình là Lưu Ly không sai. Mà vừa mới Lý Ma Ma cũng nhắc tới đại trưởng công chúa thích lưu ly cắt trung trang sức. Chẳng lẽ này đại trưởng công chúa như thế khó xử cùng các nàng chỉ là vì này lưu ly cắt trung trang sức không thành. Nếu thật là như thế kia này Khánh An đại trưởng công chúa có thể nói là lòng dạ hẹp hỏi có thể, cũng là một cái tâm cơ thâm trầm, nếu là người bình thường chỉ sợ lúc này đã sớm lấy khuất phục ở nàng dâm phía dưới. Nói vậy Lý Ma Ma kêu phiên lời nói cũng là nàng cố ý lộ ra. Lấy thế áp người, này Khánh An Đại trưởng Công Chúa đến là vận dụng tương đương thuần thủ. Hạ Cẩm còn đang suy nghĩ muốn hay không đem sớm đã chuẩn bị tốt đồ vật dâng lên. Chỉ là hiện tại như vậy tình trạng làm nàng cấp Khánh An Đại trưởng Công Chúa tặng lễ thật là có điểm làm nàng ghê tởm Chỉ là người ở dưới mái hiên, nàng vẫn không nghĩ thấp cái này đầu. Nhân lý thị lại là giật nhẹ Hạ Cẩm tay áo hướng nàng cuồng đưa mắt ra hiệu, Hạ Cẩm nhìn mắt thím ở trong lòng bất đắc dĩ thở dài. Xem nàng vẻ mặt lo lắng thần sắc trong lòng bất đắc dĩ thở dài. Chính mình đến là không sợ, chỉ sợ này thím ứng phó không tới, phất tay đưa tới hồng tụ, hơi hơi không người, nhận được Khánh An Đại trưởng Công Chúa không bỏ, mời ta cùng với thẩm thẩm tới tham gia này khó gặp thịnh hội, hạ cẩm ngông Công Chúa Đại ân không có gì báo đáp, đặc thân thủ vì Công Chúa Mài rũ một đôi, song phượng Hàm Châu Lưu Ly Thoa, hôm qua mới khó khăn lắm hoàn Công, mong rằng Công Chúa vui lòng nhận cho. Nói liền làm hồng tụ đem hộp gấm mở ra Đưa cho Lý Ma Ma Lý Ma Ma tiếp nhận hộp gấm đưa cho Khánh An Đại trưởng Công Chúa xem qua Màu đỏ rực cẩm rèn phụ trợ ra Hai chỉ lưu ly thoa hoàn phá lệ sặc sỡ lóa mắt Khánh An Đại trưởng Công Chúa nhìn bên trong hộp đồ vật Ánh mắt Chi Gian Trung có cười ngân Trong lòng thầm than xem ra này Hạ Tiểu Thư còn tính tượng nói Chi ngôn ngữ Chi Gian cũng khách khí không ít Hạ Tiểu Thư một phen tâm ý ta liền nhận lấy đem trong tay đồ vật giao cho Lý Ma Ma đưa đi xuống thu. Lúc này mới đối bên người nha đầu A nói, còn không cho hạ lão phu nhân cùng hạ tiểu thư dọn chỗ. Hạ cẩm cùng Lý Thị lại lần nữa tạ ơn. Lúc này mới lôi kéo Bảo Nhi tay nhỏ theo nha đầu dẫn đường liền ngồi. Lúc này mọi người mới thấy rõ Hạ cẩm lần này lại vẫn mang theo cái hải tử lại đây. Lang lão phu nhân hơi mở một chút mắt, nhìn đến Bảo Nhi khi cũng không kinh ngạc. Đứa nhỏ này lần trước ở Thanh Diệp Chùa sau núi đã gặp qua, nàng nhớ rõ hình như là Hạ Tiểu Thư Thu dưỡng Nghĩa Tử. Nay gần nhất về Lưu Ly Cát, nhuận với Hạ Cẩm nghe đồn cũng không ít, biết Hạ Cẩm có hài tử cũng không ở số ít, lại cũng đều không có để ý, Hạ Cẩm cùng Lý Thị tại đây trong phòng làm trong chốc lát. Nay lục tục lại đây bái kiến này đại trưởng công chúa người núi liền không dứt, chỉ là phần lớn là thỉnh cái an liền bị tống cổ đi dạo chơi công viên. Thật có thể bị đại trưởng công chúa lưu lại cũng bất quá ít đòi mấy người. Khi thật hạ cẩm cùng Lý Thị đều ngóng trông chính mình cùng những cái đó người giống nhau bị đại trưởng công chúa đuổi rồi dạo chơi công viên đi, mà không phải bị câu thúc ở bên này bồi những người này là ngồi. Thẳng đến qua hơn nửa ngày mới có nhà đầu thông truyền thuyết các gia phu nhân, tiểu thư đều tới rồi, còn thỉnh Khánh An đại trưởng công chúa rời bước thính viên. Thính viên bên trong muôn hoa đua thám khoe hồng có đẹp hay không không thắng thu. Mà đẹp nhất lại không phải này hoa, mà là này viên trung quần áo ngăn nắp dai nhân nhóm. Hạ cầm liếc mắt một cái quét tới, này ý cười trên khỏe môi càng đậm, nhìn các cô nương phát gian sở châm phần lớn là lưu ly các xuất phẩm, nàng lại có thể nào không cười, lúc này mới ngắn ngủn mấy ngày này lưu ly các quả như lý ma ma lời nói thịnh hành kinh đô. Vào được viên trung, đều có thái giám thông báo, trong vườn mọi người đều bị doanh doanh hạ bái, tề tụng, cấp khánh an đại trưởng công chúa thịnh an. Đại trưởng Công Chúa Văn Phúc Thanh thế to lớn trường hợp đến là đại đại thỏa mãn này Khánh An Đại trưởng Công Chúa Hư Vinh Tâm Mặt mày hớn hở miễn mọi người lễ Hôm nay chính là mỗi năm một lần hoa triều sẽ Quy củ còn cùng dĩ vang giống nhau Buồn cung lấy làm người đáp đài Muốn tham gia tiểu thư có thể đi quế công công kia lênh thẻ bài Một hồi còn thỉnh các vị phu nhân cùng ta cùng nhau phẩm tuyển ra năm nay bách hoa tiên tử Đến lúc đó Hoàng thượng cũng sẽ có điều phong thưởng Khánh An Đại trưởng Công Chúa lời này vừa ra, phía dưới càng là một mảnh ổ lên, trước kia mỗi năm hoa triều sẽ tuy cung từ các vị trưởng Công Chúa, Đại trưởng Công Chúa chủ trì phẩm tuyển bách hoa tiên tử. Bất quá cũng chính là cái tên tuổi, làm này chúng tuyển quý nữ nhiều dễ nghe tên tuổi, cùng về sau việc hôn nhân có điều giúp ích. Không nghĩ tới năm nay này Khánh An Đại trưởng Công Chúa lại có này bản lĩnh, có thể cầu tới Hoàng đế phong thưởng, này đã có thể cùng dĩ vãng khác nhau rất lớn. Nói không chừng có thể bị hoàng thượng nhìn chúng nạp vào trong cung cũng không nhất định, càng chọc đến quý nữ nhóm nóng lòng muốn thử, không chỉ có vì chính mình bắt danh, cũng vì gia tộc làm vẹ vang. Hạ cẩm đối chính mình lên sân khấu không có hứng thú, nhưng nàng đến là đối quý nữ nhóm biểu diễn rất có hứng thú, đây chính là cơ hội khó được à, ở hiện đại còn có xuân vãn gì đó nhìn xem, ở chỗ này loại này trường hợp nàng vẫn là lần đầu tiên thấy. Lôi kéo bảo nhi theo mọi người bước chân cùng nhau hướng tới đài phương hướng đi đến. Đài phía dưới cụ là từng hàng bàn lùn, trên bàn sớm đã dọn xong trái cây điểm tâm, hạ cẩm giật nhẹ lý thị tuyển cái không chấp mắt vị trí ngồi xuống. Cái này địa phương thanh tĩnh lại có thể thấy rõ đài thượng tình cảnh hạ cẩm thập phần vừa lòng, mà lý thị cũng không quá sẽ xa giao, tuyển ở cái này địa phương nàng tất nhiên là tương đối vừa lòng. Mọi người đều đã ngồi xuống, chỉ có mấy cái vị trí là trống không. Tưởng là lãnh thẻ bài các tiểu thư đang ở chuẩn bị biểu diễn đi, hạ cẩm ôm bảo nhi uy hắn này điểm tâm nước trà. Này đến hội cũng không biết khi nào kết thúc, có hay không cơm ăn còn không biết, đến không bằng sấn hiện tại cấp tiểu gia hỏa lót lót bụng, miên cho bị đói hắn. Vừa mới bắt đầu hạ cẩm cũng là xem hứng thú bừng bừng, chỉ là dần dần cũng cảm thấy đần độn vô vị, cuối cùng này một người một người lên đài không phải đánh đàn chính là khiêu vũ lại là không có gì tân ý. Hạ Cẩm trộm nhìn quanh bốn phía cũng có không ít người cùng nàng không sai biệt lắm khai khởi đào ngũ tới, ly nàng đại khái cách tam, bốn gái chỗ ngồi địa phương một tiểu nha đầu bắt giữ nàng nhìn qua ánh mắt, còn nghịch ngậm hướng nàng chớp chớp mắt, Hạ Cẩm cũng trở về cái thiện ý mỉm cười. Thu hồi ánh mắt, Hạ Cẩm chuyên tâm uy khởi bảo nhi tới, chỉ là không biết phiền thoái đã lặng lẽ tìm tới nàng. Ca vũ quá nửa, Khánh An Đại trưởng Công Chúa Hạ Mệnh hơi thích nghỉ ngơi, 30 phút sau tiếp tục. Cung cấp ở đây người đứng lên tùng tùng kinh cốt, cũng cho người ta giải quyết giải quyết này sinh lý nhu cầu. Bảo Nhi cũng là nước uống nhiều, tương muốn đi tiểu, Hạ Cẩm liền làm thêm hương mang theo hắn đi xuống. Này viên trung cảnh sắc cực Mỹ, Hạ Cẩm cùng Lý Thị nói một tiếng muốn đi đi dạo, liền lánh hồng tụ hướng Tây bước vào. Này một đường cùng Bảo Nhi bọn họ vừa rồi đi phương hướng Tương Đồng, cũng không sợ tiểu ra hỏa một hồi trở về tìm không thấy nàng. Hạ cẩm là khó được có nhàn hạ hưởng thụ này rất tốt cảnh xuân, hôm nay nếu tới, nhưng đến hảo hảo nhìn một cái, chỉ là thiên không từ người nguyện. Nàng cung hồng tụ lúc này mới được rồi không bao xa liền thấy phía trước một tòa đình, trong đình tốt 5 tốt 3 các tiểu thư chính liêu đến thoải mái, hạ cẩm vốn có tâm vòng đem qua đi. Thiên có kêu mắt sắc liếc mắt một cái nhận ra tới, cười hì hì đón đi lên, này tục ngữ còn nói dối tay không đánh gương mặt tươi cười người, nhân ra gương mặt tươi cười đón chào. Chính mình nếu xoay người liền đi kia cũng quá không biết lễ nghĩa. Hạ cẩm đành phải dừng lại bước chân nhìn về phía người tới, nhìn quen mắt, hồng tụ lại thấp giọng nhắc nhở, người nọ lưu ly các khai trương ngày ấy đã tới lưu ly các nguyễn tiểu thư. Vừa mới xem hạ tiểu cẩm bạn ở hạ lao phu nhân bên người, liền không mặt mũi tương mời, hiện giờ hạ tiểu thư cũng tới dạo chơi công viên tử, nhưng nguyện cùng ta đỉnh tiến tới ngồi ngồi, bên trong bọn tỉ mỗi đều ngóng trông có thể cùng hạ tiểu thư quen biết đâu. Này Nguyễn Tiểu Thư nói khách khí, lại là vẻ mặt ý cười, hạ cẩm cũng không hảo cự tuyệt, đành phải cười gật đầu, kia liền làm phiền Nguyễn Tiểu Thư thay dẫn tiến. Hạ Tiểu Thư quá mức khách khí, ta coi cùng hạ Tiểu Thư tuổi sắp xỉ, không bằng người gọi ta Thu Linh, ta gọi ngươi cẩm nhi như thế nào. Này Tiểu Thư tới Tiểu Thư đi cũng quái biệt níu. Nguyễn Thu Linh nói đã lôi kéo hạ cẩm tay áo, thẳng phe phẩy cánh tay của nàng. Này Nguyễn Tiểu Thư đến là cái sảng khoái tính tình cũng đủ tự quen thuộc, nhìn này cũng bất quá tính mới vừa nhận thức liền bắt đầu ôm chính mình cánh tay làm nũng. nhiên hạ cẩm lại không chán ghét nàng, liền gật gật đầu, hảo, Thu Linh. Nguyễn Thu Linh nghe xong hạ cẩm kêu nàng tên càng là mặt mày hớn hở, cũng gọi hạ cẩm một tiếng, cẩm nhi. Hai người quen biết lời, Nguyễn Thu Linh lôi kéo hạ cẩm tay đem nàng kéo vào đỉnh, hướng về phía bên trong chúng ra quý nữ nói, này đó là các ngươi vẫn luôn muốn gặp lưu ly các chủ nhân hạ cẩm. Hạ Cẩm nhìn này trong đình người phần lớn không quen biết, chỉ trừ bỏ Nguyễn Thu Linh, còn có một cái dựa vào lan can mà ngồi thiếu nữ, mà nàng vẫn luôn đưa lưng về phía mọi người, nhưng Hạ Cẩm lại nhận ra nàng tới, đúng là vừa mới yến hội phía trên hướng chính mình cười cái kia thiếu nữ. Tiểu cô nương nghe được Nguyễn Thu Linh nói lúc này mới xoay người, nhìn thấy Hạ Cẩm càng là lộ ra đại đại tươi cười, liền một đôi răng nanh cũng bại lộ ở bên ngoài. Hạ Cẩm xem nàng bộ dáng cũng thập phần yêu thích. Này tiểu nha đầu trên người, có này một chúng quý nữ trên người không có, Linh cùng thật. Nguyễn Thu Linh cũng mặc kệ những người khác trực tiếp lôi kéo Hạ Cẩm ngồi vào kia nữ hài bên người ngồi xuống, hướng về phía kia nữ hài nói, "Huệ Mẫn, ngươi này đồ lười biếng, ta cho ngươi mang Tân Bằng Hữu tới, ngươi nhất định sẽ thích hắn." Nói lại đem Hạ Cẩm hướng bên người nàng đẩy đẩy, "Đây là Cẩm Nhi, Vinh Huy tướng quân phủ đại tiểu thư." Phục lại chỉ vào cái kia huệ mẫn nữ hài nói, "Đây là huệ mẫn của chúa." là hoài dương vương phủ con chúa. Người kêu nàng Huệ Mẫn hoặc là đồ lười biếng đều thành, ra hỏa này ngày thường rất ít ra cửa, đa số đều là hoa ở nhà, trộm nói cho người Nga, nàng hôm nay chịu tới cũng là nghe nói ngươi sẽ đến, mới ra cửa, Nha đầu này thực ngưỡng mộ người Nga. Nguyễn Thu Linh tuy nói như vậy lại không có đệ thấp thanh gian, này trong đình một đám người lại là nghe xong cái danh mạch, này càng làm cho trong đình quý nữ nhóm một trận thổn thức. Này hoài dương vương phủ đàn chủ là người nào, hoài dương vương duy nhất định nữ? Không, càng phải nói là hoài dương vương duy nhất con nối dõi. hoài dương vương phủ không có thế tử, càng không có con vợ lẽ, nàng đó là hoài dương vương phủ người thừa kế duy nhất. Làm không hảo có thể cùng trăm năm trước vị kia giống nhau, trở thành đương triều nữ vương già cũng không nhất định, như thế nào ngưỡng mộ một cái ở nông thôn nha đầu. Hạ cẩm hơi hơi như mày. Tổng cảm thấy này Nguyễn Thu Linh không phải là ở nói dẫn đi, trước đó nàng chính là liền nghe cũng chưa nghe qua này Huệ Mẫn Quận Chúa, càng không có bất luận cái gì giao thoa, đâu ra ngưỡng mộ nói đến. Nhân này Huệ Mẫn Quận Chúa lại là dãn ra nàng lười biếng thân mình, ngồi ổn thân mình. Nhân kia trong nháy mắt phong tình, lại làm hạ cẩm xem mê mắt, còn tuổi nhỏ thế nhưng cũng có như vậy phong tình, nếu nàng là nam tử nhìn đến mới vừa rồi một màn chỉ sợ phải vì nàng khuyên đảo. Hạ Cẩm thu hồi tinh thần lại xem là lúc, này Huệ Mẫn quận chúa lại sớm đã khôi phục thái độ bình thường, bất quá là cái bình thường tiểu cô nương mà thôi. Mà Hạ Cẩm vô tình nhìn đến Nguyễn Thu Linh là lúc, lại thấy nàng vẻ mặt si mê bộ dáng, biết chính mình vừa rồi rắc không phải hoa mắt. Thu Linh nói không tồi, Huệ Mẫn đích sắc thập phần ngưỡng mộ Hạ Tiểu Thư, Hạ Tiểu Thư tâm tư linh hoạt, cùng ta chờ tuổi tương phương lại có chính mình vừa lật làm, như thế nào không cho Huệ Mẫn bội phục? Nhìn nàng vẻ mặt nghiêm túc dạng, hạ cẩm cũng biết nàng là nghiêm túc, chỉ là vẫn là lần đầu tiên có người giáp mặt nói bội phục nàng, nàng thật đúng là không biết như thế nào trả lời mới hảo. Sắc mặt từng đỏ, ngược lại có điểm ngượng ngùng. Mà trùng hợp Nguyễn Thu Linh cũng đúng lúc phục hồi tinh thần lại, nhẹ véo vệ mẫn quận chúa cánh tay một phen, ngươi có thể đừng lộ ra như vậy thần thái, mỗi lần thấy đều đem tan nửa điều hồn câu đi, nếu là ta về sau yêu ngươi làm sao? Hạ Cẩm nghe xong Nguyễn Thu Linh nói không cấm một đốn, ai nói cổ nhân thẹn thùng tới, nhìn cô nương này không phải rất lớn mà sao? Như thế tiền vệ đều có thể suy xét đến bách hợp gen biên sự lên rồi. Ba Hoa, lời này cũng có thể ra bên ngoài nói, ngươi ngày thường không phải vẫn luôn nói ta đổ lưỡi biếng sao? Nay đổ lưỡi biếng có gì đẹp? Nói xong còn miêu ở đây mọi người liếc mắt một cái, trong mắt hàm chứa cảnh cáo. Chính là không do nói này trong đỉnh người cũng không dám đưa bọn họ hôm nay nói cấp truyền ra đi. Nguyễn Thu Linh lúc này mới le lưới vẻ mặt trột dạ, nàng như thế nào đã quên, này cũng không phải là huệ mẫn quận chúa khuê phòng, sao có thể dung nàng nói cái gì đều ra bên ngoài nói. Hạ cẩm nhìn này hai người xem ra hóa ra cũng là thật sự không tồi, này hai tiểu nha đầu hắn đều rất thích, cùng các nàng tương giáo hạ cẩm cũng là thập phần vui. Nhìn Nguyễn Thu Linh nói phải cho nàng người giới thiệu nhận thức chỉ sợ nói chính là này huệ mẫn quân chúa, nhìn kêu nha đầu bộ dáng nhưng không tính toán lại cho nàng giới thiệu những người khác. Hạ cẩm cũng là đối với trong đình mọi người thân thiện cười liền cũng làm thôi. Hạ tiểu thư, quân chúa, không ngờ này hai người đồng thời mở miệng, nghe được đối phương kêu chính mình hai người cụ là sướng sốt phục lại nhìn nho cười. Quân chúa, mời nói, ta cùng với hạ tiểu thư nhất kiến như cố. Thiệt tình cùng Hạ Tiểu Thư cách giao, xào ở cùng Hạ Tiểu Thư cũng tuổi tác tương đương, không bằng Hạ Tiểu Thư như Thu Linh giống nhau gọi ta Huệ Mẫn, ta cũng cứ gọi Hạ Tiểu Thư một tiếng cẩm nhi như thế nào. Huệ Mẫn quận chúa ở ba người bên trong thoạt nhìn nhất nhỏ sinh, nàng nếu không nói thật đúng là nhìn không ra tới thế nhưng cùng nàng cùng Nguyễn Thu Linh giống nhau đại. Hạ cẩm cũng đang có ý này. Đang lúc mấy người liêu đến vui vẻ khi, thêm hương cũng lãnh bảo nhi đã trở lại. Tiểu Gia Hỏa nhìn đến Hạ Cẩm ở trong đình, tránh ra thêm hương tay liền hướng Hạ Cẩm vọt qua đi. Mậu thân, ngọt ngào gọi Hạ Cẩm, ôm nàng chân làm lũng. Hạ Cẩm cũng là vẻ mặt sủng nị ôm tiểu Gia Hỏa, càng là đem hắn ôm lên đuổi mình ngồi. Mà Nguyễn Thu Linh cùng Huệ Mẫn quận chúa lại là không phó không thể tưởng tượng bộ dáng nhìn trầm chằm Hạ Cẩm, Nguyễn Đại tiểu thư càng là giơ tay xoa hai mắt của mình muốn nhìn một chút có phải hay không xem hoa mắt. Hạ Cẩm buồn cười nhìn này hai người. Nhìn cái gì? Đừng nói các ngươi không nghe nói qua ta có nhi tử sự. Phi, phi, cái gì kêu ngươi có nhi tử, chính xác cách nói là ngươi có nghĩa tử mới đúng, có người hướng ngươi như vậy bại hoại chính mình thanh danh sao? Nguyễn Thu Linh liền phi vài tiếng, vẻ mặt không tán đồng trách cứ hạ cẩm, giống như này bị hỏng rồi thanh danh chính là nàng chính mình giống nhau. Hạ cẩm không khỏi buồn cười, nha đầu này thật đúng là cái thành thức mắt. Lúc này mới vừa mới vừa kết giao liền như vậy hướng về nàng. nhiên xoay mặt nhìn đến Huệ Mẫn cũng là vẻ mặt tán đồng bộ dáng, thấy Hạ Cẩm xem chính mình, phục lại thay chỉ trích biểu tình. Hạ Cẩm bất đắc dĩ chỉ phải nói, Hảo, Hảo, ta nói sai lời nói, bất quá các ngươi thế nhưng biết, đến tột cùng còn tò mò chút cái gì. nguyễn Thu Linh kia khiêu thoát tính tình còn không đợi Huệ Mẫn nói cái gì, liền danh nói, ngươi mới cùng chúng ta giống nhau đại ai. Xem các ngươi bộ dáng này lại hòa thân mẫu tử dường như, không biết còn tưởng rằng hắn là ngươi thân sinh đâu. Lời này âm vừa ra liền bị Huệ Mẫn cong lại đập vào trên đầu, Nguyễn Thu Linh vẻ mặt ủy khuất nhìn nàng, không rõ này hảo hảo làm gì đánh nàng. Mà Huệ Mẫn lại là tức giận trắng nàng liếc mắt một cái, vừa mới còn nói Cẩm Nhi không nên bại hoại chính mình thanh danh, này sẽ ngươi này ngoài miệng lại không cá biệt môn. Nguyễn Thu Linh lúc này mới phản ứng lại đây, chính mình lại nói sai lời nói. Cẩm nhi mới cùng chính mình cùng Huệ Mẫn giống nhau đại như thế nào cũng sinh không ra như vậy đại hải tử, mà chính mình kia phiên lời nói cũng thật là dẫn người Hà tư. Ngoan ngoãn túi đầu hướng về phía hạ cẩm nói, Cẩm nhi, thực xin lỗi, ta không nên ba hoa trích trẻ. Hạ cẩm lại là không lắm để ý nói, không có việc gì, các ngươi cũng đừng tích cực, đứa nhỏ này cùng ta có thân duyên, ta đó là đương nàng là thân nhi tử. Đương trường chư vị tưởng cũng sẽ không đi ra ngoài nói bậy mới là. Đó là, đó là, hạ tiểu thư tâm tử, chúng ta như thế nào sẽ đi ra ngoài nói bậy đâu? Chính là A, hạ tiểu thư cùng ta chờ tuổi tương đương, nói ra đi ai sẽ tin đâu? Nguyên bản bị làm như vách tường hoa các vị tiểu thư lúc này sôi nổi mở miệng bảo đảm, ai làm ở làm ba vị đều bối cảnh cường đại, không phải các nàng có thể trêu chọc đâu. Tuy nói hạ cầm đến từ ở nông thôn. Nhưng hiện tại nhân ra sau lưng chính là có hai vị đại tướng quân chống lưng, càng đến thế tử phi nhìn chúng, đầu góc không hư cũng sẽ không vào lúc này lại xúc nhân ra rủi ro, hơn nữa vẫn là lấy loại này nói ra đi không ai tin sự. Huệ mẫn nhìn đến tình cảnh này, cũng vừa lòng gật gật đầu, xem ra cẩm nhi không chỉ sẽ làm buôn bán, ngay cả người này tâm cũng nắm chắc thực hảo, so các nàng này đó từ nhỏ liền bị lời nói và việc làm đều mẫu mực chút nào không kém. Thấy bên này Hạ Cẩm nói khởi đến tác dụng, hai người liền lại đem lực chú ý chuyển tới Bảo Nhi trên người, Nguyễn Thu Linh duỗi tay ở Bảo Nhi khuôn mặt nhỏ thượng xoa nhẹ một phen, phát hiện xúc cảm tốt đến không được, thế nhưng luyến tiếp buông tay. Nhẹ niết tiểu gia hỏa khuôn mặt nhỏ nói, ngăn, tiếng kêu gì nghe một chút. Tiểu gia hỏa lay vài lần cũng không lay khai, vẻ mặt ủy khuất nhìn Hạ Cẩm, Hạ Cẩm cũng biết Nguyễn Thu Linh bất quá là nhìn Bảo Nhi yêu thích, tưởng đầu đầu hán, sẽ không thật sự làm đau hán thường phục làm không thấy được quay mặt đi. Tiểu gia hỏa thấy hạ cẩm không giúp hắn, đành phải chính mình đối mặt trước mắt người, đôi tay phủng Nguyễn Thu Linh tay, kêu một tiếng tỉ tỉ. Là gì? Nguyễn Thu Linh buông ra bảo nhi khuôn mặt nhỏ, đôi tay cắm eo sửa đúng hắn sai lầm. Hắn kêu hạ cẩm mẫu thân, nàng cùng hạ cẩm là bằng hữu luận bối phận còn không phải là phải gọi chính mình gì sao? Này nếu là kêu chính mình tỉ tỉ, không phải không duyên cớ so hạ cẩm thấp đồng lứa đi. Nàng nhưng không làm. Tỷ tỷ. Gì? Tỷ tỷ. Hạ cầm bất đắc dĩ lắc đầu. Này thu linh như thế nào cùng hài tử giống nhau thế nhưng cùng bảo nhi so khởi thật tới Bất quá tiểu tử này chính là cái quật tính tình. liền như năm đó như thế nào cũng không chịu kêu hương nhi gì giống nhau. Đương hương nhi biết được lý do lại là tiểu đậu đinh so nhưng không thiếu cho hắn người đứng đầu hàng an. Hạ Cẩm cùng Huệ Mẫn lại buồn cười đến nhìn này, hai người cũng không ra tiếng ngăn cản, nhìn kia một lớn một nhỏ thập phần nghiêm túc bộ dáng, người chung quanh cũng là cảm thấy buồn cười không thôi, đều là trộm che miệng, bả vai run rẩy có thể thấy được bọn họ là cỡ nào cực lực ở hận nhẫn. Chỉ là này trong đình vui sướng cảnh tượng chính là chọc người khác mắt, nghĩ chính mình ngày ấy ở Lưu Ly các chịu nhục, hôm nay này Lưu Ly các chủ nhân thế, nhưng cùng này Nguyễn Thu Linh ngồi ở cùng nhau cười vui vẻ. Trong lòng thập phần khó chịu, chẳng lẽ ngày ấy sự còn có này hạ cẩm một phần, chẳng lẽ Nguyễn Thu Linh kia nha đầu dám ở chính mình trước mặt kiêu ngạo, chẳng lẽ là ỷ vào hạ cẩm cùng thế tử phi chống lưng không thành. Thằng đến có ma ma tới thông báo nói là này hiến hội nửa trận sau sắp bắt đầu rồi, thỉnh chư vị tiểu thư qua đi, này một lớn một nhỏ hai người mới ngừng khẩu, hai người thế nhưng vô cùng ăn ý hừ một tiếng lấy kỳ bất mãn, cái này càng là chọc cười mọi người. Một hàng rời đi đỉnh hướng về yến hội địa phương đi, nhiên mọi người đều đem lực chú ý thả xuống tại đây Nguyễn Thu Linh cùng Bảo Nhi trên người lại là không có chú ý tới kia một đôi hoán độc đôi mắt. Mà hạ cẩm hai gạ ám vệ lại bị nàng đuổi rồi một người đi theo hương nhi, một người lúc này cũng lưu tại lý thị bên người, hồng tụ cùng thêm hương lại đều chú ý hạ cẩm cùng Bảo Nhi, này trừ nàng hai người bên ngoài sự, cũng không làm các nàng để ở trong lòng. Theo Khánh An Đại trưởng Công Chúa ngồi xuống, Cái này nửa chàng thi đấu cũng chính thức bắt đầu, mà hạ cẩm lại cuối cùng là không thắng nổi Nguyễn Thu Linh một khang nhiệt tình, bị nàng kéo qua đi cùng các nàng ngồi chung. Đầu tiên lên sân khấu người một thân phi y y, tuy không thể xưng là tuyệt sắc, nhưng lại đặc biệt thích hợp cái này nhan sắc, khuôn mặt nhỏ sấn đến như hoa như ngọc thập phần đẹp. Nhưng hạ cầm lúc này lại nghe bên cạnh một tiếng khịt mũi tiếng động, hử, lại là nàng thật đúng là muốn làm nổi bật. Hạ Cẩm tò mò nhìn Nguyễn Thu Linh liếc mắt một cái, này trên đài đến tuột cũng có gì năng lực làm nha đầu này chán ghét đến tận đây. Không thôi, chính là làm người chán ghét cũng là muốn nhất định năng lực, người bình thường nhưng làm không được. Hạ Cẩm lại nhìn xem Huệ Mẫn kia sắc mặt dường như cũng không quá thích trên đài người. Cái này làm cho Hạ Cẩm liền tái sinh tò mò, nha đầu này không phải du du trong nhà sao. Thế nhưng cũng đối trên đài người có vài phần không mừng. Xem ra này trên đài người thật là có vài phần năng lực. Tuy nhận thức thời gian không thường, nhưng hạ cầm lại cảm thấy Nguyễn Thu Linh là cái tảng không được lời nói ngay thẳng tính tình, nàng chán ghét một người nhất định bãi ở trên mặt, không khó coi ra. Mà này Huệ Mẫn lại là bất đồng, liền nàng tới xem Huệ Mẫn nhìn như Hảo ở chung, lại không phải cái có thể đem người nào, chuyện gì để ở trong lòng, mặc kệ là Thảo nàng thích cùng khác nàng chán ghét đều rất khó khó được chính là nàng thế nhưng ở trên mặt nàng nhìn đến rõ ràng chán ghét chi sắc lại khán đài thượng người thủy tụ nhẹ dương một trận mạn rượu dáng muối liền trước mặt người khác bày ra mở ra hạ cẩm vẻ mặt nghiêm túc nhìn trên đài người tuy không kịp năm đó nàng ngẫu nhiên gian ở tv tiết mục nhìn thấy kia một khúc nghe thường vũ yề vũ nhưng cũng coi như xuất sắc tuyệt luân bất quá kia một khúc nghe thường vũ yề ý ý lại không phải nàng thích nhất so sánh với nghe thường vũ yề Hạ cầm lại càng thích kia kinh hồng một vũ, hay còn nhớ năm đó mới gặp này nghe thường vũ y, y là lúc cũng là kinh ngạc cảm thán không thôi. Liên ở trên mạng lục soát rất nhiều tư liệu, biết này vũ khúc chính là đại đường huyền tông trong năm, đường huyền tông sủng phi dương quý phi sáng chế, nhưng mà đi theo này nghe thường vũ ý y, y vũ cùng nhau tiến vào nàng trong mắt đó là kia kinh hồng vũ. Sao đến là nàng vừa mới nhìn đến này vũ nguyên sang giả thế nhưng cũng là đường huyền tông thời trẻ sủng phi mai phi. Đồng thời một cái thời đại, hai vị kinh tài tuyệt diệm nữ tử, đến là dẫn tới hạ cẩm tò mò. Này kinh hồng vũ lại là như thế nào một khúc vũ đạo. Vốn định ở độ nương thượng tìm xem video thấy trước mới thích, không nghĩ tới lại là không có tìm được. Nhưng một đầu ca ngợi kinh hồng vũ thơ lại lớn hơn nữa gợi lên nàng muốn kiến thức kiến thức này kinh hồng vũ nguyện vọng. Nam quốc có giai nhân, tuyển chuyển nhẹ nhàng lục eo vũ. Hoa diên chín thu mộ, phi mệ phất. Phiên như lan điểu thúy, tuyển như du long cử. Càng diễm bãi trước khê, nô cơ đỉnh bạch chữ. trầm thái không thể nghèo, phồn tư khúc hướng chung. Lưỡng lử liên dễ sóng, hỗn độn tuyết hoanh phong. Truy nhị khi lưu hễ, tu vạt dục tố không. Duy sầu bắt không được, bay đi chụp kinh hồng. Nhớ tới năm đó nàng đối với muốn gặp này kinh hồng vũ chấp nhất. Hạ cẩm thế nhưng cảm thấy có điểm buồn cười. Nàng thế nhưng điên cuồng thỉnh một tháng giả, chỉ vì đi tìm kiếm hỏi thăm một vị nghe nói là sẽ này kinh hồng vũ lao nghệ thuật ra, cuối cùng không chỉ có cầu được đánh giá, kia lão nghệ thuật ra ở nàng trong mắt nhìn đến đối này vũ đạo chấp nhất, thế nhưng phá lệ đem này kinh hồng vũ giao cho nàng. Mà nàng cũng ở lão nghệ thuật ra chỉ điểm hạ hoa gần nửa tháng thời gian học tập này kinh hồng vũ. Thẳng đến lao nhân ra lệ nóng doanh chồng lôi kéo tay nàng nói nàng đã là tận đế này kinh hồng vũ tinh thúy, nàng mới bái biệt lao nhân ra. Tuy nói lâu không dậy nổi vũ nhưng kia kinh hồng vũ lại như ấn nhập nàng huyết mạch, năm ấy nàng cùng hồng tụ, thêm hương ở trong rừng tìm mai bên trong, nhìn như tùy ý xoay tròn, kia đó là kinh hồng vũ vũ bộ. Huyền truyền nhẹ nhàng, phiêu giật, tự do xoay tròn lại làm nhân tâm thân đều có thể đầu nhập đi vào. Hạ Cẩm khỏe môi mỉm cười dường như chính mình đã theo gió vũ động lên. nhiên Hạ Cẩm còn trầm tĩnh ở chính mình suy nghĩ bên trong, lại bị người ở bên hông thọc thọc. Hạ Cẩm hoàn hồn lại thấy quanh thân một mảnh yên tĩnh, đảo mắt nhìn về phía kia chính Nguyễn Thu Linh. Chỉ là nàng còn không có trả lời, liền thấy trên đài người trước kêu gào lên. Hạ Cẩm ngươi thật to gan, buồn quận chúa hỏi chuyện, ngươi dám không đáp. Hạ Cẩm lúc này mới hướng người nọ nhìn lại. Bất chính là vừa rồi ở trên đài khiêu vũ người sao, quân chúa, hạ cẩm cẩn thận phân biệt. Lúc này mới nhận ra người này đó là ngày ấy ở Lưu Ly các bị Nguyễn Thu Linh tức giận đến nói không ra lời vị kia huệ dương quân chúa, chỉ là chính mình lại không như thế nào nàng, làm gì tìm chính mình phiền toái a? Hạ cẩm nhíu môi trả lời, hạ cẩm xem huệ dương quân chúa dáng múa xem đến si mê, mới không nghe được quân chúa hỏi chuyện, còn thỉnh quân chúa thứ tội. Người như vậy hạ cẩm là mặc kệ, nhưng là này đại đỉnh quảng trọng dưới, đắc tội với người cũng không phải cái gì sáng suốt cử chỉ. Dư khoát tuy liền nói hai câu dễ nghe hù lộng nàng một chút, nếu là thông minh nên chuyển biến tốt liền thu. Nhiên nàng lại tưởng sai rồi, này Huệ Dương nói rõ là tới tìm cha kia sẽ như vậy dễ dàng vương tha nàng. Tuy nói hạ cẩm mấy câu nói đó nghe là thập phần sảng khoái, nhưng nhớ tới vừa mới nàng cùng Nguyễn Thu Linh. Huệ Dương kia nha đầu chết tiệt kia đi như vậy gần, lại một bộ trò chuyện với nhau thật vui bộ dáng nàng liền không cao hứng. Kia hai nha đầu đều là với nàng không đối bàn, Hạ Cẩm cùng các nàng liêu như vậy vui vẻ nhất định là đang chê cười chính mình. Huệ Dương càng nghĩ càng cảm thấy là như thế, vẻ mặt toán độc nhìn Hạ Cẩm, đống nhiên khỏe môi chán ra ý cười. Nghe nói Hạ Tiểu Thư thông tuệ nhảy bén, thật người phi thường. Nói vậy hôm nay cũng là tỉ mỉ chuẩn bị tài nghệ muốn ở đoàn người trước mặt biểu diễn vừa lần Huệ Dương Thỉnh, cầu Đại trưởng Công Chúa, có không làm hạ đại tiểu thư trước cho chúng ta biểu diễn vừa lần Huệ Dương chính là gấp không chờ nổi đâu. Đại trưởng Công Chúa tuy không lắm thích này Huệ Dương quận Chúa, nhưng nhân ra hiện tại là Thái Hậu trong mắt người tâm phúc, không bán nàng mặt mũi cũng đến bán Thái Hậu nàng lao nhân ra mặt mũi. Khánh An Đại trưởng Công Chúa tuy thực không thích người khác đối nàng khoa tay múa chân. Này trong lòng đã là cực độ không vui, nhưng vẫn là gật gật đầu, kia liền thỉnh hạ tiểu thư lên đài đến đây đi. Hạ cẩm không nghĩ tới chính mình này hảo hảo ở dưới đài ngồi cũng có thể làm phiền toái tìm tới môn, lại vẫn là ngoan ngoan đứng lên hướng đại trưởng công chúa. Chí Lê nói, hồi đại trưởng công chúa, hạ cẩm vẫn chưa chuẩn bị cái gì tài nghệ, mà chưa báo danh dự thi, còn thỉnh đại trưởng công chúa nắm rõ. Khánh An đại trưởng công chúa nhìn phía sau quế công công liếc mắt một cái lại thấy kia lão công công phiên phiên trong tay danh sách, trả lời, hồi công chúa nói, "Này hạ tiểu thư đích xác chưa báo danh dự thi." Đại trưởng công chúa tiếp nhận Quế công công đệ một dự thi danh sách phiên phiên đích xác không có hạ cầm tên, vừa định vứt tay làm nàng ngồi xuống, bên kia Huệ Dương quận chúa lại bất khuất không buông tha nói, "Hạ cầm ngươi thật to gan, đại trưởng công chúa mệnh ngươi lên đài tới biểu diễn, ngươi thế nhưng thoái thác nói không có báo danh dự thi, ngươi đây là không cho đại trưởng công chúa mặt mũi sao?" Ngươi liền tính không dự thi hiện tại Đại Công Chúa đặc biệt cho phép ngươi lên đài, ngươi hẳn là cảm ơn mang đức mới đúng, nào tha cho ngươi nhiều phiên chối tử. Khánh An Đại trưởng Công Chúa vốn dĩ đối này Huệ Dương Quận Chúa đánh nàng tên tuổi kêu gạo việc thập phần phẫn nộ, sau đó đến cuối cùng một câu, lại cảm thấy này Huệ Dương Quận Chúa nói cũng có vài phần đạo lý, chính mình đặc biệt cho phép nàng lên đài, còn nhiều phiên chối tử không phải không cho chính mình mặt mũi là cái gì nghe thế khánh an đại trưởng công chúa sắc mặt đã có thể khó coi, nhìn hạ cẩm ánh mắt cũng trở nên nghiêm khắc phi thường. Hạ cẩm đang nghe đến huệ dương quận chúa kia phiên lời nói khi liền biết muốn chuyện xấu, nha đầu này là muốn châm ngòi ly gián làm đại trưởng công chúa tới đối phó nàng. Hạ cẩm đến không phải sợ, lấy kia một khúc kinh hồng vũ nàng tự tin có thể kỹ kinh bốn tòa, chỉ là lúc này nàng lại không muốn ra này nổi bật, gần nhất nàng này nổi bật đã ra quá nhiều, vẫn là điệu thấp điểm hảo nhiên hạ cẩm lại không nghĩ lý nàng, chỉ hướng về phía đại trưởng công chúa hành một phúc lễ, thật sự không phải hạ cẩm tưởng phất đại trưởng công chúa mặt mũi chỉ là hạ cẩm xuất thân hưng, dã, thật sự là không học qua cái gì cao nhã tài nghệ, không dám lên đài bẩn đại trưởng công chúa đôi mắt cũng quét chúng gia phu nhân hứng thú. Hạ cẩm lời này có thể nói là ti khiêm cực kỳ, chúng ra phu nhân đều bị hai mặt nhìn nhau. Này trong kinh quý nhân cái nào nếu là xuất thân thiếu chút nữa đều là cất giấu sợ người khác biết, bị người xem thường. Này hạ tiểu thư đến là cái quái nhân, thế nhưng trước mặt mọi người thừa nhận chính mình đến từ ở nông thôn, thật không hiểu là ngốc đâu, vẫn là có điều y hề cầm đâu. Đại trưởng công chúa nghe song hạ cầm nói, nguyên đối tức giận đến là tiêu một chút, nhìn kia một thân phi y hề vẫn đứng ở trên đài không chịu xuống dưới huệ dương quận chúa liếc mắt một cái. Nàng này cũng minh bạch nha đầu này là lấy nàng đương thương sự, đối hạ cẩm tức giận giảm, mà đối Huệ Dương quận chúa lại ở tiêu thăng. Huệ Dương nha đầu này thế nhưng trượng Thái Hậu xuống ái, mà ngay cả nàng cũng không bỏ ở trong mắt. Khánh An Đại trưởng công chúa hướng về phía hạ cẩm gật gật đầu, hạ tiểu thư còn mời ngồi hạ đi. Cố nén trong lòng lửa giận đối với còn ở trên đài Huệ Dương quận chúa mở miệng nói, Huệ Dương nha đầu, ngươi nếu là biểu diễn xong rồi liền có thể xuống dưới không để ý tới huệ dương quận chúa kia vẻ mặt tức giận, vũ về đuôi chỉ thượng chỉ bộ nhàn nhạt mở miệng, lại mang theo vải phần trào phúng chi ý. đến nỗi người này vũ được không? đều có chúng gia phu nhân bình phán, còn lao không đến hạ đại tiểu thư. còn nữa này bình chọn bách hoa thiên tử, chính là tự nguyện thăm ra, ở ta phượng thiên kiến quốc mấy trăm năm, nhưng không nghe nói qua muốn bức người tranh cử này bách hoa thiên tử. huệ dương quận chúa cũng không nghĩ tới hạ cẩm sẽ đến này vừa ra. Nàng này một yếu thế thế nhưng làm nàng trọng thất chi, này dưới đài các phu nhân xem nàng ánh mắt cũng đều thay đổi, rõ ràng là nói nàng làm khó người khác sao. Trước nay đều là bị người phùng ở lòng bàn tay nàng có từng thường quá loại mùi vị này, nàng đem hôm nay sở chịu đều nhớ đến hạ cẩm trên đầu, nếu không phải nàng chính mình gì đến nỗi rơi vào như thế nông nỗi. Hạ cẩm cười hướng Khánh An Đại trưởng Công Chúa không người trí tạ, lúc này mới ngồi trở lại chính mình vị trí thượng. Bảo Nhi nhìn nhà mình mẫu thân không có việc gì, ngoan ngoãn lại tiến sắt nàng trong lòng ngực. Mà bên cạnh Nguyễn Thu Linh lại hướng nàng làm mạ quỷ, khen nàng làm hảo, liền Huệ Mẫn cũng là vẻ mặt tán thưởng bộ dáng, chỉ có Hạ Cẩm ở trong lòng âm thầm tiêu khổ, hôm nay này Huệ Dương quận chúa nàng là đắc tội gắt gao. Huệ Dương vốn định bước xuống đài, lại đang xem đến Hạ Cẩm trong lòng ngực hài tử khi dừng lại bước chân, đảo qua lúc trước không vui, cười mở miệng nói, ta liền nói sao. Này hạ tiểu thư quý vì tướng quân phủ đại tiểu thư, lại nói chính mình thân vô tài nghệ, nguyên lai ta chờ ở trong phủ khổ luyện cầm kỹ tài múa là lúc, hạ tiểu thư ở vội vàng sinh hải tử a Người nói cái gì? Nguyên bản còn đang nhìn Huệ Dương quận chúa quấn cảnh vui sướng khi người gặp họa Nguyễn Thu Linh, nghe được lời này không cấm vô án dựng lên, này trong kinh ai không biết đứa nhỏ này là hạ cẩm thu dưỡng nghĩa tử, nàng dám lấy việc này bại hoại hạ cẩm thanh danh, quả thực quá mức. Nói cái gì ngươi không phải rất rõ ràng sao? Cái kia tiểu nghiệt chủng ly ngươi như vậy gần, chẳng lẽ ngươi không thấy rõ? Ta coi ngươi cùng này hạ tiểu thư như thế thân cận, chẳng lẽ cũng tưởng hướng nàng học học? Nàng ngày thường liền cùng này Nguyễn Thu Linh không hợp, cũng không ăn ít quá nàng mệt, mỗi lần đều bị nàng chống đối nói không ra lời. Nguyễn Gia người cũng thật là lớn mật, nàng sớm bảo Thái Hậu trước kia cũng từng đêm này Nguyễn Lao Phu Nhân kêu tiến cung giáp mặt muốn nàng quản giáo quản giáo cháu gái. Nhưng này Nguyễn Lao phu nhân lại là cái dầu muối không ăn chủ. Chỉ nói bất quá tiểu hài nhi gian mâu thuẫn, không đáng thái hậu hao tâm tốn sức, thế nhưng giáo thái hậu cũng lấy nàng không có biện pháp, nhất định này Nguyễn gia cũng là triều đình công thần, không hảo lấy điểm này việc nhỏ vấn tội. Nguyễn Thu Linh bị chọc tức sắc mặt trắng bệnh, toàn thân thẳng run, mà hạ cẩm lại buông xuống đầu người khác nhất thời cũng nhìn không ra nàng suy nghĩ cái gì. Lúc này lại nghe đến một tiếng trọng hừ. Một vị lão phu nhân từ trên chỗ ngồi đứng lên, trong tay quải trượng trọng sinh đánh trên mặt đất, kia tiếng vang lại làm ở đây nhân tâm trung không cấm cả kinh. Huệ Dương quận chúa thỉnh nói cẩn thận, ta nguyễn gia con cháu còn không chấp nhận được người khác phê bình, nếu là Huệ Dương quận chúa ỷ vào thái hậu sủng ái, lần nữa hồ ngôn loạn ngữ, kia đừng trách lão thân không thỉnh tình cảm, kia thân chính là buông tha này mạng gia cũng muốn thượng kim điện, cáo ngự trạng, cầu hoàng thượng cho ta gia Linh Nhi một cái công đạo. Huệ Dương quận chúa hoán hận nhìn Nguyễn Lao phu nhân, nàng chỉ lo ra một ngụm ác khí, như thế nào đã quên này, Lao bất tử còn ở nơi này, này Lao Đông Tây chính là cái dầu mối không ăn chủ, nếu nói muốn cáo ngự trạng nàng chính là thật có thể làm được, đến lúc đó liền tính Thái Hậu che chở hắn chỉ sợ Hoàng đế cũng sẽ không dễ dàng buông tha nàng. Chỉ là còn không được nàng tưởng hảo như thế nào đối phó này Nguyễn Lao phu nhân pháp, lại thấy hạ cẩm không biết khi nào sớm đã đứng lên cũng trong mắt lửa giận đủ đã đem nàng thiêu đốt đai tấn Huệ dương quận chúa không cấm lui về phía sau hai bước mới ngừng lại được, chính mình sợ nàng làm gì, chính mình là quận chúa nàng bất quá là chiếm tướng quân phủ tiểu thư tên tuổi thứ dân, nào dám đem nàng thế nào. Lại nói này hạ đại tướng quân nói có quyền thế, lại bất quá mới tới kinh thành, còn không có đứng vững chân, làm sao vì một tiểu nha đầu tìm chính mình phiền thoái. Nghĩ này Huệ Dương quận chúa liền cảm thấy chính mình này tự tin vẫn là mười phần, ngẩng đầu đưỡn ngực một bộ không đem người đặt ở trong mắt giá thức. Nhưng mà để cho người ngạc nhiên chính là, này Hạ Cẩm mới đứng dậy ngồi ở Nguyễn Lao Phu Nhân bên người Lăng Lao Phu Nhân, lại giật nhẹ này Lao tỉ mội ống tay áo làm nàng ngồi xuống xem diễn. Nguyễn Lao Phu Nhân tuy không rõ liền lý, nhưng thấy Lăng lão Phu Nhân như vậy bình thản lung dung. Nghĩ lại vừa mới ở đại trưởng công chúa cấp nha đầu này ra vai phủ đầu khi, này lao tỉ muội chính là mở miệng giúp nàng. Nếu là người khác còn không dám nói, nàng cùng lăng lão phu nhân tương giao gần nửa trăm còn có thể không hiểu biết nàng, chính là nhà nàng kia ngoan tôn cũng thực có thể làm nàng khai đến tôn khẩu, chỉ sợ nha đầu này là được này lao tỉ muội tâm, có thể thấy được cũng là cái có bản lĩnh. Thấy huệ dương quận chúa như vậy hạ cẩm ngược lại thu phía trước tức giận. Thay vẻ mặt ôn nhu vô cùng tươi cười, người khác có lẽ không biết nhưng hồng tụ thêm hương lại biết, đương bị nàng đó là như vậy cười làm cho bọn họ bẻ gây lâm ra mọi người thủ đoạn. Nàng cười đến càng ôn nhu, kia đắc tội nàng người liền càng thảm, huống chi này bảo nhi thiếu ra chính là tiểu thư trên người một chỗ tử huyệt, hiện tại thế nhưng có người dám mắng hắn nghiệt chủng, có thể dự kiến người này kết cục nhất định thực thảm. Hồng tụ, và miệng, nhớ rõ dùng đế giải. Mọi người ở đây suy đoán hạ cẩm sẽ như thế nào làm khi, không nghĩ tới nàng thế nhưng như thế trực tiếp, như bạo lực, như thế. Ách, gan lớn. Nàng chẳng lẽ không nghe được vừa mới Nguyễn Lão Phu Nhân nói sao? Huệ Dương Quận Chúa chính là từ Thái Hậu trong lưng, tuy nói có không ít quý nữ từng tại đây Huệ Dương Quận Chúa trong tay An qua mệt, nghe được đã có người muốn giáo huấn nàng không khỏi cao hứng, nhưng là cũng ở trong lòng vì hạ cẩm đổ mồ hôi. Tuy nói nàng có hai cái đại tướng quân chống lưng, nhưng này tướng quân lại đại cũng không hơn được nữa thái hậu không phải, nếu là thật đánh chỉ sợ muốn ăn không hết gói đem đi. Nguyễn Thu Linh lôi kéo hạ cầm tay, nhỏ giọng khuyên, nhiên hạ Cẩm lại quá độ kiên định, Hồng Tụ cũng là đi bước một chậm rãi đi hướng Huệ Dương Quân Chúa, đến cho nên vô dụng kinh công, chỉ là vì làm này Huệ Dương Quân Chúa, chậm rãi cảm thụ một chút này cảm giác sợ hai mà thôi. Bên cạnh cũng có quý phụ nhân nhỏ giọng nhắc nhở Lý Thị làm nàng khuyên nhủ hạ cẩm, nhưng Lý Thị lại chỉ trở về một câu, cẩm nhi ý tứ, đó là tao ý tứ, đó là tướng quân phủ ý tứ. Lý Thị không phải không biết hạ cẩm này làm sẽ cho tướng quân phủ mang đến bao lớn tai nạn, nhưng là nàng càng biết không có lúc trước hạ cẩm, khả năng nhi tử sớm đã chết trận xa trường, càng không có hiện giờ vinh cập nhất thời tướng quân phủ. Liên tính cẩm nhi hôm nay làm sẽ làm trường Minh ném chức quan. Kia cũng lại sợ không tiếc, nàng tin tưởng trường mình sẽ không trách nàng không có ngăn đón cẩm nhi, tương phản nàng tưởng nếu là trường mình ở, chỉ sợ sẽ tự mình động thủ. Cùng lắm thì chính là người một nhà trở về hạ gia thôn trồng trọn, coi như không có tới quá này kinh thành, dù sao ở chỗ này nhật tử còn không có ở nông thôn sung sướng. Mặt hạ cầm bên kia, huệ mẫn mềm mại dựa vào phía sau nhà hoàng trên người, thật đúng là một chút cũng không ngủng công nàng này đồ lười biếng ngoại hiệu. Chỉ nghe nàng lười biếng hỏi Hạ Cẩm, ngươi thật sự muốn đánh nàng. Hạ Cẩm không có xem nàng, lại là không chút do dự gật đầu, kia hảo, tính ta một phần, ta cũng đã sớm xem nàng không vừa mắt." Cái này đến là làm Hạ Cẩm không khỏi quay đầu tới, mà Huệ Mẫn lại cho nàng một cái sáng lạn tươi cười, hai viên răng nanh chói lọi lộ ở bên ngoài, dường như vừa mới kia lời nói không phải xuất từ nàng chi khẩu dường như. Mà bên kia Nguyễn Thu Linh, mắt một bế, nha một cắn. Các ngươi đều điên rồi. Hai người nhìn về phía nàng, lại thấy nàng cũng nghe răng cười, ta đây cũng cùng các ngươi điên đi, cũng coi như ta một phần. Hạ cẩm đốn rất trong lòng ấm áp, các nàng tuy quen biết không lâu nhưng này hai người lại nguyện ý cùng nàng đồng cam cậu khổ. Biết rõ việc này hậu quả, lại nguyện cùng nàng cùng nhau gánh vác, này tình nàng hạ cẩm ghi tạc trong lòng. nhiên các nàng bên người người lại sôi nổi lui ra phía sau một bước hướng xem quái vật giống nhau nhìn các nàng. Nhiên hạ cầm lại một chút đều không sợ, nàng hôm nay chính là muốn ra khẩu khí này, hơn nữa nàng cũng biết nàng sẽ không có việc gì. Mà lúc này Nguyễn Gia Lão Phu Nhân lại chưa từng mở miệng ngăn cản, Lăng Lão Phu Nhân nửa hiếp mắt hỏi nàng, ngươi không ngăn cản. Ngăn đón làm gì, ta cảm thấy kia nha đầu làm thực hảo, ta cũng xem kia vật nhỏ khó chịu thật lâu. Lăng Lão Phu Nhân nhìn Nguyễn Lão Phu Nhân sườn mặt hồi tưởng các nàng lúc trước tuổi trẻ thời điểm sự. Tựa hồ này Nguyễn Thu Linh tính tình chính là giống cập nàng này tổ mẫu, khó trách lao già này như vậy sùng nàng, lang lão phu nhân làm ổn thân mình, cũng mở to hai mắt chờ. Nay dùng đế giải và miệng nàng còn không có nhìn đến quá, lúc này đến có thể kiến thức kiến thức, hai cái lao tỉ muội quen biết lời, lẫn nhau tưởng cái gì đến là thập phần rõ ràng. Ngắn ngủn mấy chục bước củ ly thế, nhưng kêu hồng tụ đi rồi gần nửa khắc chung, nhìn hồng tụ gần ngay trước mắt, Này Huệ Dương quận chúa là thật sự luôn uống người tới, người tới, ngăn lại nàng. Huệ Dương quận chúa bên người nha đầu bà tử lập tức xông lên tiến đến, đem nhà mình chủ tử vây quanh lên. Này chủ tử nếu là bị thương đừng nói lao ra sẽ không bỏ qua các nàng, chính là Thái Hậu cũng sẽ không lưu các nàng tính mạng. Đây là này mấy người nơi nào là hồng tụ đối thủ, nhẹ nhàng liền đem mấy người cấp thu thập, một chân một cái toàn đá đến dưới đài, miễn cho vướng chân vướng tay. Hồng tụ khởi giày thêu, bùn bùn liền hướng Huệ Dương quận chúa trên mặt huy đi, không phải cái này vốn dĩ một trường tiểu khẽ mặt đán liền thay đổi hình. Hồng tụ đây chính là âm thầm dùng nội lực đến, bảo quản nàng liền tính dưỡng hảo thương này hai bên mặt cũng rất khó đối xứng. Đế giày bùn cùng thượng này vẻ mặt nước mắt cùng máu loãng, này Huệ Dương quận chúa sớm bị đánh đến không ra hình người, chỉ sợ là nàng cha mẹ tại đây cũng là nhận không ra. Hạ cầm phất tay bí bảo, hồng tụ dừng tay. Lôi kéo Bảo Nhi chậm rãi hướng về dưới đài đi đến, thẳng đến này Huệ Dương quận chúa trước mặt mới ngừng lại được, chỉ vào trong tay Bảo Nhi đối với nàng nói: "Trợ to ngươi mắt chó cho ta thấy rõ ràng, hắn là ta nhi tử, ta Hạ Cẩm nhi tử, không phải cái gì nghịch chủng. Nếu là làm ta lại nghe nói ngươi lại mở miệng vũ nhục hắn, kia liền không phải vả miệng đơn giản như vậy, liền tính ngươi trốn đến chân trời góc biển, ta Hạ Cẩm cũng muốn đào ba thước đất đem ngươi đào ra, bắt lưới, đào mắt." Hạ cẩm gần từng chữ một, tuy này trên mặt vẻ mặt ôn nhu ý cười nhưng này nói ra nói lại lạnh leo thấu xương, này to như vậy hoa viên thế nhưng không người dám phát ra một kia tiếng vang, đều bị nín thở tinh khí. Nói xong liền ôm bảo nhi hạ đến đại tới, mà khánh an đại trưởng công chúa, lúc này đã phục hồi tinh thần lại, này đại trưởng công chúa tuy cũng cao hứng này vệ dương quận chúa bị người giáo hấn một đốn, nhưng nàng lại không thích hạ cẩm vào lúc này đọc thủ nay chủ sự hoa triều sẽ một chuyện, chính là nàng thật vất vả cầu tới. Hiện giờ là tướng quân phủ tiểu thư lại ở nàng trong yến hội trách đánh quận chúa, nhiều như vậy đôi mắt nhìn, nếu là nàng không xử trí nàng, người khác sẽ thấy thế nào? Chỉ sợ ngầm cũng sẽ mang chính mình vô năng. Mà huệ dương quận chúa ở chính mình trong yến hội bị thương, chỉ sợ thái hậu cũng sẽ không bỏ qua nàng, thế nào cũng muốn bắt lấy hạ cẩm cho thái hậu một cái dao đai mới là. Khánh an đại trưởng công chúa nghĩ như vậy, liền dương giọng a nói. Hạ Cẩm ngươi quấy rối hoa triều sẽ, dị hạ phạm thượng trách đánh quận chúa thật sự đáng giận, người tới đem nàng bắt lấy, giao cho thái hậu xử trí. Khánh An đại trưởng công chúa lời này âm chưa lạc sớm có lưỡng đạo thân ảnh hướng bất đồng phương hướng chạy đi. Ngự thư phòng trung, hoàng đế đang cùng chiến vương thương nghị thái hậu mừng thọ việc, gần nhất tấn vương động tác liên tiếp, thậm chí này thái hậu càng là trắng trợn táo bạo giúp ăn kéo nhiều trong triều trọng thần. Lại có chút muốn lẫn lộn bọn họ nghe nhìn ý tứ. Chẳng lẽ là muốn dẫn hắn ngờ vực, gần mà ly gián hắn cùng trong chiều đại thần quan hệ. Vốn dĩ Tiểu Mục là ở trong phủ tiêu giao, lại bị Lao Cha cấp bắt lại đây, cùng bọn họ tham thảo này nhảm chán quốc sự. Hiện tại đoán cũng vô dụng, chờ động thủ chẳng phải sẽ biết. Tiểu Mục một, một khẻ trong tay trung trà, nghe nói hôm nay Cẩm Nhi đi tham gia cái gì hoa chiều sẽ, cũng không biết thế nào. Này Hoa Triều sẽ cuối cùng một hành trình đó là dạo chơi công viên đến lúc đó cũng sẽ có các thêm công tử tham gia. Kỳ thật đây mới là Hoa Triều sẽ vở kịch lớn, nói là cuộc liên hoan, bất quá là biến hướng thân cận thôi, cẩm nhi như vậy xuất chúng. Hắn thật đúng là sợ, chỉ sợ đến lúc đó bên người này của ngong loạn điệp, cũng sẽ không ít, nghị tiểu một liền một bụng nghẹn quất. Sớm biết rằng chính mình liền sớm một chút ra cửa hảo, cũng đỡ phải bị Lao Cha cấp bắt được trong cung tới. Đến lúc đó cũng có thể đi tham gia này cuộc liên hoan, cùng cẩm nhi tới cái ngẫu nhiên gặp được. Hoàng đế cùng chiến vương hai người thường nhìn không ra hắn cái gì tâm tư, nhìn này tâm tư đều hoàn toàn bại ở trên mặt, vẻ mặt tu hoán hình như là hắn đoạt hắn tức phụ dường như. Hoàng đế hậm hực sờ sờ cái mũi, tuy rằng tưởng vui sướng khi người gặp họa nhưng hắn còn không có cái kia gan, tiểu mục nếu là giống lần trước giống nhau lại đến một lần, hắn này tuổi già tính phúc khẳng định liền hủy. Đành phải dùng sức xoa cái môi cô nén, thật sự nhịn không nổi liền ho nhẹ hai tiếng, tiểu mục chừng hắn một cái, hắn đều như vậy rõ ràng, còn muốn cho hắn không biết sao. Mà chiến vương lại là nghiêm trang, dường như không thấy được này hai người chi gian không tiếng động giao lưu, tiếp tục phân tích hiện giờ cục thức, bọn họ khi nào từ nào động thủ lớn nhất khả năng tính. Mà lúc này lại có lưỡng đạo thân ảnh đồng thời dừng ở ngự thư phòng chung, hai người liếc nhau, nửa quý trên mặt đất đồng thời mở miệng. Vương gia, chủ tử, hoàng đế cái này liền cái mũi cũng không nghĩ sơ soạn, bưng trà ở một bên xem kịch vui. Này hai phụ tử người cư nhiên đồng thời tìm được rồi hắn này ngự thư phòng trung tới, có ý tứ. Tiểu Mục nhận ra người đến là hắn phái ở hạ cẩm bên người, nói vậy sự cùng hạ cẩm có quan hệ. Một chân đá văng một người khác, chỉ vào người một nhà nói, nói. Chiến vương nhíu mày nhìn Tiểu Mục liếc mắt một cái, giơ tay làm bị gạt ngã trên mặt đất người đứng dậy. Lại ở trong lòng thầm mắng, tiểu tử thúi xem ở ngươi là sốt ruột tức phụ phân thượng, chiếm khi tha thứ ngươi trở trở về ở cùng ngươi tính sổ, lão tử người ngươi cũng dám đá. Hồi chủ tử, thiếu phu nhân ở sướng cùng viên huệ dương quận chúa khi dễ. Này thiếu phu nhân là này đó ám vệ lén đối hạ cẩm xưng hô, dù sao về sau đều là thiếu phu nhân, hiện tại cũng bất quá là trước tiên kêu một chút mà thôi. Tiểu mục không chỉ có không tức giận, trả lại cho đi đầu kêu người đại đại phong thường, mừng giỡn thuộc hạ một đám tranh nhau đều lúc riêng tư sương hạ cẩm thiếu phu nhân. ân kia nha đầu như thế nào sẽ dễ dàng như vậy bị khi dễ, lúc này hắn ngược lại không nóng nảy, một tiểu nha đầu còn cản không ngã hạ cẩm. Nhưng là này ám vệ cũng không đến mức vì điểm này việc nhỏ liền trở về hồi báo, sau đó đâu? Sau đó huệ dương quận chúa mắng tiểu chủ tử là nghiệt trùng bị thiếu phu nhân bên người hồng tụ cô nương lấy đế dậy đem huệ dương đánh thành đầu heo nghĩ huệ dương quận chúa kia thảm dạng nay ám vệ còn cảm thấy thập phần có ca nói trọng điểm đừng nói ngươi sống cấm cung liền vì hội báo huệ dương quận chúa bị đánh thành đầu heo sự thế nhưng lấy điểm này việc nhỏ tới đam hắn thời gian hoàng đệ ngươi như vậy hỏi hắn cũng chỉ có thể ấn ngươi hỏi đáp không đến chậm trễ thời gian không bằng làm chính hắn nói hoàng đế nhìn tiểu mục như vậy cũng coi như là quan tâm trách luận đi, hắn cũng liền gặp được hạ cẩm sự sẽ như vậy. Còn không nói, tiểu mục cũng là hỏa từ tâm khởi. Khánh An Đại trưởng Công Chúa muốn bắt Thiếu Phu Nhân cho Thái Hậu vấn tội, vừa mới ám một chuyển tin nói Khánh An Đại trưởng Công Chúa hạ lệnh, Thiếu Phu Nhân nếu là phản kháng liền giết không tha, Thiếu Phu Nhân cùng Tiểu Công Tử chiếm khi từ huệ mẫn quận chúa cùng Nguyễn Tiểu Thư che chở, ám tam đi trong phủ tìm không thấy chủ tử liền đi thỉnh vương phi tiến đến. Làm thuộc hạ tiến cung thông báo chủ tử Kia ám vệ nói xong liền túi đầu Không dám nhìn tiểu mục Thành thật quỷ trên mặt đất Chỉ là hắn nào biết hắn kia chủ tử Đã sớm không thấy bóng người Hoàng đế không cấm lắc đầu Nhìn kia lung lay sắp đổ ngự thư phòng đại môn Nhìn nhìn lại kia chiến vương Thật đúng là không hổ là hai phụ tử Hắn nhớ rõ lúc trước Tổng quản người thông báo Nói vương phi chạy hắn này Chiến vương dượng cũng là này đến tính Chiến vương xem giống bên người người nọ Chỉ thấy hắn gật gật đầu, thuộc hạ đúng là muốn bẩm việc này. Chiến vương cũng thật mạnh hư một tiếng, hoàng thượng, lao thần mau chân đến xem, lao thần đến muốn hỏi một chút này huệ dương của chúa, lao thần này làm tôn tử là nghiệt chủng, kia lão thần là cái gì ngọn ý. Không nói này bảo nhi là tiểu mục làm nhi, chính là bởi vì kia phân quan hệ, hắn cũng không thể làm người vũ kia hải tử liền như vậy tính. Dựa chờ một chút, châm cùng ngươi cùng đi bức này cho hay cũng không phải là mỗi ngày trình diễn, bỏ lơ đã có thể rốt cuộc không gặp được, hắn tự nhiên không thể bỏ qua. Chiến vương cũng không để ý tới hắn, hắn nếu cùng được với tới liền cùng là được. Hoàng đế thật đúng là Khánh Hưng nay cái ở ngự thư chiêu thấy chính là chiến vương phụ tử, hắn liền không có chính, mà là một thân thường phụ, bằng không hắn lúc này còn muốn đổi trang, vậy càng phiền thoái. Hạ cầm lại là dạng dỡ cười, này Khánh An trưởng công chúa thật đúng là khôi hài. Nàng đánh người thời điểm không ngăn cản, lại ở song việc muốn bắt lấy nàng giao cho Thái Hậu, xem ra nàng cũng là muốn cho này Huệ Dương công chúa ăn chút khổ, lại không nghĩ làm chính mình bị liên lụy, đẩy nàng ra tới sau đó phủi sạch chính mình. Đại trưởng công chúa thứ tội, dân nữ còn đương đại trưởng công chúa là ngầm đồng ý dân nữ việc làm đâu, bằng không dân nữ động thủ phía trước như thế nào cũng không thấy đại trưởng công chúa ngăn đón, này dân nữ người động thủ là lúc cũng không thấy đại trưởng công chúa ngăn lại. Béo phệ việc này sau mới nói hạ dĩ hạ phạm thượng đâu. Hạ Cẩm lời này vừa nói lại giáo đại trưởng công chúa một khuôn mặt đen kịt thập phần đáng sợ. Nay ở đây người cái nào không phải nhân tình, tự nhiên cũng nhìn ra tới đại trưởng công chúa dụng ý, lại không nghĩ rằng này hạ tiểu thư thế nhưng lớn mật như thế, dám trước công chúng nói ra. Nhiên hạ Cẩm lại ở trong lòng thầm nghĩ, tưởng sống chết mặc bay, mượn chính mình tay thu thập này chán ghét con chúa, sau đó lại đem chính mình đẩy ra đi. Nào có dễ dàng như vậy sự, ta cố tình muốn kéo ngươi xuống nước Khánh An Đại trưởng công chúa nghe được Hạ Cầm nói Càng là giận sôi máu, một trưởng thật mạnh chụp tại đây bản con phía trên lạnh giọng khiển trách Làm càn, bản công chúa là muốn ngăn cản Chỉ là bị ngươi này điêu dân kinh chứ không phản ứng lại đây Ngươi này điêu dân cư nhiên dám dĩ Hạ Phạm Thượng Ta chính là đem ngươi ngay tại chỗ tử hình Cũng không có người dám nói cái gì Hạ cẩm đối nàng này phiên biện giải khịt mũi coi thường, nàng đây là trước mặt mọi người người đều là ngốc sao? Hạ cẩm vẻ mặt kinh bỉ biểu tình thập phần rõ ràng. Khánh An đại trưởng công chúa xem nàng như vậy càng là trong cơn giận dữ. Người tới, cho ta bắt lấy, nếu dám phản kháng, giết không tha. Theo Khánh An đại trưởng công chúa vừa dứt lời, này viên Trung thị vệ liền hướng Hạ cẩm bọn họ vây quanh qua đi, thêm hương duỗi tay kéo qua Lý thị cùng cung mụ mụ đẩy đến Hạ cẩm phía sau liền cùng hồng tụ hai người một tả một hưu hộ ở hạ cẩm bên người huệ mẫn cũng là vân vê một thân lời biếng dáng người một dịch liền chuyển qua hạ cẩm cùng bảo nhi trước người đem các nàng mẫu tử hộ ở sau người mà kia nguyễn thu linh cũng là sửa thái độ bình thường chạm cùng huệ mẫn cùng đứng ở hạ cẩm trước người hạ cẩm nhìn này hai người thân pháp không nghĩ tới này hai người lại là có công phu trong người cũng khó trách này là gan muốn so người bình thường đại chút hoàng cô có không xem ở huệ mẫn phân thượng thả cẩm nhi huệ mẫn sẽ tự mang nàng tiến cung hướng thái hậu giải thích huệ mẫn một tay vua ở bên hông, làm như đang sở thứ gì đi hạ cẩm nghe nàng lời này cũng không khỏi muốn cười nha đầu này quả nhiên không phải người bình thường nàng nói chính là mang nàng tiến cung hướng thái hậu giải thích lại không phải nói muốn vào cung hướng thái hậu thỉnh tội có thể thấy được ở nàng chủ quan trong ý thức cũng là không cho rằng chính mình làm sai hạ cẩm đối với điểm này thực vừa lòng. Nàng bằng hưu chính là muốn nhận đồng nàng tắt pháp, có thể lý giải nàng ý tưởng. Khánh An Đại trưởng Công Chúa, ta cũng bảo nàng, việc này cẩm nhi không có làm sai, kia Huệ Dương chính là thiếu giáo hấn. Nói xong còn quay đầu lại nhìn hạ cẩm cùng Huệ Dương liếc mắt một cái, ba người cứ như vậy nhìn nhó cười, hữu nghị tại đây cười chung càng thêm củng cố. Vốn tưởng rằng có chính mình mấy người cầu tình này Khánh An Đại trưởng Công Chúa nhiều ít cũng đến cấp điểm bạc diện mới là. Nhưng các nàng lại không biết này khánh an đại trưởng công chúa, từ nghe được hạ cẩm nói là chính mình ngầm đồng ý nàng hướng Huệ Dương quận chúa động thủ khi, liền không tính toán lưu nàng tánh mạng. nay thái hậu nàng còn đắc tội không nổi, cùng với đem nha đầu này giao cho thái hậu xử trí, làm nàng loạn khua môi múa mép, không bằng liền tại đây ngay tại chỗ tử hình lấy tuyệt hậu hoạn, cũng coi như cho thái hậu một cái giao đái. Khánh an đại trưởng công chúa nhìn Nguyễn Lao phu nhân liếc mắt một cái. Lại thấy lao già này thế nhưng ở kia đầu một chút dường như đang ở đánh khái ngủ dường như, kỳ thật này trong lòng rõ ràng này lao thái bà bất quá là trang. Không được, người tới cho ta kéo ra huệ mẫn quận chúa cùng Nguyễn Tiểu Thư Tiểu Tâm đừng bị thương các nàng, những người khác cho ta bắt lấy, nếu dám phản kháng, giết không tha. Khánh An Đại trưởng công chúa không chút nghĩ ngợi liền từ chối, này hạ cẩm hôm nay nàng là không tính toán phóng nàng rời đi. Không được.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 Từ cửa chậm rãi đi ra khỏi một cái cung trang mỹ nhân, nàng như thế nào sẽ đến? Khánh An đại trưởng công chúa này trong lòng không khỏi lộn bột một tiếng, nàng chính là dễ dàng không tham gia cái gì yến hội, tụ hội, liền tính là cung yến nàng cũng là không vui liền không đi, cao hứng liền lộ cái mặt mà thôi. Nghĩ chính mình cũng không như vậy đại mặt mũi, có thể thỉnh nàng tới tham gia này hoa chiêu sẽ, cũng không nghĩ tự thảo mất mặt, đơn giản liền thiệp cũng không làm người đưa qua a như thế nào này sẽ tới là không thỉnh tự đến. Ma nay một vườn người đều là sững sờ ở nơi đó, dường như là không thể tin được hai mắt của mình, có bao nhiêu năm không tại đây hoa triều sẽ thượng thấy thân ảnh của nàng. Phượng Diêu đại trưởng công chúa đến, thế tử phi nương nương đến. Theo này một tiếng thông truyền, sững sờ ở viên chung mọi người, lúc này mới phản khánh lại đây, trừ bỏ này khánh an đại trưởng công chúa, được rồi này quỳ lệ đại lễ, khấu kiến đại trưởng công chúa. Công chúa thiên tuế thiên tuế thiên, thiên tuế. Nhìn ở đây lại có một người sững sờ ở đường trường, thẳng lăng lăng nhìn kia phượng diều đại trưởng công chúa, không nên nói là hai người, chỉ là bảo nhi tiểu gia hỏa này thân cao hữu hạ, thực dễ dàng bị người xem nhẹ. Nguyễn Thu Linh thấy hạ cẩm còn thẳng ngơ ngác chạy ở nơi đó, vội không ngã lôi kéo hạ cẩm ống tay háo làm nàng quỳ xuống, hạ cẩm bị này một xả, nhìn quỳ đầy đất người, mới cảm thấy chính mình chạy ở đằng kia thật sự có điểm đột chớ. Vì nói nàng thật sự là bị kinh tới rồi, nhưng xem ngay cả kia vừa mới còn kiêu ngạo cuồng vọng Khánh An đại trưởng công chúa cũng nửa ngồi xổm xuống được rồi và phúc, nàng cũng không dám lô mãng, vừa định quỳ xuống lại không nghĩ bị người một phen giữ chặt. Chỉ nghe người nọ thanh âm lên đỉnh đầu nhu nhu vang lên, Cẩm Nhi chính là hoàng đế ban cho ngự tiền miễn quỷ, tất nhiên là không cần hướng ta hành này đại lễ a, tốc tốc đứng dậy đi. Phượng Diêu đại trưởng công chúa tự mình đỡ hạ Cẩm đứng dậy. Càng đem nàng kéo đến bên người, nhìn bảo nhi mở to mắt to nhìn chính mình, trong lòng cũng là một mảnh mềm mại. Lần đầu nhìn thấy đứa nhỏ này khi còn như vậy một chút đại, bị tiểu mục ôm vào trong lòng ngực khi mai con giống nhau đôi mắt nhìn người khác, thập phần nhận người đau. Phượng Diêu đại trưởng công chúa đối hắn càng là đối hắn nhiều một phần tự ái, nhất định đứa nhỏ này cùng chính mình quan hệ bất đồng, thân thân xoa bóp bảo nhi khuôn mặt nhỏ, yêu thương đem hắn dắt ở trong tay. Nhiên Bảo Nhi mà nghiêng đầu suy nghĩ đã lâu, dường như bừng tỉnh đại ngộ giống nhau, giật nhẹ phượng diều đại trưởng công chúa ống tay háo, thấy đại trưởng công chúa cuối đầu mới nâng chính mình đầu nhỏ, giống như thần bí nói. Xinh đẹp gì, Bảo Nhi nhận thức ngươi, ở mùa hè cứu cứu ra, còn có một cái chán ghét nha hoàng tỷ tỷ. Đại trưởng công chúa sừng suốt, tiểu gia hỏa này chỉ nhớ thế nhưng như vậy hảo, lần đó gặp mặt đến nay nhưng có hơn hai năm. Khi đó đứa nhỏ này mới như vậy một chút đại lại không nghĩ rằng hiện giờ còn có thể nhớ rõ nàng. Di cũng nhớ rõ Bảo Nhi a Di tới đón Bảo Nhi đi gì ra được không? Đại trưởng công chúa đơn giản con lưng đem hắn ôm vào trong lòng ngực chậm dai hướng chủ vị đi đến. Đi ngang qua Nguyễn Thu Linh cùng Huệ Mẫn bên người khi, chỉ nói một câu, các ngươi hai người thực không tồi, lên theo kịp đi. Hai người lướt nhau, nghe vậy đứng dậy đi theo thế tử phi cùng hạ cẩm phía sau. Nhất thời cũng nháo không rõ này hạ cẩm cùng này phượng diều đại trưởng công chúa ra sao căn hệ. Nhìn đại trưởng công chúa tựa hồ thực yêu thích bảo nhi kia hài tử, mặc là không kia hài tử cùng nàng có cái gì sâu xa. Chỉ là lúc này không phải mở miệng do hỏi hạ cẩm thời điểm, nghĩ chỉ cần phượng diều đại trưởng công chúa chịu bảo hạ cẩm, hạ cẩm liền sẽ không có việc gì, đến lúc đó có rất nhiều cơ hội do hỏi. Bảo nhi đột nhiên bị người bế lên tới khẩn trương ôm nàng cổ. Nhìn nhìn nàng lại nhìn nhìn Hạ Cẩm mới nói, "Mẫu thân ở đâu? Bảo Nhi liền ở đâu?" Phượng Diêu đại trưởng công chúa cũng là minh bạch tiểu gia hỏa này ý tứ, đó là nói Hạ Cẩm đi đâu hắn liền đi đâu. Phượng Diêu đại trưởng công chúa cũng là dừng một chút bước chân, xoay người nhìn Hạ Cẩm liếc mắt một cái, kia nha đầu dường như là đang ngẩn người, nha đầu ngẩn người làm gì đâu? Là ở đoán Phượng gì lúc trước không nói cho ngươi thân phận thật sự sao? Hạ Cẩm sững sốt lúc này mới phục hồi tinh thần lại, Đại này chữ to mới xuất khẩu liền thấy phượng diều đại trưởng công chúa vẻ mặt ai hoán thần khí, dường như bị người vứt bỏ tiểu đáng thương. Hạ cẩm hít sâu một hơi, hào đi, nhìn nàng như vậy, hạ cẩm thật sự cũng là luyến tiếc trách án, nhất định lúc trước tưởng thức cũng là vội vàng. Có lẽ nhân gia căn bản không phải cô ý huống chi, phượng gì lúc đi cũng đã nói với nhà nàng ở đâu, nếu là chính mình tới kinh liền đi thăm nàng, cũng sẽ không đến nay không biết này thân phận. Ngẫm lại chính mình cũng có không đúng, hạ cẩm liền không ở như vậy buồn bực. Phượng gì, ta không trách ngươi, chỉ là lúc trước đáp ứng vừa vào kinh liền đi thăm ngươi, lại là cẩm nhi lỡ hẹn. Tính, Phượng gì cũng biết mấy ngày này ngươi cũng rất vội đến, ngươi nha đầu này tiến kinh liền đem này sinh ý làm hô mưa gọi gió. Nghe linh nếu nha đầu nói ngươi ở kinh thành lại làm cái cái gì ly li lưu cát, quả thực là thịnh hành kinh đô, Phượng gì cũng vì ngươi cao hứng. Nghĩ hôm nay hoa triều sẽ có thể nhìn thấy người, ta liền cùng Linh nếu nha đầu cũng tới thấu cái náo nhiệt, chỉ là phượng gì đã tới chậm, đến kêu các ngươi mẫu tử chịu vì khuất. Lời này vừa nói ra, quý đầy đất người đều là trong lòng một lộ bộ, không nghĩ tới này nhiều năm không tham gia quá hoa triều sẽ phượng diều đại trưởng công chúa, có thể xuất hiện ở chỗ này lại là vì nàng. Mà Khánh An đại trưởng công chúa trong lòng càng là mọi cách tư vị ở trong lòng. Tuy nói này hai người đều là đại trưởng công chúa, mà nàng lại chỉ là tam phẩm đại trưởng công chúa, mà phượng diều nàng bảy hoàng Muội lại là siêu phẩm đại trưởng công chúa. Ở phượng tiên sử thượng chỉ có thái hậu, hoàng hậu mới có thể là siêu phẩm, nàng này hoàng muội tuy không có thái hậu chi vị, này phẩm cấp thượng lại là với thái hậu ngang nhau, có thể thấy được thân phận chi tôn quý. Tại đây phượng thiên hoàng triều lại là quý không thể nói. Ngẫm lại năm đó nàng quý vì hoàng hậu con vợ cả trưởng công chúa, so trong cung sở hữu công chúa đều phải cao quý, càng sâu đến phụ hoàng sủng ái, cũng có thể gọi vinh sùng nhất thời. Nhưng hôm nay thế nhưng luân lạc đến phải hướng nàng này bảy hoàng mội hành lễ, thật thật là buồn cười, cố tình cho tới bây giờ nàng mới hiểu được nữ nhân này tôn quý trước nay chính là người khác cấp. Trước nửa đời nữ bằng mẫu quý, tuổi già thê bằng phu quý, nếu không phải phượng diệu lúc trước gả cho chiến vương. Đâu ra nàng hiện giờ tôn quý? Nghĩ vậy nhi, Khánh An Đại trưởng công chúa càng là hận cực, lúc trước này chiến vương khải hoàn mà về, phụ vương vốn là đem chính mình hứa cho hắn, cũng không biết này phượng diều xử cái gì thủ đoạn thế nhưng làm chiến vương đương chiều cự hôn, khăng khăng muốn cưới nàng làm vợ. Nếu là lúc trước gả người là chính mình, như vậy các nàng vị trí hiện tại liền phải đối điều, nửa ngồi sổm thân mình tại đây thân lễ người liền không phải là nàng. Còn không đợi nàng ở trong lòng bụng phi song, nay Phượng Diều đại trưởng công chúa sớm đã báo bảo Nhi ngồi vào chủ vị phía trên, dường như lúc này mới nhìn đến quỷ gối ở một bên Khánh An đại trưởng công chúa dường như. Cười như không cười nói, nhìn buồn cung cùng cẩm Nhi ôn chuyện thế nhưng đem đại hoàng tỷ cấp đã quên. Đại hoàng tỷ mau mau đứng dậy đi, đều là nhà mình tỷ mội ý tứ này tới rồi là được, thật sự không cần như thế khách khí. Phục lại quay đầu đứng về phía sau ma ma nói còn không mau đỡ Khánh An Đại trưởng Công Chúa đứng dậy, chư vị cũng xin đứng lên đi. Tạ Công Chúa Thiên Thuế, lại là một trận tạ ơn tiếng động vang lên, này một chúng phu nhân tiểu thư mới ở nhà đầu, mụ mụ nâng hạ thân. Khánh An Đại trưởng Công Chúa một phen chụp bay kia phượng diều Đại trưởng Công Chúa Tống Cổ đi đỡ nàng ma ma chính mình đứng dậy, nàng hiện tại trong lòng cũng rộng thoáng. Nàng này bảy hoàng mội hôm nay chính là tới tìm nàng phiên thoái. Nói vậy vừa mới kia một phen làm cũng là biết hôm nay chính mình cấp hạ cẩm ăn người đứng đầu hàng, này cũng cho chính mình một cái ra vai phủ đầu hảo thế kia nha đầu báo thủ. Chỉ là nàng tưởng không rõ, này thân phận tôn quý bảy hoàng mội, này trong kinh nhiều ít phu nhân tiểu thư tưởng kết giao, lại mặc cho nhân ra đảo giống đầu cũng nhập không được môn, nàng lại là khi nào nhận thức hạ cẩm nha đầu này, càng như thế coi trọng nàng, trước kia như thế nào một chút tin tức cũng chưa từng có. Một lần nữa là người trở về chỗ ngồi, ở đây cũng sôi nổi ngồi xuống, mà này Phượng Diều Đại trưởng Công Chúa chiếm Khánh An Đại trưởng Công Chúa vị trí, liền chỉ rơi xuống Khánh An Đại trưởng Công Chúa đứng ở đường trường. nhiên hiện tại ở đây lớn nhất đó là Phượng Diều Đại trưởng Công Chúa, nàng không ra tiếng cũng không ai dám cấp Khánh An Đại trưởng Công Chúa thêm tòa, kết quả liền biến thành tất cả mọi người ngồi, chỉ có nàng một người đứng ở đường trường bộ dáng Nhân Phượng Diêu đại trưởng công chúa lại là không gặp nàng quấn cảnh dường như, chỉ tự không đề cập tới nói phải cho nàng thêm tòa, càng làm cho Khánh An đại trưởng công chúa đem nàng cấp hận ngứa răng. Buồn cung trận tiến vườn liền nghe đại hoàng tỷ ở kêu kêu đánh kêu giết, không biết cẩm nhi nha đầu này như thế nào đắc tội đại hoàng tỷ. Làm đại hoàng tỷ phát lớn như vậy hỏa, Phượng Diêu đại trưởng công chúa, khẽ nâng ẩn đầu lên nhìn đứng ở chính mình trước mặt nàng kia đại hoàng tỷ. Bảy hoàng mội nếu kêu bổn cung một tiếng hoàng tỷ, bổn cung liền thắc một lần đại, hạ cẩm nha đầu này lá gan thật sự quá lớn, bổn cung hảo ý thỉnh các nàng tới tham gia này hoa triều sẽ Không nghĩ tới nàng thế nhưng ở bổn cung trong yến hội đối huệ dương quận chúa vung tay đánh nhau, nếu không đem nàng bắt lấy, không chỉ có bổn cung trên mặt không ánh sáng, ngay cả toàn bộ hoàng thất cũng là mất mặt mũi Một cái hèn mọn dân nữ, dám đánh thượng ngọc điệp hoàng gia quận chúa, nếu là như vậy thả nàng. Này muốn chuyển đi ra ngoài chẳng phải là làm người cho rằng ta phượng thiên vô năng, càng là làm ta toàn bộ phượng thiên hoàng thất hổ thẹn. Húng chi này huệ dương quận chúa chính là thâm đến Thái Hậu sủng ái, buồn cung cũng không thể không cho Thái Hậu một cái giao đãi. Này Khánh An Đại trưởng công chúa theo như lời nhìn như những câu đều chiếm cái lý tự, đó là đem chuyện này bay lên đến hoàng thất mặt mũi độ cao. Trong tối ngoài sáng đều là ở cảnh cáo phượng diều đại trưởng công chúa không cần lại quản việc này cũng là biểu lộ nàng hôm nay là tất trừng hạ cẩm. Nàng cung này Phượng Diều Đại trưởng Công Chúa vốn là có cụ hoán, hiện giờ chỉ nói này hạ cẩm là nàng quá nặng người, hiện tại có tốt như vậy cơ hội, nàng là càng không thể có thể buông tay, càng là lấy ra Thái Hậu hướng Phượng Diều Đại trưởng Công Chúa tạo áp lực. Nhân nhân ra lệnh Thái Hậu đều không bỏ ở trong mắt lại sao có thể lấy nàng đương hồi sự, nàng như là đang xem trên đài hát tuần con hát giống nhau ánh mắt nhìn nàng. Làm này Khánh An Đại trưởng công chúa ở trong lòng chính là đem nàng này bày hoàng mội hận độc Nga! Ta như thế nào nghe nói là này huệ dương quận chúa không tích khẩu đức, trước nhục mạ nhân ra mẫu tử trước đây. Thân là hoàng thất người lại như thế không tu tự thân tính tình, chỉ sợ là Thái Hậu cũng không cái kia thể diện tới che chở nàng đi. Yêu thương sờ sờ bảo nhi kia khuôn mặt nhỏ, tiểu gia hỏa cũng bày ra vẻ mặt ủy khuất bộ dáng, mắt hàm lên án nhìn bị người xem nhẹ mặt xương phụ giống đầu heo người nào đó. Phượng Diêu đại trưởng công chúa xoa xoa hắn đầu nhỏ, xem giống Khánh An đại trưởng công chúa ánh mắt so với trước kia càng thêm khinh miệt, nàng này đại hoàng tỷ đều một đống tuổi vẫn là không dài kính, thế nhưng lưu lạc đến sự phi không rõ, tốt xấu chẳng phân biệt nông nỗi, vẫn là nàng đương này ở đây người đều làng ngốc. Mà Khánh An đại trưởng công chúa lại là vẻ mặt không chút nào để ý nói, thì tính sao, Huệ Dương quận chúa thân phận tôn quý, liền tính nói sai rồi lời nói cũng không tới phiên nàng tới giáo huấn. hư, thân là hoàng thất liền càng hẳn là chú trọng tự thân tu hành. này huệ dương tùy ý vũ nhục công thần gia quyến, ngươi không chỉ có không tăng thêm khiển trách lại còn che chở với nàng, ngươi đây là muốn cho có công chi thần đối ta phượng thiên trái tim băng giá sao? nếu ta phượng thiên hoàng thất người đều như các ngươi như vậy, về sau còn nào có người nguyện ý nguyện trung thành ta phượng thiên? phượng diêu đại trưởng công chúa hừ lạnh một tiếng ngôn ngữ cũng sắc bén bài phần, đã không giống vừa mới ôn tồn mềm giọng Nếu nàng muốn đem một chút việc nhỏ liền kêu đánh kêu giết càng là đem vấn đề vô hạn phong đại, xả hoàng thất mặt mũi thượng, kia nàng dễ bề nàng nói chuyện nhà này quốc thiên hạ. Nếu là không có này đó tướng sĩ vào sinh ra tử thủ vệ danh giới, làm sao tới phượng thiên hoàng triều, làm sao tới hoàng thất mặt mũi thân là trong hoàng thất người không chỉ có không yêu quý bọn họ người nhà, ngược lại tùy ý nhục chi người như vậy mới là thật sự nên sát. Mà Khánh An đại trưởng công chúa lại là vẻ mặt không lắm để ý bộ dáng, trong lòng nàng chỉ có Hoàng thất mặt mũi cùng nàng chính mình thể diện cao hơn hết thảy, ai tổn hại nàng mặt mũi tự nhiên là muốn sát chi. Phượng Diêu đại trưởng công chúa thấy nàng vẫn là kia một bức không biết hối cải bộ dáng, càng là giận sôi máu. Một trưởng hung hăng chụp ở bản con phía trên, kia một tiếng vang hạ cẩm nhịn không được trộm ngắm tay nàng. Như vậy vang chỉ sợ này tay cũng trụ thật sự đau đi. Nếu là, ngươi có thể kịp thời khuyên can, cảnh cáo làm sao cần hạ tiểu thư tự mình ra tay, không hảo hảo tỉnh lại tỉnh lại chính mình sai lầm, đến là đem sai đều đẩy cho người khác. Như thế nào? Nếu là buồn cung tới chậm thượng bước, ngươi có phải hay không muốn giết hạ Lao Phu nhân cùng hạ tiểu thư, thân là hoàng thất không tu đức tính, lạm dụng quyền thế, ước hiếp ba cánh, buồn cung xem ngươi này đại trưởng công chúa là làm được đầu. Phượng Diêu đại trưởng công chúa này phiên lời nói chính là một chút cũng chưa cho nàng này đại hoàng tỷ lưu tình mặt, ngấm lại nàng này đại hoàng tỷ thật đúng là ngu không ai bằng, nếu là không hung hăng gõ vừa lật chỉ sợ còn sẽ chết không nhận sai. Cái này Khánh An đại trưởng công chúa mới là thật sự có điểm luôn uống, nếu là nàng này bảy hoàng mội thật muốn là tưởng phạt nàng chính là đoạt nàng này đại trưởng công chúa chi vị cũng là có khả năng. Đồn đại tiên đế lâm trung chức có thể cho nàng đặc quyền. Nếu là hậu cung tham gia vào chính sự nhưng trực tiếp phế lập hậu cung, húng chi nàng chỉ là một cái gã đi ra ngoài nhiều năm công chúa mà thôi. Bảy hoàng ngội, lời này cũng không thể ngươi một người nói tính, này hạ cẩm thật là có dĩ hạ phạm thượng chi thật, ta như vậy xử trí cũng là không sai. Khánh An Đại trưởng công chúa cực lực vì chính mình bị giải, nàng muốn di chính là cái ủng có danh hào công chúa, nếu là bị phế đi công chúa danh hào kia nàng về sau làm sao bây giờ mà nàng hiện tại cũng mới thật thật biết sợ. Nga, dưới phạm phải nên sát sao? Phượng Diêu đại trưởng công chúa lúc này đã là lười đến cùng nàng sinh khí, người như vậy quả thực là không có thuốc nào cứu được, nếu nàng cho rằng nàng kia buồn cười tôn ti mặt mũi đó là đạo lý, kia nàng liền cùng nàng nói một chút này đạo lý. Nhìn kia trên đài một góc sớm bị nha đầu nâng dậy tới Huệ Dương công chúa, chỉ thấy nàng vẻ mặt toán độc nhìn chằm chằm hạ cẩm. Nếu không phải nghe người ta nói này Huệ Dương quận chúa bị cẩm nhi nha đầu đánh thành đầu heo, nàng thật đúng là không dám nhận đây là Huệ Dương quận chúa đâu. Tiêm chỉ, chỉ hướng kia bị đánh không ra hình người Huệ Dương quận chúa, ta cảm thấy Hoàng Mội nói cũng rất có đạo lý, này dĩ hạ phạm thượng đích sắc đáng chết. Ở đây người đều không rõ này Phượng Diều đại trưởng công chúa là ý gì, vừa mới nàng không phải là vì hạ cẩm lòng đầy căm phẫn giận mắng khánh an đại trưởng công chúa sao. Lúc này như thế nào lại hướng về Huệ Dương quận chúa nói lên lời nói tới, chẳng lẽ là bởi vì nhìn đến này Huệ Dương quận chúa thật sự quá thảm, động lòng chắc cần sao. Chỉ là này trở nên cũng quá nhanh đi, phía dưới người chẳng lẽ là hai mặt nhìn nhau, khe khe nói nhỏ, mà Nguyễn Thu Linh cùng Huệ Mẫn cũng là vì hạ cẩm đổ mồ hôi. Nếu là Khánh An Đại trưởng công chúa các nàng còn có khả năng từ nàng trong tay đoạt người. Nhưng nếu là phượng diều đại trưởng công chúa các nàng lại là một chút biện pháp cũng không có. Mà ở chàng nhất bình tĩnh phải kể tới hạ cẩm, chỉ là nàng ở trong lòng nghi hoặc phượng gì là như thế nào biết bảo nhi thân phận. Đại hoàng tỷ nói có lý, ngươi liền thế buồn cung đem này dĩ hạ phạm thượng, vũ mắng hoàng thất cháu đích tôn người cấp ngay tại chỗ tử hình đi. Phượng diều đại trưởng công chúa chỉ vào huệ dương quận chúa nhẹ nhàng bâng cơ nói, mà nàng phía sau thư linh nếu cũng là cả kinh. Hoàng thất cháu Đích Tôn, này trong hoàng thất con vợ cả cũng chỉ có hoàng thượng này một mạch, không khỏi nhìn nhiều bà bà trong lòng ngực hài tử hai mắt, chẳng lẽ là cẩm nhi thu dưỡng hài tử là của hoàng thượng, bằng không như thế nào coi như cháu Đích Tôn. Khánh An Đại trưởng công chúa càng là cứng họng không dám tin tưởng, nửa ngày mới phản ứng lại đây, bảy hoàng muội nói đùa đi, hoàng thượng cũng không con nối dối, nếu nói hoàng thất cháu Đích Tôn như thế nào cũng đến là hoàng hậu theo như lời mới có tư cách. Huệ dương cùng hạ tiểu thư tranh chấp liền tính ngôn có vũ nhục, nhục cũng chỉ là hạ tiểu thư hải tử mà thôi, như thế nào có thể nói là hoàng thất cháu đích tôn, hoàng ngội sao có thể nói ra như thế không phụ trách nhiệm nói tới. Nói xong còn về phía trước đỉnh đĩnh ngực, dường như đang nói chỉ có giống nàng như vậy hoàng hậu sở ra mới có thể đến một cái đích tự, mà này phượng diều đại trưởng công chúa liền tính lại tôn quý cũng bất quá là cái con vợ lẽ thôi. Mà phượng diều đại trưởng công chúa lại là cũng không thèm nhìn tới nàng liếc mắt một cái, chỉ là ôm trong tay hoa tử, nhẹ nhéo hắn tay nhỏ thưởng thức, ngự khí ném là nhàn nhạt, nhạt, nhưng lại là có thể đem người nhốt đánh vào vào đông hàn thiên hầm băng, làm người hàn khí tận xương. Đại hoàng tỷ chẳng lẽ là đã quên, nếu là luận đến hoàng thất con vợ cả lại không chỉ phụ hoàng này một chi, phụ hoàng năm đó lực mời hoàng thúc nhiếp chính vương cộng trưởng Giang Sơn, liền từng nói qua hoàng thúc con cháu, cùng hoàng tử trở trọng, Chỉ là hoàng thúc không muốn lý chính, nhất định không chịu sửa hồi phương họ, vẫn luôn từ hoàng tổ mẫu họ lánh mà thôi, nhưng phụ hoàng ý chỉ nhưng chưa từng biến quá, bảo nhi là hoàng thúc nhiếp chính vương cháu đích tôn, có phải hay không hoàng thất cháu đích tôn? Phượng Diêu đại trưởng công chúa không chỉ có không chậm đắc đạo ra chuyện cũ năm xưa, trên mặt ý cười ôn nhu, lại làm khánh an đại trưởng công chúa như truy động băng, nếu là nàng này bảy hoàng mội nói chính là thật sự, việc này không cần người khác tới xử trí nàng. Chính là hoàng thúc nơi đó nói vậy hoàng thượng phải cho hoàng thúc một cái giao đái, cũng tuyệt không sẽ khinh tha nàng. Nàng hiện tại chỉ có thể ngóng trong phượng diều bất quá là hù dọa hù dọa nàng, này hết thể không phải thật sự, chỉ là này khả năng sao? Nếu là hoàng thúc cháu đích tôn như thế nào sẽ giao cho một cái ở nông thôn nha đầu dưỡng? Nếu thật không phải, liên tính là nàng phượng diều chỉ sợ cũng không dám tùy ý lấy hoàng thúc nói sự, nàng hiện tại trong lòng là một mảnh phiền loạn không biết như thế nào cho phải. Như thế nào? Đại hoàng tỷ là luyến tiếc huệ dương kia nha đầu. Chẳng lẽ đại hoàng tỷ chỉ sợ thái hậu sinh khí, lại không sợ chọc nhiếp chính vương hoàng thúc tức giận? Phượng Diêu nhìn nàng này không thành khí đại hoàng tỷ chính là một trận bực bội. Làm việc trước nay đều là dùng đầu óc, cho rằng nàng trong lòng về điểm này tính toán, có thể giấu đến quá mọi người đôi mắt, lại nhát gan sợ phiền phức, còn thích gì mạnh hiếp yếu. Chỉ sợ nàng hôm nay đến cho nên như vậy. Chính là cho rằng này không chỗ nào y cầm vinh uy tướng quân phủ hảo đán đo, hán gia quyến cũng dễ khi dễ, nghị lấy các nàng tới cấp chính mình lập uy. Nàng về điểm này tiểu tâm tư, chính mình gì thường không rõ ràng lắm, cũng đều tự trách mình, nếu là sáng sớm liền cùng linh nếu tới này hoa chiều sẽ, cũng không đến mức làm người ta khó khăn cầm nhi. Quay đầu lại nhìn kêu nha đầu liếc mắt một cái, chỉ thấy nàng cũng ý cười doanh doanh nhìn chính mình trong mắt cũng không có không vui. Phượng Diều đại trưởng công chúa cũng trở về nàng một cái ôn hòa ý cười. Mà lúc này đứng ở một bên Huệ Dương quận chúa không làm, vốn dĩ nàng chính là người bị hại. Nghe thế Khánh An đại trưởng công chúa nói muốn đem này hạ cẩm ngay tại chỗ tử hình nàng thực vui vẻ, cũng không đi chói dược liền tại đây chờ. Nào nghĩ đến nửa đường sẽ trộn lẫn tiến một cái Phượng Diều đại trưởng công chúa, mà nàng lại chuyển lấy thành kia dĩ hạ phạm thượng tội nhân. Chỉ là nàng nhưng không tin này Phượng Diều đại trưởng công chúa nói là thật sự. Nàng này đánh không thể bạch ai, từ nhỏ đến lớn liền bị người phụng ở lòng bàn tay trung đại tiểu thư, gì là chịu quá như vậy vũ đủ. Cố nén trên mặt sưng đau, Huệ Dương quận chúa miễn cưỡng mở miệng, nói không lắm rõ ràng, nhưng miễn miễn cưỡng cưỡng cũng có thể nghe ra trong đó ý tứ. Phượng Diêu đại trưởng công chúa nói kia tiểu nghiệt chủng là lao nhiếp chính vương cháu đích tôn nhưng có chứng cứ. Chẳng lẽ là công chúa vì giữ gìn các nàng mới như vậy nói? Lào nhiếp chính vương thân phận kiểu gì tôn quý hắn cháu đích tôn như thế nào sẽ giao cho người khác nuôi nấng, lại nói nhiếp chính vương phủ sinh con là cỡ nào hỷ sự, này trong kinh vì sao không người biết hiểu. Huệ dương quận chúa cũng là tức giận đến tàn nhẫn, thế nhưng đã quên là ở cùng ai nói lời nói, này hùng hổ dọa người ra thức, càng làm cho người không mừng. Thế tử phi phi thân lên đài, một chân đem nàng đá ghé vào trên đài, mù ngươi mắt chó, cũng không nhìn xem ngươi trước mặt chính là ai. Dung đến ngươi làm cản Phượng Diêu đại trưởng công chúa cười cười chiều thư Linh Nếu với tay Linh Nếu xuống dưới Đừng cùng nàng chấp nhận Phục lại quay đầu nhìn về phía Khánh An đại trưởng công chúa nói Linh Nếu chính là này thẳng tính tình Hoàng ngội tại đây đại nàng hướng Đại hoàng tỷ tạ lôi Đại hoàng tỷ đừng cùng nàng một cái tiểu bối kiến thức Không dám Lời tuy nói như vậy Nhưng này Khánh An đại trưởng công chúa Lời này trung ngữ điệu cũng không phải là như vậy một chuyện Chỉ là Phượng Diều Đại trưởng Công Chúa lựa chọn làm lừa thôi. Này Khánh An Đại trưởng Công Chúa là dám giận không dám nôn. Một lại tay xúc ở trong tay háo nắm chặt chết khẩn. Một đám đều dám ở nàng trong yến hội động thủ. Khẩu khí này so nàng như thế nào nuốt đến hạ. Chỉ là tình thế so người cường. Chính là này thư linh nếu phẩm dai cũng so nàng cao. Nàng nào có tư cách cùng nàng so đo. Hạ cẩm nhìn thoáng qua Hồng Tụ kết tác. Quay đầu lại nhìn Hồng Tụ liếc mắt một cái. Nay con nói đến ra lời nói tới xem ra cái này tay vẫn là nhẹ, hồng tụ cũng là túi đầu, lần này là chính mình mất tiêu chuẩn, sớm biết rằng hẳn là trước tá nàng cầm mới là. Khánh An Đại trưởng Công Chúa cũng là trước mắt sáng ngời, nàng như thế nào không nghĩ tới, Huệ Dương Quận Chúa nói có lý, bảy hoàng muội vẫn là không cần ba hoa trích tròi hảo, này lẫn lộn hoàng thất huyết mạch này tội danh ngươi nhưng đảm đương không dậy nổi. Nếu này tiểu hoa tử thật là hoàng thúc nhiếp chính vương cháu Đích Tôn. Vì sao trong kinh thế nhưng không người biết hiểu? hư chết cũng không hối cải có người chịu khổ thời điểm. Phượng Diều đại trưởng công chúa đối này đại hoàng tỷ là thật sự hết trô nói rồi. Mà những cái đó phu nhân, quý nữ nhóm cũng không cấm khe khẽ nói nhỏ. Theo lý thuyết Phượng Diều đại trưởng công chúa không cần nói dối. Liền tính nàng hiện tại tưởng trực tiếp mang đi này mấy người cũng không ai dám ngăn đón, hoặc là nói cũng không ai có thể ngăn lại. Nhưng Khánh An đại trưởng công chúa nói cũng có lý. Lấy lao nhiếp chính vương vinh sủng, nếu là hắn trong phủ sinh con, liền tính hắn dụng tâm điệu thấp, liền cũng ít không được hoàng cung phong thưởng, cũng không có khả năng thế nhưng không một người biết được. Nghe được mọi người nghị luận sôi nổi, Huệ Dương quận chúa này đều ăn hai lần mệt vẫn là không biết hối cải, đêm này thù mới hận cũ cùng nhau nhớ đến hạ cẩm mẫu tử trên đầu, chậm dài đứng lên chỉ vào hạ cẩm chửi ầm lên, ta chưa nói sai. Này vốn dĩ chính là hạ cẩm không biết cùng cái nào dã hán tử sống tạm bỡ nghiệt trùng còn dám nói là hoàng thất cháu đích tôn, cũng không sợ bôi nhỏ hoàng thất mặt. Nghiệt trùng Bản hầu ra như thế nào không biết huệ dương quận chúa thế nhưng sẽ đối bản hầu nhi tử có như vậy cao phẩm giới. Không biết quận chúa là nào con mắt nhìn ra tới bản hầu nhi tử là nghiệt trùng Tiếng người hồn nào chung đột nhiên xuất hiện một đạo lười biếng thanh âm, trong thanh âm mang theo trào phúng, không vui. Sắp bén, rõ ràng là bất đồng ngữ điệu. Từ hắn trong miệng nói ra lại dường như âm thanh của tự nhiên. Thanh âm từ sau người truyền đến, mọi người sôi nổi xoay người, ánh mắt rời đi. Một bộ áo tím, dùng chỉ bạc tuyến phát hỏa ra tưởng vân đồ đằng. Theo hắn ngăn vừa động gian bảy ra ra mất đi phong hoa, bắn thẳng đến đáy lòng mọi người. Theo một bộ áo tím, chậm rãi đi tới, người nọ khẽ môi hơi cầu, màu đen đồng mắt nhìn thẳng hai người, trong mắt lại có vài phần nghiền ngẫm. Nhưng chỉ có quen thuộc người của hắn mới biết được, hắn là thật sự sinh khí, chỉ sợ có người muốn xui xẻo. Này nhất thời khắc mọi người đều cảm giác được hô hấp tựa hồ đều khó có thể nuốt. Này nam nhân rõ ràng không có cái khác bất luận cái gì động tác, nhưng đoan xem hắn này chậm rãi mà đi bộ dáng lại làm người có một loại mỗi một bước đều đạp ở mọi người đầu quả tim vào giác làm mọi người tâm can phát run. Nơi đi qua, mọi người sôi nổi nhường ra một con đường. Không người lui về phía sau, dường như liền sợ người nọ chú ý tới chính mình dường như, đi qua mọi người, nhẹ nhàng từ phượng diều đại trưởng công chúa trong tay tiếp nhận Bảo Nhi, một tay đem hắn ôm vào trong lòng ngực, một tay kia nhẹ vỗ về hắn khuôn mặt nhỏ, nhẹ dọc hỏi. Tiểu mục cha đến chậm, Bảo Nhi sợ sao? Tiểu bảo hỏa xoay người nhìn hạ cẩm liếc mắt một cái, vẻ mặt kiên định nói, mẫu thân ở, Bảo Nhi không sợ. Đôi tay gắt gao ôm tiểu mục cổ. Khuôn mặt nhỏ ở trên mặt hắn nhẹ cọ, nho nhỏ nhân nhi xứng với này vẻ mặt kiên định biểu tình, không khỏi làm người động dung, nhà ai hài tử như vậy tiểu, liền có thể như thế hiểu chuyện đâu. Tiểu mục ôm hắn, đi bước một chậm rãi hướng về huệ dương quận chúa đi đến. Trên đài kia bị người nâng người, nhưng không khỏi lui về phía sau, đầu diêu cùng chống bỏi dương như, cự tuyệt người tới tới gần. Nhiên tiểu mục lại chưa từng dừng lại bước chân, từng bước một hướng nàng tới gần. Huệ Dương đã thối lui đến lui không thể lui cảnh giới, hai chân không ngừng đánh run. Tưởng quay đầu bỏ chạy, lại phát hiện hai cái đùi không nghe sai xử, không thể động đậy. Nhìn người nọ gần ngay trước mắt một cổ tuyệt vọng nảy lên trong lòng. Ác ma, hắn chính là ác ma. Nếu là người khác có lẽ nàng còn có một tia hy vọng, mà hắn. Không bằng Huệ Dương quận chúa tái hảo hảo nhìn xem. Nói cho bản hầu là nào con mắt nhìn ra tới bản hầu nhi tử là nghiệt chủng tuối người đem bảo nhi ôm ở trước người, tiểu gia hỏa cũng thập phần phối hợp đem mặt chuyển hướng Huệ Dương quận chúa. Chỉ là kia đã sớm sợ tới mức cuộn tròn thành một đoàn người, căn bản không dám dương mắt đi xem vừa mới còn bị nàng vô cớ nhục nhã hài tử. Tiểu mục rối tay bóp chủ Huệ Dương quận chúa cầm, bước bách nàng đem mặt chuyển qua tới. Đối thượng kia gần ngay trước mắt tuấn nhan, Huệ Dương quận chúa chỉ cảm thấy trước mắt người so với kia lấy mạng quỷ sai còn muốn khủng bố và phần. Đồng tử không ngừng phóng đại. Nàng hối hận hôm nay muốn tới này hòa chiều sẽ, hối hận đi treo chọc kia mẫu tử hai người, thậm chí hối hận vì cái gì muốn sinh tại đây trên đời. Xách! Cỡ nào xinh đẹp đôi mắt? Không bằng đào tốt không? Trong mắt ôn nhu lưu luyến, một câu dường như tình nhân gian lầm bẩm, nói bất tận ôn nhu chiến miên, nói ra lại là nhất tàn nhẫn lời nói. Tím ảnh chất lué, một đôi tròn vo trong mắt, rơi xuống ở to như vậy sân khấu phía trên. Ở trên đài liền bắn vài cái mới lăn đến một bên. mà ngươi nọ sớm đã ôm hải tử hạ đài, trở lại phượng diều đại trưởng công chúa bên cạnh người. Không ai thấy rõ hắn là như thế nào động thủ, thậm chí này to như vậy đài thượng không có bắn ra một kia vết máu, chỉ có kia một đôi trống rông hốc mắt ở hướng ra phía ngoài thấm huyết. a a a, ta đôi mắt, ta đôi mắt lại khán đài thượng người, nguyên bản kia một đôi thu thủy con mắt sáng chỉ còn một đôi huyết lỗ thủng thật là do người. Một ít nhát gan phu nhân cùng quý nữ nhóm sớm đã là sợ tới mức kêu sợ hãi liên tục, mà kia mất đi hai mắt Huệ Dương quận chúa, lại ở một bên thét chói tai, một bên sờ soạng tìm kiếm kia đôi mắt hạt châu. "Cị." Sì. Băng mọi người trưởng lớn đôi mắt nhìn về phía trên đài người, Huệ Dương quận chúa cũng là ý thức được chính mình dường như là dẫm tới rồi cái gì, ngơ ngác rời đi bước chân. Á Huệ Dương quận chúa rốt cuộc không chịu nổi mất đi. Hoa phản ứng lại đây những cái đó phu nhân Các tiểu thư, rốt cuộc kiên trì không được sôi nổi phun ra lên. Ngay cả vẫn luôn biểu hiện thực bình tĩnh huệ mẫn quận chúa cũng nhìn không được nhíu mày, nôn khan, mà Nguyễn Thu Linh đã sớm chạy đến một bên phun ra lên. Tiểu mục một tay che lại bảo nhi đôi mắt, nghiêng người ngăn trở hạ cẩm tầm mắt. Mà phượng diều đại trưởng công chúa lại là vẻ mặt toán niệm nhìn hắn, tiểu tử này cũng thật là, chỉ nhớ rõ tức phụ cùng nhi tử, đều đã quên lão nương cũng ở chỗ này. Cũng may còn có thế tử phi thư linh nếu ngăn ở nàng trước người, Phượng Diêu đại trưởng công chúa xem này, Tức phụ nhi là càng xem càng vừa lòng, quả nhiên này Tức phụ so nhi tử muốn đáng tin cậy. Bất quá này Huệ Dương quận chúa cũng thật đủ xui xẻo, bị người đào hai mắt cũng liền thôi, thế nhưng còn kia một đôi trong mắt còn bị nàng chính mình cấp giẫm bạo, kia đầy đất hoàng bạch chi vật cùng máu tươi thật đúng là dễ người ghê tởm. Trong kinh người không người không biết này, Tiêu giao Hầu luôn luôn tùy ý làm vậy, to gan lớn mật ỉ vào có hoàng đế sủng, có thân là chiến vương phụ thân cùng phượng diều đại trưởng công chúa mẫu thân làm chỗ dựa, trước nay cũng chưa thấy qua hắn đem bất luận kẻ nào để vào mắt, mà đắc tội quá hắn những người đó đều không ngoại lệ đều là kết cục thực thảm. Đồn đai hắn còn mới 7-8 tuổi tuổi tác, có một lần làm kia thư đồng cho hắn lên phố mua chút điểm tâm, lại có một đám mà du côn xem hắn kia thư đồng tình xảo khả nhân, tưởng đem hắn quải mua được kia nhận không ra người địa phương đi. Kết quả cách nhật này đám người đều bị tức tứ chi, xẻo hai mắt, cắt đầu lưỡi ném ở phủ nhà cửa. Thuận tiện còn mang thêm bọn họ nhiều năm qua sở phạm tội trạng, tuy nói bọn họ trừng phạt đúng tội, nhưng này thủ đoạn cũng là tàn nhẫn điểm, húng chi ra tay vẫn là cái chỉ có bảy tám tuổi hài tử. Chính là như thế cho là là tiên hoàng chấp chính không chỉ có không có trách phạt với hắn, còn đối hắn nhiều có khen thưởng. Trong khoảng thời gian ngắn này, trong kinh người không người không biết này, tiểu ma tinh là như thế nào được sủng ái, càng là mỗi người sợ hãi với hắn. Chỉ là trăm triệu không nghĩ tới, ở đại trưởng công chúa phụng mệnh chủ trì yến hội phía trên, hắn cũng thế nhưng cũng chút nào không lưu tình, ra tay đả thương người, thủ đoạn chi tàn nhẫn, dạy người trợn mắt cứng họng. Nhìn trên đài sớm đã ngất xỉu vệ dương quận chúa cùng đầy đất bơ bãi, khánh an đại trưởng công chúa trên mặt một trận thanh, một trận lục Hảo hảo một hồi yến hội, đã kêu như vậy làm hỏng, làm chính mình này đại trưởng công chúa mất hết thể diện. Yên lặng nhiều năm Khánh An công chúa phủ vốn định thông qua lần này hoa triều sẽ làm nổi bật, cuối cùng lại biến thành như vậy hoàn cảnh. Khánh An đại trưởng công chúa trong lòng buồn bực lại không dám hướng về phía trước mặt người phát hỏa. Chỉ là nếu là như thế này tính, lại là không cam lòng, nhìn nàng kêu bình yên tự nhiên bảy hoàng muội càng là giận sôi máu. Tiêu giao hầu. Liên tính này Huệ Dương quận chúa có sai, nhưng cũng tội không đến tận đây đi, lại nói có mâu thân ngươi phượng diều đại trưởng công chúa tại đây, ngươi lại hạ như thế độc thủ, làm nàng như thế nào hướng Thái Hậu giao đái, chẳng lẽ là hãm nàng với bất nghĩa sao? Nàng hiện tại cũng không dám nói làm tiểu mục cho nàng giải thích, cũng biết chính mình không cái này mặt mũi tiểu mục dám hướng Huệ Dương xuống tay, tự nhiên đến có bản lĩnh chịu trách nhiệm. Lại nói việc này còn có Phượng Diêu Đại trưởng Công Chúa ở đây liền tính Thái Hậu muốn tính sổ cũng sẽ trước tìm các nàng mẫu tử. Phượng Diêu Đại trưởng Công Chúa chào phúng nhìn nàng Đại Hoàng tỷ liếc mắt một cái, cư nhiên còn tưởng châm ngòi các nàng mẫu tử cảm tình. Liên nàng về điểm này thủ đoạn cho rằng nàng sẽ mắc như sao. Hừ, buồn cười. Mà Hạ Cẩm đang nghe đến Khánh An Đại trưởng Công Chúa nói khi lại là sững sờ ở nơi đó, nàng trong lòng chỉ có một thanh âm, đang không ngừng lặp lại. Bọn họ là mẫu tử, bọn họ là mẫu tử. Thằng đến đã lâu hạ cẩm mới hồi phục tinh thần lại, nếu đây là thật sự, kia lúc trước phượng gì nói muốn đi hạ ra thôn thấy tương lai con dâu nói được chẳng phải là nàng. Phản ứng lại đây hạ cẩm càng là đỏ bừng một khuôn mặt, nhìn chung quanh chính là không dám nhìn giống tiểu mục cùng phượng diều đại trưởng công chúa. Thư linh nếu không biết nàng đây là làm sao vậy, chỉ đương nàng là doa, đầu lại đây hơi mang chấn an ý cười, lại làm nàng càng thêm xấu hổ. Đều do tiểu mục không còn sớm điểm cho thấy thân phận, làm hại nàng hiện tại giống cái ngu ngốc giống nhau. Vừa định chừng hắn liếc mắt một cái, tiểu mục cũng là vẻ mặt lấy lòng ý cười, làm nàng có hỏa không mà phát, đành phải hư lệnh một tiếng quay đầu đi không hề để ý đến hắn. Khánh An Đại trưởng Công Chúa một đôi mắt phượng nhìn chầm chằm phượng diều Đại trưởng Công Chúa, dường như là đang chờ nàng trả lời, nhưng còn không đợi phượng Diệu Đại trưởng Công Chúa nói cái gì chỉ nghe. Phanh! Bang bang liên tiếp vài tiếng cự bùi, mấy cái thị vệ bộ dáng người bị người ném tiến vào, tiểu mục nhẹ nhìn lướt qua trên mặt đất người, thở ra thì nhiều mà hít vào thì ít, chỉ sợ là thường cập phế phủ, thương không nhẹ a. Người nào lớn mật, dám xông vào hoàng gia lâm viên? Phượng Mi dự ngược, lạnh giọng đại a. Hôm nay này Khánh An đại trưởng công chúa, chính là thật sự bị trọc tức không nhẹ, nàng là đắc tội không nổi phượng diều cùng tiêu giao hầu nhưng không đại biểu người nào đều có thể ở nàng trên đầu dương ai. Người tới, cho ta bắt lấy. Thị vệ nghe tiếng hướng viên môn rung đi, chỉ là không ra một lát lại bị ném tiến vào, chỉ là lần này tiến vào không chỉ là thị vệ, còn có một vị lao quá 60 lão giả, còn một vị quản gia bộ dáng người. Mà nhìn này giá thức vừa mới ra tay hẳn là chính là vị kia quản gia, này quanh thân lệ khí còn chưa tan hết, nơi đi qua mọi người sôi nổi né tránh lão nhân khoanh tay mà đi, chậm rãi hướng về Khánh An Đại trưởng Công Chúa đi tới, viên chung một ít tuổi hơi đại chút càng là nghẹn họ nhìn chân chối, nhìn người tới, hắn như thế nào tới, chẳng lẽ là Phượng Diều Đại trưởng Công Chúa nói đều là thật sự. Nhân người nọ kết hạ tới lời nói chưng thực bọn họ suy đoán. Khánh An Đại trưởng Công Chúa nhìn người tới, lại là ngốc tại nơi đó một câu cũng nói không nên lời, thẳng đến người nọ ở nàng trước mặt dừng lại lúc này mới phản ứng lại đây. Vội vàng quỳ dạp trên đất, khánh an cấp hoàng thúc nhiếp chính vương thỉnh an. Phượng Diêu đại trưởng công chúa cũng ở trên chỗ ngồi đứng dậy, vốn gối được rồi cái vạn phúc lễ, hoàng thúc vạn an. lão nhiếp chính vương gật gật đầu, phất tay làm nàng đứng dậy. Mà dự thính các vị quý nhân thế mới biết người này đó là kia tôn quý vô cùng. Lao nhiếp chính vương sau sôi nổi quỳ xuống, chỉ là nằm sấp trên mặt đất không dám ra tiếng. lão nhiếp chính vương giận trừng mắt quỳ gối trước người khánh an đại trưởng công chúa. Gàn từng chữ một nói, hừ, nhục mạ bổn vương cháu Đích Tôn muốn nàng một đôi mắt xem như tiện nghi, chẳng lẽ ngươi còn có ý kiến không thành? Khánh An không dám. Khánh An đại trưởng công chúa hiện tại trong lòng càng là ngũ vị tạp trần, không nghĩ tới này phượng diều thật không lừa hắn, tiểu tử này thật đúng là này lao nhiếp chính vương cháu Đích Tôn. Không dám. Bổn vương xem ngươi dám thực. Vừa mới ở phải đối bổn vương Tôn nhi giết chết bất luận tội thời điểm làm sao dám. Lão Nhiếp Chính Vương giận phất ống tay áo một trận nội kình thế, nhưng đem Khánh An Đại trưởng công chúa ném đi trên mặt đất, quần áo, búi tóc tán loạn, nào còn có thân là công chúa huy nghi, thế nhưng như là một cái bà điên dường như. Nhiên Lão Nhiếp Chính Vương lại không tính toán như vậy, vương tha nàng, tiếp tục nổi giận nói: Ngươi không phải phải hướng Thái hậu giao đái. Bổn vương xem ngươi vẫn là tiên tiến cung đi hỏi một chút xem nàng muốn như thế nào hướng bổn vương giao đái. Thân là quốc mẫu mà ngay cả chính mình chất nữ đều dạy dỗ không tốt, như thế nào có thể mẫu nghi thiên hạ? Nếu là nàng này Thái Hậu không muốn làm, nói cho buồn vương chính là Nếu không phải nàng trong tay có chính mình muốn đổ vật không có bắt được tay, đã sớm đem cái kia một lòng ôm quyền, họa loạn chiều cương ngu xuẩn cấp phế đi. Cái này Khánh An Đại trưởng công chúa càng là luôn uống, nếu là việc này liên lụy đến Thái Hậu chỉ sợ nàng lão nhân ra cũng sẽ không bỏ qua chính mình. Hoàng thúc thứ tội, là Khánh An sai, cầu Hoàng thúc thứ tội. Khánh An đại trưởng công chúa vội không ngã muốn bắt lao nhiếp chính vương bảo giác, lại bị một chân đa văng. Chỉ là lao nhiếp chính vương cái này không chế vô dụng nội kình. Bằng không chỉ sợ này Khánh An đại trưởng công chúa liền phải vẫn ở chỗ này, kia còn có thể tại nơi này cầu tình. Lan Không để ý tới quỷ dạp trên mặt đất giống như bà Điên Khánh An đại trưởng công chúa, lao nhiếp chính vương tùy ý tìm vị trí liêu bảo ngồi xuống. Chỉ chỉ bên người vị trí ý bảo, Phượng Diều đại trưởng công chúa cũng ngồi. Hướng về phía bị tiểu mục đặt ở trên mặt đất Bảo Nhi vẫy tay làm hắn qua đi, nhiên tiểu ra hỏa lại dương mắt nhìn xem hạ cẩm, thẳng nói hạ cẩm nhẹ nhàng gật gật đầu, mới hướng về lao nhiếp chính vương chạy tới, tiến sát lao nhân ra trong lòng ngực ngọt ngào kêu một tiếng, ra ra, Bảo Nhi ngoan. Đối với Bảo Nhi được hạ cẩm đồng ý mới đến chính mình bên người hành động, tuy nói tâm sinh bất mãn, lại không dám có điều biểu hiện, Nhất định là chính mình thực xin lỗi kia nha đầu, lúc trước đem Bảo Nhi lưu lại tuy có chính mình băn khoăn, nhưng là nhất định Cẩm Nhi còn nhỏ lại muốn một bên chiếu cố Bảo Nhi một bên kiếm tiền dưỡng ra cũng thật là làm khó nàng. Bảo Nhi như thế ỷ lại hắn cũng là không gì đáng trách sự, nhưng là không đại biểu hắn liền phải nghẹn. Hôn tiểu tử, người cho ta lại đây." Duôi tay một lòng tay đứng ở một bên tiểu mục, hướng hắn gầm lên. Tiểu tử sờ sờ cái mũi, biết lao già này là ở giận Nhưng cũng không biện pháp, ai làm chính mình là van bối đâu, này tôn lao ai âu hắn vẫn là biết đến, hướng chi người này vẫn là cẩm nhi sư phụ. Trầm điều ti lý ngừng ở lao nhiếp chính vương trước mặt, không mình hành lễ, chỉ là này vẫn ăn nói còn xuất khẩu, liền bị lao nhiếp chính vương một cái tắt chụp ở trên đầu. Tiểu tử ngươi là gan không nhỏ à, lao tử tiện nghi tiểu tử ngươi cũng dám chiếm, bảo nhi là lao tử tôn tử, luận tư bài bối cũng là ngươi đệ đệ. Ngươi dám làm hắn tiêu tra người tìm chết ta. Nói xong một là một cái tác, chỉ là lần này tiểu một xảo rượu tránh đi phần đầu, lao nhiếp chính vương này một cái tắt liền dừng ở trên vai hắn. Nói giỡn, lao giả này xuống tay không nhẹ không nặng, nếu là lại bị hắn chụp hai bàn tay, nói không chừng có thể cho người chụp tròn váng. Lao nhiếp chính vương biểu môi, tuy nói không chụp đến kia tiểu tử đầu thật đáng tiếc, nhưng tốt xấu hắn cũng không hoàn toàn tránh đi, phất chính mình mặt mũi. Xem ở điểm này, Lão Nhiếp Chính Vương cũng coi như tương đối vừa lòng. Hoàng thúc tổ, nay nhận bảo nhi vì con nuôi thời điểm, không phải không biết hắn là người lão nhân ra tôn tử sao? Nếu là biết cho ta mượn 10 cái gan cũng không dám a. Tuy nói ngoài miệng nói như vậy, nhưng tiểu mục trong lòng nghĩ đến lại là, nếu là sớm biết rằng cũng muốn trước đem bảo nhi nhận hạ, bằng không chờ ngươi định ra bảo nhi danh phận, Cẩm Nhi thân là hắn nghĩa mẫu chẳng phải là muốn sinh sôi so với chính mình cao hơn đồng lửa, kia chính mình còn hấp dẫn sao? Tiểu tử này ở chính mình trong phủ sao gần 10 ngày sau, hắn còn không biết này chỉ vật nhỏ là thuộc Hồ Ly, tuy nói không tin hắn này phiền lời nói, nhưng là lời này nghe cũng đến dễ nghe, liền không tính toán cùng hắn chấp nhận. Hừ, một khi đã như vậy, chút sự liền dừng ở đây, về sau liền không được lại làm bảo nhi tiêu cha ngươi. Nay không thể được nếu là thật có thể như vậy nhượng bộ liền không phải tiểu mục trong mắt chuyển động liền nảy ra ý hay cung kính trả lời hoang thúc tổ nay không thể được ta cùng với bảo nhi nhận kết nghĩa khi nhưng tìm người tính quá này sinh thần bất tự nói là bảo nhi mệnh chung có một kiếp chỉ có ta này bất tự là hắn mệnh chung quý nhân nhưng bảo hắn bình an vô du còn nữa lúc trước cũng là thiết bàn thờ đã bái thần minh lúc này sao có thể lật lọng lại nói này hoàng gia này bối phận vốn dĩ liền đủ loạn Chỉ cần hoàng thúc tổ không ngại, tin tưởng người khác cũng sẽ không nói gì đó không phải. Không phải sẽ không nói cái gì, mà là không dám nói cái gì. Này một tôn đại Phật liền không thể trêu vào hướng chi đến lúc này liền hai tôn. Không nghĩ tới này nhìn không chấp mắt tiểu hát tử, lại có như thế hai tòa đại chỗ dựa, mà còn quỷ gối nơi đó người sôi nổi khánh hương hôm nay không bỏ đa xuống giếng, bằng không chỉ sợ cũng là cùng huệ dương quận chúa giống nhau kết cục.